không được a những thứ này phân thân có thể dây người không tránh khỏi phân thân tốc độ di động quá nhanh phổ thông công kích đều có thể dây người a a ta lại chết vui sướng phân thân đã vui vẻ toàn bộ long đẳng công hội lại lâm vào ác n g ộ n mới qua hơn mười giây tần phong cũng cảm giác không có người nào ở công kích mình hết thể khống chế hiệu quả đã giải ngoại trừ chính mình mất máu càng ngày càng ít sau đó hai cốt chất xúc tác sử dụng một tần phong sử dụng một lần hai cốt chất xúc tác lần này không phải là vì điệp ra công kích mà là hồi huyết c h ậ m chậm, chậm. tần phong rơi mấy trăm điểm lượng máu trong nháy mắt trở về đấy công kích quá yếu liền phẫn nộ của ta phân thân đều không thể đánh ra tần phong lắc đầu vẫn còn có chút thất vọng xem ra thời kỳ này phổ thông người chơi thật không thái hành đổi thành đời trước phổ thông các người chơi mỗi người đều có chính mình phối hợp kỹ năng đặc biệt huyết thống thiên phú mạnh đi nữa người cũng không thể một mình đấu một cái c ô n g hội cho nên bây giờ là có thể đem long đẳng đà khoa duy nhất cơ hội bằng không đến tiếp sau sẽ càng ngày càng khó lúc này càng ngày càng nhiều long đẳng công hội thành viên chạy tới lùi lùi lùi triệu liệt quả thực muốn rách cả mí mắt hắn nơi nào nghĩ đến tần phong có thể sở hữu kinh khủng như vậy sức chiến đấu đồng dạng ô tần bệ tạ mới đùa du hí làm sao t r ê n h lệch sẽ lớn như vậy người này công kích là cái gì cao như vậy kỹ năng vì sao như thế xa hoa m ẫ u chốt là một cái thích khách phòng ngự là cái gì cũng như vậy cao mụ mụ ta thực sự đánh không lại a triệu liệt có chút nhớ khóc hán t r ư ơ n g bảy mươi chín đều là nhân vật h u n g á c bốn năm nếu không chúng ta trước nghỉ ngơi một chút an an nhịn không được cho triệu liệt trò chuyện riêng ngươi cũng đã hai mươi tư h không có nghỉ ngơi vẫn là thân thể quan trọng hơn dưới cái nhìn của nàng một cái du hi m à thôi có gì ghê gớm đâu cần l i ề u mạng như vậy sao nhưng triệu liệt cắn răng hắn tâm lý rất rõ ràng nếu như thần tính bột phấn là chân thực tồn tại nói cái trò chơi này sẽ là có tính lẫn lộn thậm chí rất có thể ảnh hưởng đến thực tế giai cấp phân chia triệu liệt hầu như không cách nào tưởng tượng mình nếu là không cách nào ở trong game cuộc khởi khi phát hiện thật bên trong địa vị bị đạp đi thời điểm đó là bực nào c h ẳ n g cảnh không thể không nói hắn tính cách tuy là bá đạo nhưng người vẫn rất có thấy xa có rất mạnh ý thức nguy cơ liền chạy như vậy không phải tránh hợp ý của hắn triệu liệt cười lạnh một tiếng ta nhất định phải nhanh lên tới hai mươi cấp chớ nên với hắn liều mạng được đổi một mạch suy nghĩ đập cho ta tiền bỏ tiền bỏ tiền cần gì phải mỹ nữ mục sư an an một ít mạc danh kỳ diệu đồng thời một ít đỏ mắt tiền này vì sao không phải đập cho mình đâu thần phong canh giữ ở tuyệt mộ trong tiểu chấn long đẳng công hội người đều lui đi không còn dám tới gần hắn mười cái vui sướng phân thân vơn quanh ở tần phong chu vi dường như thủ hộ thần giống nhau khiến cho chu vi căn bản không có người dám tới gần cái này nhận đúng thần phong nhũ nhũ mày cái này không quá như là triệu liệt phong cách chỉ chốc lát sau dạ tường vi c h u y ể n đến trò chuyện riêng đại thần chúng ta phân biệt tìm hai cái toa độ tổng cộng sáu cái toa độ cũng không phía á t tiên huyết tay thợ săn tung t hiện săn c h Mới v ừ đệ đệ trước a t u y ề n đến tin tức, nói công n tức, hội g ờ i nơi đều bị giết. đang đều Ta khắp bị t r ư tần i giúp ê n có trước, thể trở về giúp một tay t Phía về sao. phong cùng tam nữ tách ra thời điểm đem một cái hoàng kim cấp huyết thống quái tiên huyết tay thợ săn tọa độ phát cho các nàng làm cho các nàng đi trước tìm xem đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến tin tức này khiến cho tần phong h a mắt thì ra là thế cái này triệu liệt là bỏ tiền khiến người ta bao vây tiêu trừ dạ sắc công hội đi h à một cái vây ngụy cứu triệu triệu liệt vẫn có chút thủ đoạn cho dù là ở chiến lược tuyệt đối áp chế giới tình huống còn có thể nghĩ đến biện pháp như thế dạ tường vi cùng lúc hai nữ đều là dạ sắc công hội bình thường luyện cấp có thể không cùng lúc nhưng khi công hội bị người tiêu trừ thời điểm sao có thể buông tay bất kể cho nên tần phong cũng không cưỡng cầu đi hỗ trợ a nhưng hắn chính mình sẽ không đi dạ sắc công hội với hắn có quan hệ sao không có huống chi tam nữ với hắn hôn lâu như vậy chiến lược coi như kém hơn hắn cũng so với bình thường người c h ơ i phải mạnh hơn chư ó tam nữ trở nữ về thần huyền hoa khu vui chơi trên diễn đàn đã tạc qua giết một cái dạ sắc công hội nhân cho một n g à n tiền hoa hạ cái này cũng quá d t kiếm tổ đội giết người nói mỗi người cũng có thể phân đến hai ba trăm khối a hơn nữa phát truy nã là long đẳng công hội triệu liệt long đẳng cùng bóng đêm có cựu h o á sao ngươi là không phát hiện ở tuyệt mộ chấn nhỏ cái kêu long đẳng công hội đã bị mang ngội u thích khách giết lật triệu liệt mình cũng bị giết bảy tám lần h o như vậy thủ không đội trời c h u n g a hơn nữa cái này phát lệnh truy nã trừ phi triệu liệt chính mình hủy bỏ bằng không là vĩnh c ử u có hiệu lực a nói cách khác triệu liệt đang ép thích khách kia chịu thua nếu không bóng đêm liền muốn xong không ít người đều phát ra như vậy cảm khái bóng đêm xong ở tiên tài thế tiến công dưới có rất ít người có thể ngăn cản được dụ hoặc một nghìn tiền hoa hạ chính là mười kim tệ đối với phổ thông người chơi mà nói cũng là một khoản tốt thu vào m ẫ u c h ú t là giả soát công hội rất nhiều người cũng chỉ là phổ thông người chơi a chỉ cần nhiều người giết liền không có độ khó gì a hận a ta không có sanh ra ở người chết chấn nhỏ phát không được lần này tài trên diễn đàn có rất nhiều người đều nhìn bỏ mắt hiện tại người chơi khoảng cách hai mươi cấp còn có đoạn khoảng cách đại thể không cách nào truyền thống tới không được người chết chấn nhỏ để cho bọn họ cảm giác mình cái này sóng bệnh thiếu máu dạ vô thanh ở người chết trong chấn nhỏ có chút buồn b ự c sự tình làm lớn chuyện nguyên nhân gây ra là chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp chạy đi giết người ta triệu liệt đi kết quả liên lụy đến d ạ sắc công hội đừng trách người ta đại thần là triệu liệt thêm ta bản thân bị ta đổi đại thần sợ triệu liệt nhằm vào ta mới đi đối phó triệu liệt dạ tường vi trực tiếp cùng dạ vô thanh vén lên trách nhiệm dưới cái nhìn của nàng chuyện này thật cùng đại thần không quan hệ người lỗi triệu liệt dạ vô thanh ngọc ép chuyện này hắn c ư nhiên mới biết được thiên nột đã biết lao tỉ đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì trách không được hơn mười phút phía trước lao cha liền tới điện thoại hỏi chúng ta có hay không đắc tội người nào dạ vô thanh n ở nụ cười khổ rất nhiều cùng chúng ta hợp tác công ty không tiếc vi ước đều muốn đem đơn đặt hàng hủy bỏ công ty chúng ta tổn thất nặng nề cái gì động tác nhanh như vậy dạ tường vi sắc mặt cũng là biến đổi cái này so với tần phong đi giết triệu liệt còn sớm nói cách khác triệu liệt quả nhiên cùng đại thần nói giống nhau mang thủ phi thường mang thủ hơn nữa am hiểu từ phương diện kinh tế đà kích đối thủ đại thần giết hắn thật vẫn giết được rồi dạ tường vi ánh mắt phức tạp xem ra đại thần đối với cái kia triệu liệt vô cùng hiểu rõ khả năng trước đây có đủ tiếp tiếp xúc dạ vô thanh sầm mặt lại bất kể nói thế nào tỉ ngươi không có bằng lòng triệu liệt đúng người này phong bình có thể không thế nào tốt có người nói hắn công hội rất nhiều m ộ i tử đều bị hắn quy tắc n g ầ m nói những thứ vô dụng này ngươi định làm như thế nào dạ tường vi hỏi hiện tại thanh tỉ cùng chiến lực của ngươi tương đối mạnh hạ anh tỉ cũng rất mạnh nhưng dù sao các ngươi chỉ có ba người dạ vô thanh trong mắt lóe ra k h ô n khéo coi như đại thần tới trợ giúp cũng chỉ có bốn người ta không có khả năng khiến cho đại thần thực sự đi theo triệu liệt xin lỗi cho nên chỉ có một biện pháp trước giải tán công hội chỉ để lại nồng cốt thừa ra nồng cốt quản lý đều tập trung ở cùng nhau các ngươi theo chúng ta cùng nhau thăng cấp ta mới nhìn đại thần ở tuyệt mộ chấn nhỏ giết triệu liệt video có đại thần ở mặc kệ tới bao nhiêu người đều giết không được chúng ta giải tán công hội dạ tường vi đều có chút chấn động đã biết đệ đệ còn có chút đồ đạc ga ba 9. trước đây không có đắc tội quá triệu liệt cái này t ầ n g thứ đối thủ nhưng hiện tại xem ra ở trọng áp phía dưới đệ đệ biểu hiện vô cùng không sai như vậy quyết đoán có thể tránh cho nhất tổn thất nhỏ hơn nữa có thể ở công hội phổ thông hội viên trước mặt bảo lưu tốt danh tiếng nếu như đợi lát nữa viên bị g i ế t lui công hội cái kia mới là thật cái được không bù đắp đủ cái mất hai cái công hội hội trưởng một cái vây ngụy cứu triệu một cái tráng sĩ chặt tay có thể thấy được toàn bộ đều là nhân vật hung ác bất quá có một chút dạ vô thanh nghĩ lầm rồi dạ tường vi nói ngươi ý tưởng này có thể bất quá đại thần không theo chúng ta cùng nhau hắn tiếp tục trận triệu liệt chúng ta bên này tự chúng ta là có thể giải quyết tỷ ta tuy là còn không mạnh mẽ nhưng có tiểu anh cùng tiểu thanh ở bảo hộ mọi người vậy là đủ rồi đặc biệt hạ anh sở hữu hoa nguyên cự linh s ử huyết thống kỵ sĩ sẽ là kinh khủng bực nào chương tám mươi kiếm khí của ta vòng xoáy đâu năm năm đang ở dạ vô thanh cùng dạ tường vi thảo luận trong khoảng thời gian này dạ s á c công hội đã có không ít người bị giết lão đại tiểu đội chúng ta bị một cái kiếm khách giết tiểu đội chúng ta cũng bị một cái kiếm khách giết ta đây là một cái cung thủ không biết nơi nào tới cao thủ một người giết chúng ta bốn người công hội một dạng đều là phân tiểu đội bốn người một tổ lợi cấp cho nên trên cơ bản bị giết chính là bốn cái cùng chết Dạ sắc công hội người chơi phát d ụ g còn là rất không tệ nhưng bên ngoài người chơi nhiều như vậy tóm lại vẫn có mấy người cao thủ ta trước giải tán công hội mọi người trước không muốn lui đàn các loại tình huống ổn định ta sẽ đem mọi người thêm trở về cái này thông cáo dạ vô thanh liên tục ở công hội tần đạo phát ba lần sau đó phân phát công hội dạ vô thanh đem hết thẻ phổ thông hội viên đều phân tán chỉ ở công hội bên trong để lại mười mấy cái quản lý cùng phó hội t r ư ở n g chúng ta đi người chết thung lũng tập hợp dạ vô thanh mang theo còn thừa lại mười mấy cái người đi trước người chết thung lũng lão đại cái k i a gọi nghìn dặm lang kiếm khách nhất định phải a hàn quá mạnh mẽ còn có một gọi truy phong cung thủ thuấn dây tiểu đội chúng ta bốn người còn có cùng nhân man vương mang theo đỉnh phong một số nhân m ã ở tiêu diệt chúng ta 19. đám hội viên bị phân phát sau đó mới vừa bị giết vài cái vẫn là rất tận tâm tận trách nhắc nhở dạ vô thanh tốt chúng ta biết cẩn thận dạ vô thanh sầm mặt lại hắn có chút khẩn trương xem ra trò chơi này ngoại trừ đại thần bên ngoài còn có những cao thủ khác kiếm khách nghìn dằm lang một người trong nháy mắt diệt d ạ sắc công hội hai cái tiểu đội cung thủ truy phong cũng là một thân một mình trong khoảng thời gian ngắn đã giết chết bóng đêm hơn m ư ơ i người rất nhanh người chết thung lũng dạ vô thanh mang theo công hội quản lý cùng phó hội trưởng cùng dạ tường vi lúc hạ anh tam nữ hội hợp có người tới chúng ta có thể chống đỡ đ ể các người mặc dù trước lợi cấp dạ tường vi phái bóng đêm đám người đi trước lợi cấp mà tam nữ ngay ở bên cạnh một bên đánh quái một bên chú ý hoàn cảnh chung quanh chỉ cần có nhân vật khả nghi các nàng liền định tiên hạ thủ vi cường trực tiếp giết chết kiếm khách nghìn giảm lang t h ầ n s á t hắn lạnh lùng nghiêm nghị người xuyên hát sắc bị g á p ở cây trong rừng ghé qua Hắn lúc đầu trên h hội luyện cấp tiểu đội, nhưng...、Đông、nhiên e o dõi dạ cái tiểu đội, một t sắc công luyện Đông cấp o n này đỉnh không công danh sưng. bọn hắn liền không có bất kỳ ý nghĩa g giết gì. lúc cái có sắc đó, đội đầu có tiểu hội bất t Vậy kỳ dạ ý r thực tế hắn sinh ra điểm không phải người chết c h ấ n nhỏ mà là s á t vách c h ấ n nhỏ ngẫu nhiên rơi xuống quá một viên truyền t ố n g linh thúy trung phẩm cho nên hắn có thể trực tiếp truyền t ố n g đến người chết c h ấ n nhỏ lần này vì kiếm tiền nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này dạ sắc công hội người thật nhiều tùy tiện giết mấy trăm cái cũng là mấy trăm ngàn nhậm t r ư n g hắn mua chút kỹ năng mua điểm trang bị đây chính là mở rộng ra tiêu bây giờ là cái hồi vốn cơ hội nhưng không nghĩ tới giả sát công hội dường như trực tiếp phân tán hết thể hội viên vậy còn chơi cái lông a nhưng rất nhanh hắn phát hiện triệu liệt trực tiếp đối với lần này làm ra phản ứng ở diễn đàn phát lệnh truy nã thiếp bên trên sửa lại phát lệnh truy nã kim l g ạ c h giả sát công hội ở dưới áp lực bị ép giải tán nhưng còn có công hội quản lý cùng hội trường ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại những người còn lại ở người chết thung lũng giết một người thưởng cho mười vạn tiền hoa hạng giết một người mười vạn vậy không giết còn là người sao nghìn dặm lang bay thẳng đến người chết thung lũng chạy tới cùng hắn đồng dạng tâm tính còn có cung thủ truy phong người này cũng là còn lại c h ấ n nhỏ chạy tới kiếm tiền còn như người chết c h ấ n nhỏ bản thổ người chơi giống nhau hướng phía người chết thung lũng chạy tới bao quát cùng nhân man vương ở bên trong chừng mấy trăm người người chết bên trong cốc long tiếu h n g u y ệ t bốn người đang ở đánh quái luyện cấp bọn họ một bên đánh quái vừa nhìn chằm chằm diễn đàn cái này diễn đàn thật là thú vị còn có những người này cũng đều l ạ n long tiếu nguyệt vừa nhìn vừa chỉ trỏ bóng đêm người là dễ dết như vậy cẩn thận quay đầu đều bị đại thần một đao dây tham dự nhiều người thích khách kia còn có thể đem người dết tất cả không thành yêu kiểu tiểu mỹ nữ đ ắ t tô biểu m ô i ngược lại như vậy chút tiền lẹ ta là không nhìn chúng long tiếu nguyệt ha hả nói đương nhiên chúng ta cũng đừng đi rút bóng đêm thật đem triệu liệt làm phát bực cũng không tốt chơi ta muốn đi qua nhìn một cái được khen là đàn dương cầm tay thao tắc quái pháp sư dịch phong trầm ngầm một tiếng nghe nói có hai người cao thủ tới người chết chấn nhỏ một cái kiếm khách một cái cung thủ ta muốn xem bọn họ thực lực đó là đương nhiên có thể bất quá chỉ có thể nhìn không thể động thủ long tiếu nguyệt gật đầu biểu thị tán thành hắn cũng muốn nhìn hay là cao thủ cung thủ truy phong mạnh bao nhiêu làm sao người người đều nói hắn long tiếu nguyệt thao tác giác rời đ ầ u hắn không phục người chết thung lũng lôi vào quân hùng tập hợp an mặc hát sắc áo giáp kiếm khách nghìn rằm lang đã tới bóng đêm mọi người cách đó không xa tay hắn cầm một bả trường kiếm màu đỏ ngòm bên hông treo một viên chất xúc tác cũng không biết là cái gì thuộc tính nhãn thần cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị cả người phảng phất có như gió lực lượng đang lưu động người cũng tới rồi hắn nhàn nhạt nói một câu ngay sau đó liền gặp được ở tay phải hắn trên cây một gã ăn mặc sâm bạch á o giáp cung thủ đẩy ra rồi một mảnh đại thụ diệp xuất hiện truy phong truy phong trong tay cầm bạch cốt trường cung mặc trên người sâm bạch bị giáp cả người thoạt nhìn một ít âm s â m s â m người ta đánh trước một hồi chiến thắng người mới có tư cách sát nhân như thế nào truy phong biểu tình mu cười hát hát nói n g ư y i n g ố c hay là táng ốc nghìn dặm lang cười lạnh một tiếng thừa dịp chúng ta đánh lộn nhân ra chạy làm sao bây giờ hay là trực tiếp động thủ đi có thể giết bao nhiêu đều xem thực lực hắn nói xong lời này trực tiếp xông về phía người chết thung lũng nên tiếp hắn là thích khách ra tường vi nữ nhân a nghìn dặm lang cho tới bây giờ đều coi thường nữ nhân thao tác hắn tốc độ di động rất nhanh cầm trong tay trường kiếm căng chân chạy như điên trong nháy mắt đã đến đêm hai trăm mười bảy tường vi trước mặt sau đó một kiếm một đạo kiếm phong chém ra ba đạo kiếm khí tam tinh kỹ năng viễn trình công kích cộng thêm giảm tốc độ hiệu quả cái này ba đạo kiếm khí đều là tập trung kỹ năng căn bản không khả năng bị né tránh rơi gần đối mặt một người lúc ba đạo kiếm khí sẽ chém cùng một cái định nhân tạo thành kết xù thương tổn một dạng người chơi bị hắn ba đạo kiếm khí trúng mục tiêu cơ bản đã bị rơi. thế nhưng 1207, 1455, m ỗ i khi một đạo kiếm khí chém ở dạ tường vi trên người thì có trị liệu theo sát mà lên lúc cũng không phải là ăn cơm khô ba đạo kiếm khí chém h ế t dạ tường vi như trước đầy máu gì nghìn dặm lang ngây n g ẩ n cả người hắn còn chưa từng thấy qua có người sữa lượng cao như vậy trong nháy mắt sữa bốn nghìn huyết cái này còn là người sao đây là bỏ sữa a bất quá phía dưới chiêu này nhìn ngươi làm sao tiếp nghìn dặm lang thật cũng không quá để ý cái này ba đạo kiếm khí chăm s á t chỉ là hắn tiểu kỹ năng mà thôi kiếm khí vòng xoáy vòng xoáy vòng xoáy kiếm khí của ta vòng xoáy đâu nghìn dặm lan g vừa sững sờ ở làm sao chính mình đại chiêu không thả ra được nhìn kỹ pháp lực mình giá trị chống giống pháp lực thôn kiệt dạ tường vi cũng không phải đứng bị đánh miệng ngắm ngay vừa mới rồi ăn ba đạo kiếm khí tổn thương đồng thời nàng đã đem pháp lực thôn kiệt đánh ra trong n g á y mắt thanh không đối thủ pháp lực giá trị chương tám mươi mốt lôi điện lĩnh vực mở ra nếu như thiên lý lan g kiếm khí vòng xoáy thả ra ngoài đó chính là mỗi không năm giây một đoạn tổng cộng mười đoạn siêu cường phạm vi thương tổn hắn chẳng những có thể công kích dạ tường vi còn có thể kể cả hậu phương lục cùng nhau công kích được đáng tiếc hắn pháp lực giá trị bị thanh khung lưới dao vòng xoáy dạ tường vi trùy thủ trong tay nhất c h u y ể n trực tiếp đem thiên lý lang khống ngay tại chỗ 1958. sau đó hai đao phổ thông công kích 1288. 1319. t h i ê n lý lang ngã xuống đất kiếm khách hv còn rất cao b ằ n g không cũng không chịu nổi dạ tường vi cao như vậy thương tổn đó cũng không phải giả tưởng v ì công kích đạt tới cao như vậy trên thực tế nàng lực công kích cũng mới không đến chín trăm điểm nhưng ở đối phương bị thanh không pháp lực giá trị sau đó của nàng bất luận cái gì công kích đều sẽ phụ ra thêm vào thương tổn đối phương pháp lực giá trị càng cao thương hại kia lại càng cao nếu như đối phương là một pháp sư sợ rằng nàng một đao là có thể giết chết đối phương một bên ăn mặc sâm bạch cao giáp cung thủ truy phóng sắc mặt trở nên có chút xấu xí thiên lý lang bị giết vẫn bị dễ dàng như vậy giết chết truy phong cùng thiên lý lang đến từ cùng một cái chân nhỏ hắn biết rõ thiên lý lang thực lực với hắn không sai biệt lắm mà bây giờ thiên lý lang bị giết nếu đổi lại là hắn có thể đánh được mấy cái này mọi t ử sao làm sao liền cái này mấy người phụ nhân đều mạnh như vậy truy phong cảm giác có chút khó tin bất quá hắn cực kỳ quả đoán thấy thiên lý lang ngã xuống đất xoay người chạy đáng tiếc hắn chạy thoát sao trường thương xung phong hạ anh ngoại tử cầm trong tay hoàng kim cấp trường t h ư ơ n g trong nháy mắt hướng phía truy phong xung phong đi qua mới vừa nàng vẫn tại tới gần truy phong bây giờ tiến vào của nàng xung phong khoảng cách không chút do dự mang dùng súng mà lên ngự phong chi lực truy phong thấy thế phản ứng ngược lại là cực nhanh một cái kỹ năng khiến cho một trận gió vờn quanh cùng với chính mình giảm tổn thương thêm tốc độ công kích liên châu tiễn hắn quay đầu liền hướng phía hạ anh bắn ra ba mũi tên nhưng hạ anh một đôi chân dài tại chỗ đông như ngừng hai lần hoàn mỹ như người đem cái kia ba chi tên tránh thoát trường thương đánh tới 676. một thương xuống phía dưới truy phong phát hiện mình liền rất một phần tư huyết đây là kỵ sĩ truy phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng được kỵ sĩ vũ khí video t r u cột lực công kích đều là tương đối thấp cho nên thương tổn khẳng định so với còn lại phát ra thấp hơn một ít nhưng là quy tắc này ở hạ anh trên người cũng không có hiệu lực nàng nhưng là sở hữu huyết thống truy phong nhanh chóng mở ra chạy chỗ đáng tiếc hạ anh tốc độ di động nhanh hơn hắn vì để cho hắn tốt hơn dù quái tần phong cho nàng trang bị đều là lấy tốc độ di động ưu tiên cho nên sự di động của nàng tốc độ so với bình thường cung thủ thích khách đều muốn nhanh 698 2 r ă m c h u ự linh xét đánh bạo kích theo nàng phát súng thứ ba đâm ra một đạo cự linh xét đánh từ trên trời giang xuống rơi vào truy phong đỉnh đầu trong nháy mắt đưa hắn miểu sát cái q u ỷ gì truy phong bối rối hắn còn muốn đi vị chạy chỗ kết quả hạ anh chạy chỗ so với hắn tốt hơn chẳng những đuổi theo hắn đánh còn kích phát cái gì cự linh xét đánh còn bạo kích một cái hai nghìn t h ư ờ n g tổn đèm hắn dây hắn liền bên hông sinh mệnh chất xúc tắc cũng không kịp ăn nữ kỵ sĩ này thương tổn cũng quá cao h a hạ anh nhanh chóng cách xa truy phong thi thể mang dùng súng mà đứng nhìn phía phía trước thiên lý lan g cùng truy phong chỉ là tới tương đối mau cao thủ ở tại bọn hắn phía sau còn có một lệ ghi ẩn còn lại người chơi những thứ này người chơi ở cùng nhân man vương dưới sự xuất lĩnh cơ bản cũng là vì tiền thường tới trong đó đủ đại chủ truyền bá lâm yên nhi người hái mộ tổng cộng hơn trăm người hướng phía người chết thung lũng bao vây nàng nhanh chóng lui lại cùng lúc ra tường vi đứng chung một chỗ tiểu anh người bên trên hay là ta bên trên lục chứng kiến nhiều người như vậy chẳng những không có sợ ngược lại một ít hưng ơ phấn nóng lòng muốn thử ta chưa c a hạ anh tĩnh tạo nói nàng nhưng là trải qua suy nghĩ mới nói như vậy lục sinh mệnh quy phục tuy là rất mạnh nhưng đối mặt người chơi cũng chỉ có lần đầu tiên sử dụng mới hưu hiệu quả sau đó nàng mở ra sinh mệnh quy phục còn lại người chơi không đánh nàng là được ngược lại nàng vừa không có lực công kích nhưng hạ anh bất đồng không hề nghi ngờ ở tam nữ trong lúc đó sở hữu huyết thống hạ anh là hiện nay tối cường chiến lược người chết bên trong cốc trên một khối đá lớn cắt cái gì chó ma truy phong như thế đồ ăn bị chân dài mội đuổi theo hai phát súng liền đ â m chết long tiếu nguyện đám người ở khối này đập đá bên trên quan sát đến phía dưới tất cả hắn chứng kiến truy phong bị giết không khỏi có chút khinh thường quá cùi bắp đây chính là hay là cao thủ còn không bằng hắn long tiếu nguyện đâu dịch phong ở một bên cười cười nếu như đổi cho ngươi đi khả năng trực tiếp đã bị sùng phong dếu c ậ n nhân gia truy phong tốt xấu còn bức mất một cái kỹ năng Gì biểu diễn không thấy được ta chỉ chứng kiến hắn bị chọc chết quá c ố i bắp long tiếu nguyệt làm bộ chưa thấy tường người này hơi nhiều trong đội ngũ nhỏ nhắn sinh sắn v ũ em hướng về phương xa nhìn lại trên trăm danh người chơi dồn dập hướng phía bên này vây quanh nhưng mà này còn không phải toàn bộ mười vạn tiền hoa hạ đầu một người đối với phổ thông người chơi có bao nhiêu lực hấp dẫn khó có thể tưởng tượng giờ này khắp hầu như toàn bộ người chết c h ấ n nhỏ người chơi đều muốn chia một chén s u ố t đ ề u ở đây hướng người chết thung lũng chạy tới nhóm đầu tiên hơn trăm người từ cùng nhân man vương dẫn đội ta biết các ngươi rất mạnh cùng nhân man vương cầm trong tay hai lơi búa mang trên mặt hưng phấn ta cũng không phải vì tiền thưởng mà đến chỉ bất quá cái này tiểu chủ truyền bá hẳn phải chết hắn nói chính là hạ anh mặc dù bây giờ hạ anh đã không ra phát sóng trực tiếp thế nhưng nàng trung quy đắc tội qua lâm yến nhi cùng nhân man vương đối với lần này vô cùng chấp nhất đặc biệt phía trước bị tần phong miễu sát sau đó hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghị báo thủ mà bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới các ngươi cường thịnh trở lại có thể đ ỡ nổi nhiều người sao bên trên hơn trăm người tại hắn dưới sự xuất lĩnh trực tiếp xông về phía hạ anh các nàng hạ anh nhan thần lý sao ngưng trọng nàng đem trường thương để ngang trước ngực toàn bộ thân hình trước áp chân dài ối lượn làm ra sung phong tư thế nàng cực kỳ an tĩnh an tĩnh giống như một chỉ chờ chụp mồi báo cái một mũi tên từ phía trước bay tới hướng phía trên mặt hắn bàn tới lôi điện lĩnh vực mở ra giờ k h ắ c này của nàng trường thương bên trên trong khoảnh khắc quấn quanh một bó lôi quang cùng lúc đó chu vi năm mươi m trong phạm vi trong không khí cũng không ngừng có một ít điện quang lưu chuyển nàng không có đi tránh né mũi tên kia tên mà là chủ động vươn tay đi lên nên đón mười bốn cực t h ấ p thương tổn đàn cùng lúc đó phàm là ở nàng năm mươi m trong phạm vi mười mấy tên người chơi giờ k h ắ c này đỉnh đầu đều sinh ra một tia x é t trong n g á y mắt n g n xuống cự linh sẽ đánh 3.429 3.219 6.718 b ạ o kích trong n g á y mắt thanh t r ạ n g chương 82, vương giả cấp sáu cánh hàn băng long lôi điện lĩnh vực chính là hoa nguyên n g cự linh huyết thống chủ động hiệu quả mở ra phía sau tự thân lôi điện thường tổn thế thân 200% đây không phải là then chốt mẫu chốt là ở nơi này 1 5 m trong lúc tự thân mỗi chịu đến một lần thương tổn đều sẽ đối với 5 0 m m trong phạm vi hết thể địch quân mục tiêu tạo thành một lần cự linh sẽ đánh phạm vi cực lớn thanh tràng kỹ năng phải biết rằng hiện giai đoạn viễn c h ỉ n h chức nghiệp vô luận cung thủ vẫn là pháp sư bên ngoài thi pháp khoảng cách tối đa hai mươi m muốn công kích được hạ anh nhất định sẽ tiến vào nàng năm mươi m trong phạm vi cho nên ở nàng mở ra lôi điện lĩnh vực sau đó trong náy mắt toàn trường trên trăm đạo cự linh xét đánh ầm ầm hạ xuống phảng phất thiên khiển giống nhau đem chu vi hết thẩy địch quân đơn vị đánh giết trong chớp mắt lôi điện lĩnh vực hạ anh cũng không phải lần đầu tiên phong thích nhưng quả thực là lần đầu tiên đối với người chơi phong thích đây cũng quá đẹp trai thiểu anh sát nhân cùng đánh quái giống nhau nha lục hai mắt tỏa ánh sáng sớm biết không chơi mục sư chơi cái gì mục sư chỉ có thể xưa người quá nhàm chán nên chơi loại này bạo lực trước nghiệp a còn như cùng nhân man vương bọn họ lập tức đều trận tròn mắt mình tại sao nằm bọn họ thậm chí ngay cả kỹ năng cũng còn không có dao ra đây liền toàn bộ nằm những thứ này người chơi đều là phổ thông người chơi nào có truy p h o n g thiên lý lang hai người này huyết nhiều một lần cự linh xét đánh trực tiếp đánh chết cái này chuẩn hai trăm sáu mươi cùng nhân man vương muốn mắng người trên lệch này cũng quá lớn người nữ kia kỵ sĩ làm sao thương tổn cao như vậy còn có thể phạm vi công kích ta đây chơi cái gì cùng chiến sĩ thả cái kỹ năng chính mình còn mất máu ta hỏi ra cùng nhân man vương đối với nghề nghiệp sinh ra hoài nghi trên thực tế cùng chiến sĩ kỹ năng học đủ rất mạnh vô luận là giảm tổn thương vẫn là miễn khống kỹ năng đều rất nhiều hơn nữa còn có công kích hấp huyết kỹ năng chỉ cần đầy đủ thịt có thể vẫn hấp bao nhiêu người vây công đều chết không được hắn mặc dù bị hạ anh m i ệ n sát chỉ là bởi vì song phương phần cứng không ở trên một chục hành cái này cùng nhân man vương liền huyết thống cũng không có làm sao có thể ngạnh kháng huyết thống hiệu quả húng chi hạ anh đẳng cấp cao tới hai mươi cấp những thứ này người chơi đều là một mươi hai m ư ơ i ba cấp đẳng cấp áp chế khiến cho thương tổn của nàng càng cao hạ anh cầm trong tay trường thương chân dài trên mặt đất dẫm lên một cái tiếp tục hướng phía phía trước chạy vội đi ra ngoài tuy là r ế t trên trăm danh người chơi nhưng ở cùng nhân man vương nhóm người này phía sau còn có càng nhiều người chơi đang đổi qua đây nàng muốn ở lôi điện lĩnh vực kéo dài 1 5 m bên trong thỏa thích s á t lục nàng mặc lấy kim loại đen nhuyễn giáp như nhất tôn nữ vũ thần giáp sấm sét màu tím tựa như tia chớp bắn vọt đi ra ngoài bờ di gfg đem nàng dây đi theo cùng nhân man vương hậu phương các người chơi sắc mặt đều có chút bối rối dồn dập hướng phía hạ anh ném ra kỹ năng đáng tiếc nếu như bọn họ không thả kỹ năng trực tiếp chạy trốn hạ anh còn chưa hẳn có thể đuổi theo bọn họ một ngày bọn họ hướng phía hạ anh thả kỹ năng cai kia triệt để xong đời nhìn đối phương công kích hạ anh không tránh không né trực tiếp nên liếu thượng thứ khi nàng lại một lần nữa gặp công kích thời điểm chu vi lần nữa đánh xuống hơn mười đạo lôi điện đưa nàng chung quanh người chơi đánh chết ngắn ngủi mười lăm m thời gian đã có hơn hai trăm danh người chơi mệnh tang tay nàng cũng không dám có người tới gần thẳng đến mười lăm m phía sau lôi điện lĩnh vực tiêu thất của nàng đại chiêu thả s o n g cùng tiến lên người chơi như trước càng tụ càng nhiều hơn nữa ở tiền hoa hạ dụ hoặc dưới không sợ chết hạ anh cầm trong tay trường thương lui ra phía sau lục giơ tay lên cho nàng sữa đẩy sau đó đi về phía trước trước hết giết mục sư người mục sư này sữa lượng kinh người nhất định phải trước hết giết rất nhiều người chơi dồn dập hướng phía lục phóng xuất kỹ năng nhưng mà sinh mệnh quy phục từ lục thánh khiết mục sư b ả o bên trên phảng phất ngưng tụ ra một cái tiểu thái dương vô số chùm tia sáng từ tiểu thái dương dọc theo người ra ngoài kết nối đến chu vi mỗi cái trên thân thể người làm tất cả mọi người công kích rơi vào trên người của nàng, nàng vẹn vẹn thừa nhận rồi năm phần trăm thương tổn mà còn lại phần lớn thương tổn toàn khoản g chuyển tới chu vi bị liên tiếp trên người mọi người lại là một mảnh người chơi bị miễu sát quá nhiều người trừ phi đại thần tự mình đến nếu không giết không được lui bọn họ lục lui ra phía sau một bước cười khổ mà nói khiến cho mọi người thối lui đến thần miếu di tích tìm một cái lối đi hẹp dạ t ư ờ n g vi ngược lại là cũng không lo lắng nàng cùng đệ đệ dạ vô thanh nói câu rút lui trước thần miếu di tích tầng thứ nhất là m ộ ư ơ i ba cấp tiểu quái không ít người chơi đều ở đây trong đó luyện cấp mà tầng thứ hai tiểu quái đều là mười sáu cấp ở trên hiện giai đoạn cơ bản không thấy được cái gì người chơi mà các nàng tam nữ ở nơi này địa phương xoát bảy t a m t i ê n quái đối với địa hình cực kỳ quen thuộc chạy đi đâu càng nhiều hơn người chơi vì tiền hoa hạ truy kích kịp tới ai cũng không biết những thứ này người chơi có hay không khống chế kỹ năng một ngày tiến nhập bọn họ công kích khoảng cách rất có thể có người sẽ bị lưu lại đi hạ anh cầm trong tay trường thường kỵ sĩ kiên mặt hướng vô số người chơi kỵ sĩ Chi linh nàng rốt cục dùng hết cái này không ổn định kỹ năng mặc kệ triệu hồi ra cái gì tọa kỵ luôn có thể ngăn cản những người này lập tức r a sau một khắc đang ở mọi người chấn động mà khó tin trong ánh mắt một đầu sáu cánh hàn băng long linh thể hư ảnh xuất hiện ở hạ anh dưới chân của sáu cánh hàn băng long vương giả cấp tọa kỵ không một phần trăm sát s u ấ t triệu hoán hạ anh chính mình giật này mình cái này lần đầu tiên dùng làm sao lại triệu hoán ra vương giả cấp tọa kỵ người vương giả này cấp tọa kỵ thuộc tính tương đương với một đầu vương giả cập bốt toàn thuộc tính cùng hạ anh thuộc tính của mình có quan hệ đồng thời thu được nhất định thêm được sáu cánh hàn băng long vừa xuất hiện bay thẳng đến phía trước một ngụm hàn băng phụt lên đi ra ngoài đem một cái một trăm l i n thẳng tắp đường nhỏ ở trên người chơi toàn bộ đóng băng bị đóng băng người chơi sẽ phải chịu lượng nhất định duy trì liên tục thương tổn cho dù là nguyên bộ bạch kim kim cương cấp trang bị người chơi sợ rằng đều sẽ bị đóng băng đến chết càng chưa nói hiện tại những thứ này người chơi một ít liền bạch ngân bộ cũng không có nhất kiện bạch ngân trang bị chính là năm ba n g h n khối một bộ cũng phải hết mấy vạn là a có có kỹ năng thiên phú hàn lãnh thổ thức đóng băng một trăm linh m thẳng tắp đường tắt đối địch mục tiêu cũng tạo thành mỗi dây chín g n hai trăm linh điểm hàn băng thương tổn kỹ năng thiên phú cực hàn lĩnh vực tự thân chu vi một trăm linh m trong phạm vi hết thể địch quân đơn vị giảm tốc độ bốn mươi năm tốc độ đánh cắt giảm 45%. kinh khủng là cực hàn lĩnh vực là bị động ra rét thổ tức chỉ là sáu cánh hàn băng long phổ thông công kích nó không dứt tiếng thổ hàn băng đi t h ừ a n à y cơ hội hạ anh xoay người cùng đám người cùng nhau hướng thần miếu di tích nhanh chóng chạy tới cái này sáu cánh hàn băng long thoạt nhìn vi mãnh trên thực tế chỉ có thể duy trì liên tục sáu mươi giây coi như là vương giả cấp tọa kỵ tri linh cũng vẹn vẹn có thể dùng để kéo dài thời gian mà thôi chương tám mươi ba yêu có người mua ta sách kỹ năng tam nữ đem tự thân kỹ năng phát huy vận dụng đến cực hạn vô số người chơi ở sau cánh hàn băng long cực hàn bên trong lĩnh vực bị vô tình giảm tốc độ c h ơ mắt nhìn các nàng chạy vào thần miếu di tích vào thần miếu di tích hạ anh các nàng liền không có bất kỳ nguy hiểm nào các nàng tìm một cái phong bế mất thất khiến cho dạ vô thanh các loại chờ công hội tinh anh ở bên trong đánh quái luyện cấp mà hạ anh cùng lúc thì là canh giữ ở cái lối đi kia thông đạo cực kỳ hẹp đồng thời chỉ có thể dung nạp hai cái người chơi song song hơn nữa ở nơi này địa phương bên ngoài khắp nơi đều là mười sáu cấp tiểu quái số lượng không ít cho dù có nhiều hơn nữa người chơi nghĩ đến giết các nàng cũng làm không được lục sữa lượng cùng lam lượng đều sung túc hạ anh phòng ngự cùng công kích đều cực kỳ khủng bố phổ thông người chơi tuyệt đối là tới một người chết một người ổn định không nghĩ tới cái kia triệu liệt như thế cam lòng cho mười vạn đồng đầu một người nếu không chính chúng ta giết chính mình à. trước kiếm mấy trăm vạn lại nói dạ tương vi đều có chút đỏ mắt tỉ thí dụ như ngươi giết tất cả chúng ta ngươi đi tìm triệu liệt lấy tiền hắn sẽ cho ngươi sao dạ vô thanh bất đắc dĩ gian g tay bọn họ ở bên trong đánh quái hết sức an toàn chia làm bốn cái đội ngũ hạ anh lục phân biệt tại khác biệt đội ngũ cũng có thể phân đến không ít kinh nghiệm đương nhiên điểm kinh nghiệm này đối với các nàng mà nói quá ít các nàng ước chừng suốt bảy tám tiếng điểm kinh nghiệm đã sớm tính tổng cộng đến có thể lên tới hai mươi hai cấp nhưng tần phong làm cho các nàng không muốn thăng cấp các nàng vẫn là rất nghe lời một cái đều không điểm thăng cấp còn rất thông minh ở tuyệt mộ chấn nhỏ tần phong biết được dạ sắc công hội phản ứng vẫn còn có chút thưởng thức bất kể là tráng sĩ chặt tay quả đoán vẫn là cuối cùng lui giữ di tích một bên đánh quái một bên sát nhân cũng không có lãng phí một chút thời gian cùng lúc đó còn đem thanh thế cho đánh tới hiện tại trên diễn đàn tuy ý có thể thấy được đầu kia sáu cánh hàn băng lòng d ị n suất và video tuy là chỉ tồn tại một phút đồng hồ nhưng vương giả cấp tọa kỵ xuất hiện như trước rung động toàn bộ chư thần liền nước ngoài khu vui chơi cũng bắt đầu quan tâm tình huống của bên này uy hiếp là nhất định hơn nữa cái này uy hiếp cũng cho nằm dưới đất triệu liệt tới trầm thống một kích bỏ tiền hữu dụng không vô dụng Giả s á t công hội như trước thật tốt chỉ là tạm thời phân tán hội viên mà thôi mà những người còn lại ai cũng giết không được loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi triệu liệt là thật không nghĩ tới theo t ầ n phong tam nữ thực lực đều kinh khủng như vậy hán nguyên bản còn tưởng rằng cái kia tam nữ cũng chỉ là bị tần phong mang theo thăng cấp bình hoa mà thôi mà trên thực tế t ầ n phong ngược lại là thật muốn nguồn máu đào bình có thể băng quang bình hoa không được a bình hoa nếu như nát chính hắn cũng sẽ gặp tử vong nghiêm phạt không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đem m ộ i tử nhóm cũng đều t ạ o dựng ngược lại đối với hắn mà nói điểm này rất dễ dàng triệu liệt vẫn chưa chịu dậy thần phong cứ như vậy đứng ở tuyệt mộ chấn nhỏ dưới chân là triệu liệt cùng mỹ nữ mục sư an an thi thể bọn họ không có tuyển chạch sống lại bởi vì bọn họ biết sống lại chính là lại bị giết một lần sống lại mấy lần bị giết mấy lần cái kia dựa vào cái gì sống lại các nàng không có khả năng vĩnh viết trốn triệu liệt nghiến răng nghiến lợi cho tần phong phát tới trò chuyện riêng ngươi không nhận t h u a ta tuyệt sẽ không hủy bỏ phát lệnh truy nã ngươi không phải hủy bỏ phát lệnh truy nã ta vĩnh viễn thủ ngươi thì ngươi có thể đoán một cái của người nào tổn thất càng lớn t ầ n phong không chấp nhận uy hiếp bình tĩnh hồi p h ụ ta hội viên đều ở đây luyện cấp ở phát d ụ bọn họ sớm muộn có thể cuộc k h ờ i đem ngươi giết chết triệu liệt hung tận uy hiếp không quan hệ ngươi ở nơi này nắm chết so với ta thảm t ầ n phong không sao cả nói triệu liệt kém chút thổ huyết hắn hận a tại sao mình đánh không lại tần phong là trang bị không được kỹ năng không được đúng lúc này thiếu ra giao dịch hành xuất hiện một bản lục tinh kỵ sĩ sách kỹ năng cùng thế x u n g kích lục tinh sách kỹ năng kỵ sĩ kỹ năng lấy trường thương bắn v ọ n một cái mục tiêu đối với đơn thể mục tiêu tạo thành 570% lực công kích thương tổn cũng tạo thành ba năm giây mê mội giá tổng cộng ít giá mười triệu kim tệ mười triệu điên rồi sao triệu liệt nhịn không được mắng to đây chính là tương đương với một tỷ tiền hoa hạ a dù cho hắn là triệu gia công tử cũng không thể tiêu số tiền này đi mua bản này sách kỹ năng a đó không phải là choáng váng sao cái này kỹ năng thư mặc dù không tệ nhưng triệu liệt cảm thấy nhiều lắm mấy trăm ngàn kim tệ là có thể bắt lại nhưng là bây giờ hắn bị phá ở điểm phục sinh n ằ m chết chu vi vô số người chơi đều nhìn bên này chỉ trỏ thậm chí trên diễn đàn đã có nói long đẳng công hội muốn xong đời ngôn luận điều này làm cho triệu liệt đều vô cùng phẫn nộ hắn chơi game tới nay chưa từng bị qua như vậy áp bách lao còn ra thiếu ra không biết bản này sách kỹ năng là ai treo lên nhưng không hề nghi ngờ là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của 16. biết triệu liệt đang bị tần phong thủ thi cố ý treo cao như vậy giá cả cho là hắn biết mua sao n a mơ m triệu liệt cười lạnh một tiếng phân thân tản ra canh giữ ở tuyệt mộ chấn nhỏ bốn cái cửa ra vào t ầ n phong bình tĩnh hạ lệnh hắn mười cái vui sướng tâm tình phân thân dồn dập hướng phía chu vi t ả n mát giữ được toàn bộ tuyệt mộ chấn nhỏ phàm l á long đẳng công hội xuất hiện trực tiếp giết ta muốn đây tuyệt mộ chấn nhỏ thấy không đến nhận t r ư ớ c hà long đẳng công hội người thần phong ngay trước triệu liệt cho phân thân hạ lệnh khiến triệu liên sắc mặt đại biến ngươi quá h è n hạ nếu như ngăn chặn chấn nhỏ cửa ra vào long đẳng công hội người chơi không cách nào ra vào không cách nào bổ sung trang bị cùng sách kỹ năng bọn họ liền khó có thể tăng thực lực lên đến lúc đó đẳng cấp lên rồi làm sao soát đẳng cấp cao hơn k h á i muốn lên tới hai mươi cấp sợ rằng được ngày tháng năm nào không thể vẫn như vậy bị áp chế bằng không long đẳng công hội sẽ không có mua mua mua triệu liệt phẫn nộ cho quản gia hạ lệ một tỷ sách kỹ năng chỉ cần thao tác thỏa đáng mua lại là có thể giết chết cái này thích khách dù sao cũng là siêu cao tổn thương kỹ năng gây choáng k e n ngài vật phẩm cùng thế s u n g kích bị nặc danh người chơi lấy mười triệu kim tệ giá cả mua thần phong chiếm được gợi ý của hệ thống thật đúng là mua lợi hại thần phong đều ngu một ngàn vạn kim tệ a một tỷ tiền hoa hạ a cái này triệu liệt dĩ nhiên khẽ cắn môi liền mua quả nhiên là thổ hảo lại thổ lại hảo yêu có người mua tà sách kỹ năng ai vậy có tiền như vậy một ngàn vạn kim tệ nói mua liền mua kiếm được thần phong ngay trước triệu liệt làm bộ lầm bầm lầu bầu một phen a triệu liệt trận tròn mắt sách kỹ năng là thích khách này treo lên nhưng vừa vặn người này căn bản không đi giao dịch hành a làm sao treo bán đầu giá một tỷ a bị gãy bẫy triệu liệt một hồi đầu váng mắt hoa kém chút thổ huyết bất tỉnh đi nhưng hắn dĩ nhiên chống được chống đỡ chỉ cần đem người này giết chết Triệu liệt đem hết thể giấu đều sau lỏng, đem đáy đó phẫn nộ đều giấu vào đáy lỏng. Sau đó ở c ô n g h ộ i t ầ n đạo điều đ ộ n g hắn muốn tám h a o t c nhất định phải đ e thích khách này giết chết. Chỉ cần có thể giết chết khách Chỉ hắn cần có này m ộ t thể lần, là có g i ế chết t hắn vô s ố l ầ n thua thiệt. ư người 84, n g biến thông minh một ngàn vạn kim tệ tới tay cái này so với cự khoản ý nghĩa cực kỳ trọng đại thậm chí có thể để cho tần phong sở hữu cải biến toàn bộ du hi đi hướng năng lực triệu liệt có tiền hơn nữa khống đốc từ hắn cái kia chiêu vây ngụy cứu triệu là có thể nhìn ra được đáng tiếc hắn gặp tần phong đối với cái trò chơi này tần phong so với hắn hiểu rõ hơn gấp một vạn lần hắn làm sao cùng tần phong chơi hơn nữa người này sôi gió sôi nước quen một ngày áp lực quá lớn có thể tan vỡ hiện tại còn kém không nhiều lắm đã h ỏ n g mất dựa theo triệu liệt tính cách như thế nào đi nữa thổ hảo cũng không khả năng thực sự hoa một tỷ mua một bản sách kỹ năng đã như vậy nên làm một cái kết thúc tần phong nhìn thoáng qua triệu liệt sống lại a mang theo n g ư ờ i người đi ra ta đứng bất động có thể đánh chết ta coi như ta thua hắn xoay người hướng tuyệt mộ ngoài trấn nhỏ đi tới hiện tại hắn chuyện cần làm chính là khiến cho triệu liệt triệt để tuyệt vọng khiến cho tâm hắn c ử u tám ba hình thái tan vỡ một ngàn vạn kim tệ đã tới tay tần phong không cần thiết lại theo hắn chơi thủ đoạn gì là thời điểm chính diện vừa mới sóng mà triệu liệt nghe được tần phong lời nói không khỏi có loại bị vũ n ụ c cảm giác đứng bất động còn khiến cho hắn mang theo người cùng nhau cái này cũng quá kiêu ngạo a ngươi chờ ở bên ngoài đ ừ n g chạy triệu liệt quắt trói thai một tiếng sau đó hai mắt đỏ bừng xoay người về tới giao dịch hành bên trong thoạt nhìn hắn là muốn mua một ít gì đó chuẩn bị một chút thần phong ngược lại cũng không sao cả ngược lại hắn đã sớm coi là tốt tất cả cái này triệu liệt coi như cộng thêm long đẳng công hội mấy trăm người cũng không thể giết chết được hắn hắn chính là có bạch kim cấp huyết thống nam nhân tâm tình của hắn hóa phân thân không chỉ có riêng có thể sát nhân còn có thể cho hắn ngăn cản kỹ năng bởi vì đối với cái trò chơi này vậy là đủ rồi giải khai hắn mới như vậy không có sợ hãi cái này một lớp lại r ế t triệu liệt cái này người cơ bản liền phế đi nhưng người làm sao còn chưa tới thần phong ở tuyệt mộ ngoài c h ấ n nhỏ chờ đấy triệu liệt nhưng đợi hơn mười phút một chút động tĩnh cũng không có chuyện gì xảy ra lấy triệu liệt tính cách không có khả năng đơn giản thả qua lần này cơ hội ta đều nói ta đứng bất động cái này còn không dám đến thần phong có điểm ngoài ý muốn rất nhanh dạ tường vi cho hắn phát tới một cái tin tức long đẳng công hội hội viên bị phân tán triệu lì hệ thì không lục ra được lẽ nào hắn bị đánh lui du hí đây đối với tần phong mà nói thật đúng là không phải tin tức tốt gì chỉ cần triệu liệt thứ nhất hắn tiếp tục bị tần phong giết một lần tần phong dám cam đoan cái này nhân tâm hình thái liền triệt để nổ thậm chí đã ba mươi giờ đồng hồ không có nghỉ ngơi hắn đem triệt ta n vỡ dù sao trước đưa một lớp đầu người lại tặng một ngàn vạn kim tệ người nào chịu nổi nhưng triệu liệt đột nhiên không có người hắn không phải lui du hí tần phong suy tư khoảng khắc chính là l ớ p đầu người là sẽ trưởng thành ta còn đánh giá thấp án đem sự tình nghị quá đơn giản hắn thở dài vốn là muốn thừa thắng truy kích trung điệp đả kích một lớp triệu liệt thậm chí đi qua cái này một lớp uy hiếp được triệu liệt thân phận người thừa kế nhưng không nghĩ tới hắn cái này trọng kích quá mãnh liệt trực tiếp đem triệu liệt đánh thức người lớn lên biết ẩn nhẫn biến thông minh nếu như tần phong sở liệu không sai cái này triệu liệt hơn phân nửa là sử dụng ẩn nặc linh túy mai danh ẩn tích sau đó đi qua truyền tống linh túy chuyển đến địa phương khác dự định trước gom thẩm luyện cấp ẩn nặc linh túy thời gian duy trì một giờ hiệu quả trong lúc tên ẩn giấu người khác không cách nào biết được hắn chân thợ xin đầy đủ triệu liệt mấy người tìm một chỗ kín đáo soát k h á i chỉ muốn cẩn thận một chút tần phong thật đúng là tìm không được đối phương mười phút trước triệu liệt vào giao dịch hành đem giao dịch hành bên trên ẩn nặc linh túy chuyển tống linh túy toàn bộ quét sạch hắn mua điều này thời điểm là mắt đ ỏ mua một tỷ đưa cho đối thủ ta phiền phức lớn rồi nếu như lại bị hắn giết đi ta liền triệt để không đứng dậy nổi thích khách này đã như vậy hào phóng để cho ta đi giết hắn khẳng định có nơi dựa dẫm ta muốn là thật lại đụng lên đi ta chính là thật bại não không thể mắc lừa nữa trước cầu ở trước thăng cấp các loại chờ t h a m dò rõ cái trò chơi này có rất nhiều là cơ hội báo thù nhất định phải đem người này hiện thực thân phận tìm ra ta không đánh chết ngươi đáng tiếc triệu liệt mình cũng biết sau lần này hắn có khả năng vận dụng triệu ra tài nguyên sợ rằng chỉ còn lại có cực nhỏ một phần nhỏ còn muốn giống như phía trước giống nhau phát lệnh truy nã dạ sắc công hội không có khả năng còn muốn nhằm vào chèn ép dạ tường vì hai chị em nhà công ty càng không thể nào ném đi một tỷ sau đó hắn ở triệu gia địa vị sẽ xuống dốc k h ô n g thanh nhưng hắn tin tưởng chính mình chỉ cần tẩn nhẫn sớm muộn có một ngày biết lần nữa quật khởi mà quật khởi cơ hội đang ở chư thần bên trong trong lúc này hắn chỉ có thể sử dụng thuộc về cá nhân hắn số rất ít tài nguyên đi điều tra tần phong hiện thực thân phận đáng tiếc phía trước toàn bộ triệu gia tài nguyên đều điều không t r a được b ằ n g vào hắn quan hệ vong của mình có thể điều tra ra được sao tần phong lại chờ giây lát vẫn là không có đến khi triệu liệt đi ra hắn lắc đầu có thể xác định cái này triệu liệt tần nút có thể d ư ớ i bên ngoài xem ra cái này triệu liệt liền chính diện m ớ i tần phong dũng khí cũng không có sợ rằng sẽ bị hãm hại ra bay liệu nhưng chỉ có tần phong biết triệu liệt hiện tại ở nặng mới là đối với hắn có lợi nhất t u y ệ n trạch không có thể lập tức đem hắn đánh chết khá là đáng tiếc bất quá tiếp theo một đoạn thời gian rất dài hắn đều không phải sẽ mang đến cho ta phiền t h á i tần phong bóp nát một viên truyền tống linh túy ly khai tuyệt mộ chấm nhỏ hắn nên tiếp tục chuyện của mình nhằm vào dạ sắc công hội phát lệnh truy nã tới cũng nhanh đi cũng nhanh không bao lâu tần phong giống như tam nữ ở người chết c h ấ n nhỏ hội hợp một người một triệu kim tệ cho các ngươi cầm đi hoa tần phong một ít đau lòng cho tam nữ mỗi bên giao dịch một triệu kim tệ cùng m g ồ i từ tổng độ thân mật tăng trưởng ba triệu khoảng cách giải tỏa độc lang hình thức còn kém cuối cùng hơn ba triệu độ thân mật nhưng tần phong không có khả năng trực tiếp tiễn kim tệ tràn đầy cái này chỗ hỏng vậy quá thua thiệt chờ lần sau đảng một thời điểm rồi hay nói mà một triệu kim tệ cho tam nữ là làm cho các nàng bốn chín mua truyền tống linh thúy tiếp theo các nàng muốn khắp thế giới tìm hai hoàng kim cấp huyết thông q u á i cần dùng đến số lượng cao truyền tống linh thúy cái t h i a kim tệ mấy ngàn mấy ngàn hoa thậm chí một vạn mười ngàn hoa không có chút vốn bản thật đúng là tìm không được muốn tìm mục tiêu trước tìm tường vi tiên huyết thợ săn chờ các loại có chút việc các ngươi trước tìm tần phong trợt phát hiện trong hiện thực chủ nhà trọ cho mình phát cái tin hắn vẫn là phòng trò thuê ở nhưng đột nhiên Phong phải không、so、sánh So mướn. ở với một đời một sớm chương n ngày. Thần Phong g mấy o i mướn, ấ tám u cũng ngạc. chủ không kinh、ngạc. Hán chủ nhà trọ là mươi lăm là... cầu vượt tốt vô cùng gần kề đại tự nhiên năm năm thần phong ăn mặc n g ắ n tay đi vào mở rộng cửa một cái một ít thô bị lão đầu xuất hiện ở bọn họ bên ngoài tiểu tử ta đem phòng ở bán mất không phải mướn người đêm nay liền dọn đi a đây là phí bồi thường vi phạm hợp hai nghìn đồng là số này a lao đầu nói xong cũng xoay người hoàn toàn không muốn cùng tần phong nói n h ả m nhiều sau đó lao đầu phải đi đập căn phòng cách vách môn tần phong cũng không để ý trở về phòng thu thập nhân ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng cho phòng ở cũng bán cũng không thể đổ thừa không đi a hố nơi này cũng không có gì đáng lưu luyến bởi chư thần ảnh hưởng các nơi bất động sản giao dịch càng thêm sinh động trên thị trường tiền mặt lưu lượng lập tức tăng lớn chư thần đối với hiện thực tiền trung kích đã bắt đầu thần phong nghĩ thầm lấy hắn bây giờ tài sản mua nhà đều rất ung dung nhưng hắn không cần thiết đem chư thần kim tệ chuyển hóa thành hiện thực tiền những tiền vàng kia hắn giữ lại còn hữu dụng hắn chỉ tuyển chọn bán ra chút ít kim tệ dự định đi mướn một hoàn cảnh tốt điểm nhà trọ giá cả kia nhất định sẽ hơi cao một ít cần chút tiền mặc dù đại đa số thời gian đều ở đây mười chín trong trò chơi nhưng đánh răng rửa mặt ă n đúng là vẫn còn ở hiện thực hoàn cảnh tốt điểm tâm tình cũng càng thêm tư sướng hắn vật không nhiều lắm liền một ít bao trên lưng đi liền đúng lúc này hắn nghe được ngoài cửa truyền đến chủ nhà trọ lao đầu và khách trọ tranh chấp thanh âm tựa hồ là bởi vì tiền mướn phòng vấn đề ta hôm qua mới nộp tiền thuê nhà ngày hôm nay liền đ u ổ i ta đi ngươi trước đem tiền thuê nhà cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho ta là một cực kỳ giọng nữ dễ nghe mẫu chốt là cô gái này tiếng thần phong nghe có điểm quen h a i khiến người ta nghe một lần cũng sẽ không quên không thể nào t ầ n phong nghĩ tới trong trò chơi mỹ nữ chân dài kỵ sĩ hạ anh dường như cô em này gặp chút phiền thoái bất quá tần phong có thể không phải dự định đi để ý hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết hắn hiện thực tin tức hắn phủ thêm phong y i a đội mũ đưa lưng về phía ngoài cửa chuẩn bị trực tiếp ra khỏi cửa đã đi xuống thang lầu mỹ nữ ngươi ở tại nơi này không có giao chứng minh nhân dân có muốn hay không ta báo cảnh sát ta ngươi còn muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng h è n mọn lao đầu rất rõ ràng bắt nạt kẻ yếu thanh âm còn có chút h è n mọn bằng không ngươi trực tiếp ở nhà ta đi thôi ta cũng không thu ngươi tiền thế nào ngươi đây là bắt c h ẹ t mỹ nữ một ít tức giận nhưng nàng không có biện pháp chút nào a thật sự của nàng là không dám đem chứng minh nhân dân lấy ra đăng ký miễn cho bị một ít người t r a được lúc này thần phong vừa vặn ra khỏi cửa xoay người đi xuống thang lầu hắn chỉ nhìn thoáng qua nhìn thấy một gã vóc người mặn rượu mang khẩu trang chân dài nữ tử đang đứng ở cửa phòng cùng chủ nhà trọ lao đầu lý luận tuy là thấy không rõ tướng mạo thế nhưng vóc người này cái này cực phẩm chân dài không phải hạ anh là ai thần phong nhãn thần cực kỳ nhọn có thể trăm phần trăm xác định không nghĩ tới nữ nhân này c ư nhiên sẽ ngủ ở chính mình sắt vách thần phong lập tức quay đầu đưa lưng về phía nữ nhân và h è n mọn lao đầu rất nhanh l y khai di đại thần hạ anh một ít giọng nghi ngờ vang lên đại thần là người sao n à y cũng có thể nhận ra đây nên chết chư thần khiến cho mỗi người trong trò chơi ngoại trưởng tương hòa vóc người đều giống nhau như lúc nghe được nàng thanh âm dễ nghe tần phong chẳng những không dừng lại ngược lại càng tăng nhanh hơn bước đi xuống thang lầu đại thần chờ các loại hạ anh có chút nóng nảy thanh âm từ phía sau chuyển đến tiền thuê nhà ta từ bỏ đồ đạc đừng cho ta lộn xộn ta lát nữa sẽ trở lại thu thập nàng thanh một tiếng khép cửa p h ò n g lại vội vã dọc theo thang lầu đuổi theo tần phong tâm tình của nàng một ít kích động không nghĩ tới trong hiện thực đại thần sẽ n g ủ ở chính mình sắt vách ta đi hùng mánh như vậy sao tần phong quay đầu nhìn thoáng qua liền bị giật mình một đôi chân dài đang ở nhanh chóng xuống lầu mỹ nữ ngươi nhận lầm người thần phong không dám quay đầu xem hắn một bên tăng thêm tốc độ vừa dùng thanh âm trầm thấp nói vậy ngươi dừng lại cho ta xem l ê n mắt m ộ i tử nhanh chóng đuổi theo nàng càng thêm xác định đây chính là trong trò chơi cái kia đại thần nếu quả như thật là nhận lầm người đối phương làm sao có thể gấp gáp như vậy muốn chạy một dạng nam nhân gặp phải nàng như vậy m ộ i tử đến gần ai sẽ tuyển c h ạ y chạy trốn ta một nam coi như thân thể còn chưa c ư n g hóa còn c không đại thần nữ n đừng n h chạy a ta chỉ muốn cho ngươi giúp ta một việc ta tìm không được chỗ ở m ộ i tử nhìn tần phong càng ngày càng xa đáy lòng vô cùng phiền muộn đại thần tại sao muốn chạy a nàng làm sao đều muốn không t h ô n g a chính mình đáng sợ như thế sao nàng chỉ là tìm không được chỗ ở nữa à tại không dám dùng chứng minh nhân dân dưới tình huống nàng cũng không dám cùng những người khác giao lưu duy nhất dám tin tưởng người chính là thần phong thật ầ n Phong như chạy chạy đi đ i ê ì m bất ngờ cái này ở du hy bên ngoài còn có thể nghe được gợi ý của hệ thống nhưng hắn trải qua hắc cám giáng lâm thời kỳ cho nên cái này cũng chưa khiến cho hắn quá khiếp sợ hắn chỉ là theo bản năng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra máy tính nếu như mỗi ngày tăng trưởng 10% lời nói mỗi tám chín thiên liền tăng gấp đôi mỗi tháng lật gấp 17 lần hai tháng lật 300 l ầ n một năm lật 1.000 tỷ tỷ lần số liệu này lập tức khiến cho tần phong đỏ mắt phải biết rằng dựa theo tình huống hiện tại đến xem càng về sau độ thân mật muốn ấn lũy thừa cấp bậc tăng trưởng độ khó càng cao đại khái lại phòng hai ba lần độ thân mật đẳng cấp không sai biệt lắm liền phòng bất động bởi vì trong trò chơi vật phẩm giá trị là có thượng hạn nhưng mà dựa theo hệ thống hiện tại nói cho hắn biết nếu như cùng mọi tử cùng hai trăm linh ba ở cái k i ê u độ thân mật dựa theo tỷ lệ tăng trưởng đó chính là không có giới hạn thế nhưng có một cái nhất thứ then chốt ở chung thần phong đóng cửa máy tính kiếp mắt một cái cái này hạ anh thoạt nhìn không thành vấn đề đừng đến lúc đó thừa dịp ta ngủ cho ta một đ a o ở chung không tồn tại độ thân mật tăng mau nữa thì như thế nào chết khả năng liền cái gì cũng bị mất tần phong cười lạnh một tiếng hắn có thể không phải cảm giác mình chết còn có thể lại lại một lần hắn phải bảo đảm trăm phần trăm an toàn vì vậy thân ảnh của hắn dần dần từ mọi tử trong tầm mắt tiêu thất tần phong tha đã lâu p h o n g ngừa mình bị theo dõi sau đó xoay tròn hai chuyến cho thuê ước chừng sau hai giờ mới tìm cái tốt nhà trọ đi vào mướn căn phòng hoàn cảnh này không sai tần phong đầu tiên là khắp nơi lục soát căn phòng một chút bảo đảm không thành vấn đề sau đó lúc này mới trầm t ĩ n h lại đăng nhập du hí vừa mới vào trò chơi liền nghe được hạ anh sâu kín phát tới một cái trò chuyện riêng ngữ âm đại thần ngươi tại sao muốn chạy di lò dỉn so với ta còn sớm tìm được chỗ ở thần phong tính cách tượng trưng quan tâm một cái không tìm được ta ngủ cầu vượt dưới đâu m ộ i tử giọng nói vô cùng ủ hoán cũng vô cùng dễ nghe khiến người ta nghe xong một ít không n ữ a cầu vượt tốt vô cùng gần g ề đại tự nhiên thần phong không nhúc nhích chút nào miệng của nữ nhân gặt người quỷ chương tám mươi sáu hắn là ca ca của ta thân ca đầu kia hạ anh quả thực tức chết rồi gần cây đại tự nhiên nam nhân này thật là sắt thép thẳng nam a nhưng tần phong lời nói xoay chuyển đ ố n g nhiên hỏi một câu ngươi đi tìm tường vi chơi thì chơi hắn vẫn được quan tâm một cái m ộ i từ trạng thái không có hạ anh trực tiếp trả lời vậy ngươi đi tìm l u x tần phong lại hỏi hắn thấy hạ anh thật không có chỗ ở sẽ phải tìm hai nàng này hỗ trợ mới đúng cho nên hắn mới không có quá lo lắng cũng không còn hạ anh lại trả lời nghe được cái này trả lời thần phong sầm mặt lại vì sao không tìm các nàng cô em này có đ ộ c a chẳng lẽ thật đúng là ở trên tiên giới cầu thần phong thổ huyết thân phận của ta không tiện lắm sợ liên lụy các nàng hạ anh đáp thần phong liền kỳ quái cô em này đến cùng có bí mật gì vì cái gì chứng minh nhân dân không thể dùng còn sợ liên lụy người khác như vậy vấn đề lại nữa rồi vậy ngươi tìm ta hỗ trợ sẽ không sợ liên lụy ta thần phong một ít cảnh giác bởi vì đại thần giống như ta thân phận giấu rất kỹ a không giống tường vi nếu như cùng đại thần cùng một chỗ chúng ta đều không cần lo lắng bị người phát hiện nói lên cái này hạ anh còn có chút buồn bực đ ầ u nhân gia triệu liệt t r a một cái liền t r a được dạ tường vi cùng dạ vô thanh hiện thực tài liệu đây cũng quá dễ tìm dù sao công hội hộ i trưởng tiêu phí cao hơn nữa bị t r a được cũng là bình thường nói hình như rất có đạo lý thần phong không nhịn được nghĩ bất quá lời này nghe có điểm kỳ quái cái gì gọi là ở chung với ta không cần lo lắng bị phát hiện khiến cho dường như nhận không ra người giống nhau hắn lắc đầu suy nghĩ một chút Cuối cùng vẫn lúc à nói, nói vợn, ngươi. Nhân ra tử dường như có biết, cái đi mội cho cầu c h ta ta tìm tử ra ở đâu t đáng h u này g Nếu như n n n g g u ệ n nói, thần phong cũng không ngại băng nàng một chút. Cũng không ý một chút. thể thật đến ể thể cho tử ngủ cầu Vốn cho là, hạ anh sẽ tìm tưởng cùng lục các cái. hạ anh nhưng tình huống hiện tại, Thần phong dường như không thể không quản một cái. Vẹo. mội tìm một vi tại. tử tưởng ngủ vợn. Vốn nàng, dường quản này là, Lúc sẽ đ phiên m ộ i tử cười ra tiếng đại thần thật đúng là cho là nàng ở trên thiên cầu nàng có thể tưởng tượng thần phong bộ dạng quả thực quá trêu chọc cười gì thần phong sụ mặt xuống xem đi chính mình lại bị lừa nữ nhân a không có việc gì không có việc gì ta bây giờ địa phương là anh ta bất động sản ta chính là tới ở tạm một cái không thể đợi quá lâu nếu không dễ dàng bị người t r a được đại thần muốn giúp ta ta hiện tại tự ra tới về sau liền cùng đại thần lan lộn đại thần có thể yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bại lộ đại thần thân phận m ộ i tử giải thích một chút theo ta hôn cũng được bất quá ta phải biết liên quan tới ngươi tất cả mọi chuyện thần phong nói xong lọt gọc chuẩn bị ra khỏi cửa cùng mội tử hẹn ở một chỗ công viên gặp mặt mà hắn cực kỳ cẩn thận cũng đeo lên một cái khẩu trang b ạ n thân chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp ly khai du hí b ạ n thân hạ anh ly khai du hí trong trò chơi dạ tường vi cùng lục đều có chút trận tròn mắt hai người này chuyện gì xảy ra làm sao đều cùng tiến lên tuyến cùng nhau lọt gọc chẳng lẽ bọn họ ở cùng một chỗ lục một ít r ấ cao dạ tường vi cắt đứt của nàng liên tưởng không có khả năng a lại nói tiếp hay là ta trước nhận thức đại thần tiểu anh đều ở đ â y phía sau nếu như hai người bọn họ ở chung một chỗ nói làm sao có thể đã cùng l ụ c vẻ mặt mơ hồ như vậy liền kỳ quái nha có gì kỳ quái các loại chờ bọn hắn tới hỏi một chút không được sao chúng ta vẫn là tiếp tục tìm huyết thống quái a đ ừ n g chờ đại thần lại lọ dỉn chúng ta còn không có tìm được nay cũng tìm hơn mười toa độ hơn trăm ngàn kim tệ đi xuống đều không tìm được a còn phải tốn bao nhiêu l ụ c một ít lệ rơi đầy mặt nàng còn dự định lưu một ít tiền riêng hiện tại xem ra đại thần đưa cho nàng k i ế m tệ chỉ sợ là thừa lại không được bao nhiêu hai nữ khắp thế giới bay loạn căn cứ tần phong cung cấp tọa độ từng cái từng cái tìm lấy công viên tần phong ăn mặc áo che gió màu đen mang khẩu trang nhìn thấy có một cái chân dài thân ảnh đi vào công viên tới hán tỉ mỉ quan sát thật lâu không có ai theo dõi xác định điểm này tần phong cuối cùng mới xuất hiện ở trước mặt của nàng không hề nghi ngờ hạ anh vóc người thật tốt quá coi như mang khẩu trang nhìn không thấy khuôn mặt cũng vẫn hấp dẫn người c h u n quanh ánh mắt nhưng những người này nhìn một cái thì không phải là theo dõi tần phong đời trước đã trải qua nhiều lắm đối với rất nhiều chuyện đều hết sức quen thuộc đại thần nhìn thấy tần phong thời điểm m ộ i tử hai mắt tỏa sáng chạy tới cặp con mắt kia quá đẹp khiến người ta liếc mắt nhìn liền dễ dàng rơi vào trong đó có điểm đói ăn bún tay sao vừa ăn vừa nói t ầ n phong hỏi một câu ngạch không quá muốn ăn m ộ i tử lại càng hoảng sợ vội vã cự tuyệt tường cái kia trà sữa đâu t ầ n phong lại hỏi ân trà sữa có thể ta muốn dưa hà my mười đồng tiền đủ chứ ta tiền mặt không nhiều lắm mỗi tử lấy ra một tờ tiền giấy có điểm làm bộ đáng thương nói đầu năm nay ai còn mang tiền mặt tần phong một ít im lặng nhìn nàng một cái lắc đầu không muốn n g ư ờ i bỏ tiền chút tiền lẻ này hắn vẫn trả nổi nhìn chương mười khối nhăn đ ú n g cô em này thoạt nhìn qua được có điểm thiếu a còn có dưa hà my t r à sữa mười hai khối không phải mười khối hiện tại giá hàng đắt tần phong lấy điện thoại di động ra quét mã thuận tiện nói một câu ân mỗi tử một ít đỏ mặt đi theo phía sau hắn đại thần chính là đại thần chú ý đồ đạc cũng không giống nhau nàng còn đang suy nghĩ muốn giải thích thế nào chuyện của mình đâu có thể uống băng sao thần phong đẫu nhiên lại hỏi một câu thiên hơi nóng thần phong chính mình khẳng định uống băng nhưng mỗi tử liền không nhất định hạ anh một người sau đó gật đầu có thể đây là để cho nàng có dạ tốt chút ngoài ý muốn thoạt nhìn người này cũng không phải quá s á t thép thẳng nam a có ít thứ dường như kinh nghiệm phong phú a chân cương thiết thẳng nam biết quan tâm nàng có thể uống hay không băng đại thần trước đây từng có nữ bằng hữu bị tổn thương qua hạ anh không tự chủ được nghĩ như vậy đến rất nhanh nàng lấy được nàng muốn dưa hạ mì trà sữa sau đó nàng thận trọng đem khẩu trang vén lên một đường may ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống hai người vừa đi vừa nói cán được rồi đại thần ngươi gặp qua cố ly thương cảm thấy người khác thế nào hạ anh mở màn liền hỏi người không sai chỉ là có chút quái không biết triệu liệt nơi nào đắc tội hắn ta nhớ được cố gia cùng triệu ra là quan hệ hợp tác thần phong lắc đầu nói hắn là ca ca của ta thân ca hạ anh sâu kín nói một câu phúc tần phong nghe xong lời này tại chỗ phun ra một ngụm trà sữa v ă n g một khẩu trang chương tám mươi bảy cẩn thận hương tiêu b ỉ tần h phong thừa dịp người không chú ý tìm một chỗ không người đem khẩu trang trái lại mang theo nhân vật nam chính chỉ vì ẩn g i ấ u dung mạo mọi người ngàn vạn lần không thể lấy học hắn hạ anh nhìn hắn quỷ quỷ túy, túy dáng vẻ không nhịn được môi cười hắn thế mà lại biết là người ca thần phong cảm thấy có thấy bất điểm không tư nghị. Hắn k có cặn thường thường thường kẽ giải khai điều tra qua dù sao chuyện này không có quan hệ gì với hắn nhưng hắn suy đoán hạ anh có thể ở lâm yên nhi chèn ép dưới xoay người Rất t có hạ ể thể phía giúp. giúp Phong thương một kẻ có tiền nam nhân, như vậy đi giúp một cái nữ chủ cho theo cho h sau nam Điều có cố có cái còn có thể vì cái ly làm vậy này trợ Một tiền một Tần nữ bản năng cho rằng, gì. đi kẻ vì bá, anh c ủ nói g thương là tầng kia quan hệ. Nhưng cùng. gia củng thông cố chính cố tác, chí còn ly là lại là là huynh tại toàn Triệu thậm hệ. hiện mình nhớ lại hoàn Nhân nhiên hệ hợp định Hạ Anh quan quan n kia sai rồi, sai mội. ra, ra ra ra. xem vô dĩ dự tiếp ca ca của ta không hy vọng ta gả cho triệu liệt liền len lén đem ta đưa đến bên này để cho ta trước tránh một trận bốn trăm ba mươi bảy thật đúng là thân ca thần phong thật bất ngờ trách không được cố ly thương chống đỡ hắn đi làm triệu liệt lúc đó hắn liền cảm thấy kỳ quái còn tưởng rằng là gia tộc cạnh tranh đâu làm nửa ngày thì ra còn có tầng quan hệ này ở triệu liệt người nào nữ nhân ngàn ngàn vạn chơi chán một cái đổi một cái anh làm sao hy vọng khả ái mội mội đẹp bị như vậy một tên tao đạp nhưng tới bên này ta không thể ở ca ca của ta bất động sản bởi vì triệu liệt thường thường phái người cha chỗ ở của hắn quá dễ dàng bại lộ ta cũng không có thể dùng chứng minh nhân dân một ngày dùng chứng minh nhân dân triệu liệt là có thể tra được k a ca của ta cũng không tin tưởng hắn ở bên này bằng hưu cho nên không có nói với bất cứ người nào quá chuyện này hạ anh thận trọng liếc nhìn tân phong ngay cả ta ba mẹ cũng không biết ngoại trừ ta cùng ta k a bên ngoài ngươi là người thứ ba biết chuyện này các ngươi diễn kỹ còn rất tốt tân phong hồi tưởng lại lúc đó hắn mang theo tam nữ đi tìm cố ly thương thời điểm song phương căn bản sẽ không nhìn đối phương liếc mắt đừng nói huynh muội liền hoàn toàn giống như người xa lạ bất đắc dĩ nha không thể lộ ra sơ hở hạ anh cảm giác hai má một ít phát nhiệt thần phong chầm tư không nghĩ tới cô em này còn có như vậy cố sự hiện tại xem ra thu lưu nàng cũng không phải là không thể được triệu liệt tuy là bị tần phong đà kích nhưng hôn ước không có khả năng nhanh như vậy trở thành phế thạ ải nàng nói chuyện này vẫn là của nàng n g uy hiếp thần phong nắm giữ của nàng n g uy hiếp x ò a nữ nhân thần phong một ít không nói nữ nhân này cứ như vậy tin tưởng hắn có lẽ là bởi vì hắn đem triệu liệt khiến cho cực kỳ thảm á khiến cho bội từ cảm thấy t ầ n phong cùng nàng là đứng ở đồng nhất trận tuyến nói ngược lại nói như vậy không sai t ầ n phong không có việc gì cũng không khả năng đem tin tức thả ra ngoài cho triệu liệt biết nhưng hạ anh hành động này trung quy xem như là đem bí mật của mình giao cho một cái mới nhận thức hơn một ngày người xa lạ xem ở nàng như thế thẳng thắn phân thượng đi theo ta đi t ầ n phong dự định giúp nàng cảm ơn đại thần hạ anh vui sướng theo sau cẩn thận hương tiêu bỉ t ầ n phong nhắc nhở một câu đáng tiếc nhắc nhở vãn nhảy qua m ộ i tử chân trái đạp phải hương tiêu bì bá một cái liền hướng trước trượt đi ra ngoài chuyến ra vải vóc bị xé nát thứ lạp một tiếng thần phong khỏe miệng co giật hắn túi đầu liếc nhìn một chữ mã ngô ba nhìn một cái cô em này chính là lưỡi qua trách không được chân dài như vậy thần phong hiện tại có hai lựa chọn đệ nhất cầm chính mình chứng minh nhân dân đi còn lại t i ể u điếm hoặc là nhà trọ cho m ộ i tử một lần nữa ngân phòng đệ nhị trực tiếp đem m ộ i tử mang về nhà dùng của tat h â n vờ di giờ di phần kiểm chứng danh nghĩa nàng có thể hay không làm chuyện xấu tần phong không thể không suy nghĩ vấn đề này hơn nữa nếu đều lựa chọn giúp nàng tần phong chính mình không có điểm chỗ tốt sao được xem m ộ i t ử bộ dáng như hiện tại cũng là gì đều không lấy ra được vậy chỉ có thể đem nàng mang về nhà ở chung lời nói tốt xấu còn có thể cho tần phong thêm điểm độ thân mật hơn nữa cứ như vậy tần phong có thể bảo đảm m ộ i t ử ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt bảo đảm nàng không cách nào nguy hại chính mình ngược lại phần lớn thời gian đều ở đây du hí nàng lõ gì ta mới l ê nàng tuyến. n lo gấp ta cũng xuống tuyến cứ như vậy nàng căn bản không có mấy chuyện xấu cơ hội hạ anh thận trọng theo tần phong vẽ tới hắn mới cho thuê nhà trọ thật lớn la mở m cửa phòng nàng hai mắt tỏa sáng không hổ là chuyên môn lắp đặt thiết bị vì cho thuê buôn bán nhà trọ hoàn cảnh này so trước đó lao đầu cho thuê địa phương thật tốt hơn nhiều hơn nữa rốt cuộc không cần nhìn thấy cái kia hèn b ọ n lao đầu chính là hạ anh nhìn một chút tần phong bối ảnh tại sao lại bị hắn mang về nhà tới đây là muốn với hắn ở chung m ộ i tử hai má có điểm nóng lên nhưng nàng cũng không sợ dù sao nàng là luyện qua tần phong cần mạnh mẽ nàng có thể đánh cho hắn giang rơi đ ầ y đất hơn nữa cái này đại thần nhìn một cái liền đối nàng không có hứng thú a nàng thậm chí hoài nghi tần phong thích nam nhân đâu ta trước đổi cái quần m ộ i tử một ít đỏ mặt nói chết tiệt hương tiêu bì để cho nàng trước mặt mọi người dạng t h ẳ n g chân quần đều xé rách hoàn hảo chỉ phá hủy một cái nhưng cái này cũng ý nghĩa nàng ngoại trừ quần ngủ bên ngoài cũng chỉ thừa lại một cái quần jean n ăn mặc lúc đầu nàng sẽ không mang bao nhiêu quần áo và đồ dùng hàng ngày cái này còn phá hủy một cái ân thần phong mặt không thay đổi gật đầu sau đó m ộ i tử đem khẩu trang lấy xuống thần phong có điểm tò mò nhìn thoáng qua cái nhìn này để hắn ngẩn người tại chỗ cái này cái này cũng quá đẹp a nhìn ra được m ộ i tử không có hóa trang nhưng so với thần phong đã gặp nhậm hà minh tinh cũng đẹp thanh thuần con người khéo léo nuôi quỳnh nhẹ nhàng mím ô i môi hết thệ đều như vậy hòa mỹ c h ẳ n g như tuyết r a thịt khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ư ớ c hiếp bông tuyết hai má vô cùng mịn màng cực kỳ thủy n ộ n đặc biệt liền khoảng cách gần như vậy nhìn làm cho một loại không có gì sánh kịp đánh vào thị giác phía trước thần phong đều không làm sao lưu ý nhưng cho tới bây giờ thần phong rốt c ụ c ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng cô em này quá đẹp cùng với nàng ở chung biết sẽ không xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện có muốn hay không phụ trách phụ trách nói làm sao phụ trách về sau hải tử với a i họ phi suy nghĩ nhiều nói tóm lại m ộ i tử đều đã mang về đổi ý cũng không quá tốt đổi ý chương 88, làm sao lại đại cứu tử trên mặt ta ô huế sao mắt thấy tần phong vẫn nhìn tròng trọc cùng với chính mình m ộ i tử hơi nghi hoặc một chút không có chỉ là ngươi so với ta trong tưởng tượng nhiều dễ nhìn t ầ n phong lắc đầu phải ngươi không nói ta lớn lên giống kiểu điện hạ thì tốt rồi m ộ i tử thanh thuần cười phía trước nàng mang khẩu trang phát sóng trực tiếp thật là có một đám người nói nàng bằng lòng định lớn lên giống kiểu điện hạ cái này có thể nhường cho nàng buồn đến chết có thể nàng thật không dám công khai a cùng lúc nàng là dự định bằng kỹ thuật sở chế á mẹ lên t r ư ớ c về phương diện khác nàng một ngày công khai triệu liệt dễ dàng là có thể t r a được nàng m ộ i tử vào toilet thần phong thì là đi ra ngoài hắn đem một xuya di sự tình đều sâu chuỗi lại suy nghĩ một chút bảo đảm chính mình không có quên vật gì vậy cũng không trách được cố ly thương muốn thử tham nhân phẩm ta dù sao mội mội đang cùng ta tổ đội thế nhưng tổ cái đội mà thôi còn phải xem nhân phẩm ra sao hắn là ở phòng bị cái gì thần phong hé mắt liên quan tới chính mình m g ụ y tử c ù n g cố ly thương đều nói qua cái gì thần phong không muốn đoán bậy phía trước hắn còn đoán hạ anh c ù n g cố ly thương là gì đó quan hệ đâu kết quả là t h a i quá hay là chớ bổ não đợi lát nữa trực tiếp hỏi nàng a thần phong lắc đầu nửa giờ sau m g ụ y tử tắm rửa xong đi ra nàng tóc dài xoa trên bờ vai làm khô hơn phân nửa chỉ có tóc nhọn châu còn có chút tớ đát nàng mặc lấy trình tề bạch s ắ c phim hoạt họa, họa đồ án ngắn tay hợp với một cái che kín chân dài quần dìn để cho nàng cả người thoạt nhìn vóc người thon dài hoàn mỹ mang dép sáng bóng tiểu cước nha tử quả thực hoàn mỹ không một tí vết vào trò chơi a tiên huyết thợ săn tìm được rồi thần phong nói một câu ân ân m ộ i tử rất nhanh gật đầu nàng từ dương hành lý lấy ra chư thần du hí thẻ chạy tới trên g h ế salon lựa chọn đăng nhập du hí thần phong là nhìn nàng vào du hí lúc này mới theo tiến nhập du hí đây là lý do an toàn mỗi tử không vào du hí hắn cũng không vào du hí chào mừng n g à i trở lại chư thần đại lục thần phong đăng nhập du hí căn cứ dạ tường vi cùng lục g ử i tới tọa độ trực tiếp bóp nát một viên truyền thống linh túy nhắm mắt mở mắt huyết lang chấn nhỏ làm thần phong thân hình xuất hiện chu vi có không ít người chơi đều hướng phía hắn nhìn sang là chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp thích khách đại thần a hắn tới chúng ta chấn nhỏ làm cái gì lẽ nào chúng ta cái này có đại sự gì muốn phát sinh mau nhìn còn có hắn đội ngũ chân dài mội hạ anh ghi danh du hí cũng chuyển đến huyết lang chấn nhỏ người chung quanh nghị luận t ầ n phong hoàn toàn không có đi để ý tới h á n triệu hoán ra ưu linh quốc mã tường vi các nàng đã tại tọa độ lợi người đi lên chúng ta nhanh lên một chút chạy tới ân hạ anh đều đã thành thói quen bên trên tần phong vật để cưới nàng một cái như người an vị ở tại tần phong phía sau một cách tự nhiên ôm lấy hông của hắn thật đúng là đừng nói ở biết mội t ử tướng mạo sau đó tần phong lại bị nàng như vậy ôm cảm giác thật không quá dạng đời trước tần nguyệt nói hạ anh so với nàng đẹp một điểm hiện tại xem ra nơi nào chỉ là một điểm tích tích tích tấn phong thu được một cái trò chuyện riêng ngữ âm đến từ cố ly thương người này có điểm nghiến răng nghiến lợi tốt ngươi cứ như vậy đem ta m ộ i l ử a gạt quả nhiên vẫn là đã tìm tới cửa tấn phong trả lời một câu nếu không ngươi tới đem nàng tiếp đi cũng được nữ nhân cuối cùng là phiền toái h cố ly thương kinh ngạc gì em gái ta xinh đẹp như vậy khả ái ngươi nói nàng là một phiền phức cẩn thận ta đánh ngươi a tấn phong ta ở huyết lang chấn nhỏ ngươi đánh quá thì tới đi cố ly thương không phải ngươi với ngươi đại cứu tử loại giọng nói này nói thật không sợ bị đánh sao thần phong n g h i hoặc làm sao lại đại cứu tử ngươi cố ly thương tàn bạo nói đều đem ta m ộ i lừa gạt ở c h u n g ngươi còn muốn không thừa nhận về sau ngươi nếu là dám khi dễ em gái ta ta không tha cho ngươi gì sự tình làm sao lại phát triển trở thành như vậy thần phong vẻ mặt m ộ t b ư ớ c nói hình như hắn đã đối với hạ anh làm cái gì giống nhau ha ha ha bất quá thân là đại cứu tử ta hiện nay đối với ngươi vẫn là thật hài lòng cố ly thương đột nhiên cười to thay đổi giọng nói cái này triệu liệt chịu thiệt hại lớn bị cha hắn măng cá cầu huyết phúng đầu trong tay quyền hạn hầu như không có đặc biệt cái kia một tỷ d i ệ u a được rồi còn không biết ngươi tên gì vậy ta đều quan hệ này cũng không thể cao hơn nữa tay cao thủ đ ề u to lên thấy nhiều bên ngoài a đều người mình nói mau nói mau quan hệ này quan hệ gì a ta chính là chứa chấp ngươi một chút mỗi a gì cũng không làm a còn mở miệng một tiếng đại cứu tử chiếm tiện nghi cũng không còn như thế chiếm a không phải ta liền thu để lại ngươi một chút m u ộ i không muốn cùng nhà các ngươi kết thân thích ta thần phong nhịn không được giải thích nói không có việc gì ta biết ngươi thân thế phổ thông nhưng có thể đem triệu liệt làm thành như vậy ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất cố ly thương không thèm để ý chút nào dáng vẻ mặc kệ người nào phản đối hai ngươi chuyện ta đều có thể phun bọn họ cũng không nhận ra triệu liệt cái tiếng ức một ngày mười mấy cái nữ nhân còn muốn thai họa em gái ta c mười chín nghe cố ly thương miệng phun hương thơm thần phong trầm mặc hắn đối với phía sau ông cùng với chính mình hạ anh nói câu ta cảm thấy ngươi khuyên nhủ ngươi ca hắn hiện tại lao muốn cho ta nhận thức hắn làm đại cứu tử làm sao nha gọi hắn một tiếng đại cứu tử ngươi chịu thiệt nha hạ anh nhịn không được che miệng cười khẽ thanh em này thật là vừa xốp vừa mềm làm người ta không cầm được thần phong c h o n g váng làm sao cô em này nhờ như vậy ngươi đây là đang tán tỉnh ta thần phong cảm thấy có chút khó tin ngươi coi như là a mụi tử m í m môi một cái nàng đối với tần phong hoàn toàn chính xác có h ả o cảm người đàn ông này cùng nam nhân khác đều không quá đồng dạng nhưng chỉ giới hạn trong h ả o cảm mà thôi nam nhân này bí mật nhiều lắm nàng biết mình càng hiếu kỳ càng nguy hiểm rất có thể đem mình nhập vào lúc này nàng vẫn còn ở cùng cố ly thương trò chuyện riêng người này so với n g ư ờ i ca mạnh mẽ c h ỉ ít n g ư ờ i ca không có khả năng đem triệu liệt khiến cho t h ả m như vậy hắn đối với triệu liệt trong lòng nắm chặt vô cùng đúng lúc đặc sắc nhất là quyển kia sách kỹ năng câu cá đều có thể câu được một tỷ cả ta bội phục ta nghiêm trọng hoài nghi người này điều tra qua triệu liệt nếu không không có khả năng đem tâm lý của hắn nắm chặt như vậy đúng lúc đương nhiên nhân phẩm hắn không thành vấn đề hắn trêu chọc triệu liệt hấp dẫn triệu liệt hết t h ể cựu hận lúc này hắn hoàn toàn có thể nói là ta sai khi làm dù sao ta thật để cho hắn làm như vậy quá hắn chỉ cần xuất r a ghi âm ta tắm cũng rửa không sạch nhưng hắn không có hắn một mình thừa nhận triệu liệt hết t h ể l ử a giận bởi vậy có thể thấy được người này rất có đảm đương、Ngôn、ngữ ô n n bên trong cố ly thương đối với tần phong vô cùng thưởng thức đáng tiếc là hắn như trước không biết tần phong tên muội nếu không ngươi đi xem hắn một chút chứng minh nhân dân nhìn hắn gọi g ì danh cố ly thương cuối cùng nói hoặc là ngươi nói cho ta biết các ngươi ở đâu ta phái người bảo hộ các ngươi ca ngươi cũng đừng quản chuyện bên này t ự ta có thể giải quyết hạ anh trực tiếp cự tuyệt được rồi cứ như vậy chúng ta đến địa phương đánh chất bốt hồi đầu lại trò chuyện Vi, uy uy u i cố ly thương có điểm tâm đau n h ấ t xem ra chính mình cái này muội muội lấy tay bắt cả a sợ là không lưu được vì em gái an toàn m u ố n hắn còn muốn điều tra một cái tần phong quá khứ nhưng căn cứ du hy tư liệu căn bản không tra được tần phong tình huống hiện thật duy nhất con đường chính là hắn m g ộ i mội hạ anh có thể hạ anh không phối hợp hắn a điều này làm cho hắn phiền muộn vô cùng phiền một vòng Trưng 89, Hoàng Kim cấp huyết thống. Tiên huyết thợ Hoàng săn. Kim cấp được rồi liên quan tới ta ngươi cũng với ngươi ca nói những gì tần phong xa xa gặp được bốt một bên xuống ngựa một bên hỏi m g ộ tử không nói gì a ta liền đã nói cực kỳ sùng bái ngươi người thao tác tốt nếu như ngươi mở phát sóng trực tiếp ta nhất định là ngươi người hái mộ hạ anh nhẹ nhàng cười yên tâm đi liên quan tới ngươi tỉ mỉ ta cái gì đều không đã nói với hắn điểm này thần phong vẫn tin tưởng từ cố ly thương biểu hiện thì nhìn tính ra hắn căn bản không biết tần phong có thứ gì kỹ năng các loại cùng tần phong trong hiện thực đã gặp mặt phía sau hạ anh rõ ràng không có lấy trước như vậy c â u n ệ cùng tần phong trò chuyện riêng đều là trực tiếp ngữ âm không đánh chữ nhưng là giới hạn với cùng tần phong trò chuyện riêng t h i ê nột các ngươi cuối cùng cũng tới nhìn thấy hai người cùng kỵ một con ngựa mà đến thánh khiết lục rốt cục thở phào nhẹ nhõm luôn cảm giác các ngươi thật giống như thân mật hơn đâu một bốn bảy là ta ảo giác sao dạ tường vi nhìn hai người người cưỡi ngựa tư thế một ít hoài nghi người đều đến đông đủ trước đấu v õ a thần phong chạy tới không có nói thêm cái gì thực tế sự tình hắn không có khả năng ở trong game tùy tiện nói hạ anh m g ộ i tử yên lặng đi theo phía sau hắn đem trưởng thương để ngang trước ngực ngẩng đầu lên nhìn về ở phía trước du đãng cái kia tiên hồng sắc tồn tại tham lam sở tuật lạ sàn ạ tiên huyết thợ s ạ c nhứt hai mươi lăm huyết thống mang theo giả hoàng kim cấp hp ba trăm năm mươi vạn đó là một đứng thẳng đi lại hình người quái bất quá có bốn cái cánh tay mỗi cánh tay đều là t i ê n hồng sắc đầu là một lăng đầu có một đôi ánh mắt đỏ thắm cả n g ư ờ i đều tràn đầy huyết tinh đây là tần phong cho d i tưởng vi an bài huyết thống bên ngoài huyết thống thuộc tính chẳng những tăng cường tương đối cao năng lực cá nhân còn đối với đoàn đội có bờ uff thứ này có điểm khó đánh chờ ta trước toàn điểm phân thân tần phong nói xong liền chạy tới một bên đi rết tiểu quái đồng thời bị đánh vui sướng phân thân cùng phẫn nộ phân thân hai loại phân thân tồn tại tăng cường thật nhiều hắn phát ra năng lực nếu như không có ám ảnh độc hành phân thân huyết thống bốn người bọn họ muốn đánh nhau cái này tiên huyết thợ săn cũng không quá quan tâm dễ dàng đó là một thường thường phong thích phạm vi công kích kỹ năng cường đuôi bút đặc biệt chính mình lượng máu càng thấp thời điểm thả ra càng nhiều lần b a n g vào một cái lúc căn bản sữa không được rất nhanh tần phong mười bốn phân thân đã sáng tạo ra hạ anh kéo bột chủ、thủ. so với hạ anh cái này kỵ sĩ tần phong phân thân vẫn tương đối yếu đớt thậm chí ăn không hiện bột một lần phổ thông công kích cần hạ anh đi kháng thương tổn m ộ i tử mang dùng súng liền xông tới trường thương xung phong nàng chân dài b ắ n ra xa xa nhảy trong nháy mắt bắn vọt đến dị bột trước mặt trường thương đ ả o qua liền kéo l ủ i bột cửu hận lục trước tiên đ u ổ i kịp giơ tay lên cho hạ anh một ngụm trị liệu cái này mất máu t h u ố c khoa trương lục lại càng hoảng sợ tiên huyết thợ săn một cái phổ thông công kích trực tiếp đánh rớt hạ a n phân nửa huyết nếu như đội khác đội ngũ tới căn bản không có người nào có thể gánh nỉ bột phổ thông công kích ta hoàn hảo nàng tín nhiệm tần phong phát ra năng lực tuy là trị liệu áp lực lớn nhờ hến bột chiến cũng sẽ không duy trì liên tục lâu lắm đang ở hạ anh khai quái sau đó tần phong mười bốn phân thân dồn dập vào tới hướng p vì ạ bột phóng thích kỹ năng xem đánh liền giật bột mấy trăm ngàn lượng máu quá nhanh cái này mấy vòng kỹ năng xuống phía dưới bột chỉ sợ cũng không có thế nhưng làm bọt gặp trọng thương trong nháy mắt gào lên một tiếng từ trên người hiện ra một mảnh đỏ tươi huyết sắc cái này một mảnh đỏ tươi huyết sắc vừa xuất hiện liền hướng phía chu vi khuyết tán ra b á là ý bột làm trung tâm một trăm m trong t phạm vi mọi người đều hứng chịu tới một nghìn năm trăm điểm tiên huyết thuộc tính thương tổn thương tổn không tính là đặc biệt cao thế nhưng chỉ có bóp mất máu sẽ không ngừng phóng thích cái quần thể này công kích đồng thời bột lượng máu càng ít cái này công kích phóng thích tần suất càng nhanh hai giây một lần quần công ta sữa không hơn a lục xác mặt cũng thay đổi nguyên bản nàng cho rằng tự có thánh quang kỹ năng cái này sữa lượng khẳng định đầy đủ không nghĩ tới vẫn có thiếu sữa thời điểm phải biết rằng hiện tại có thể không phải chỉ là bọn hắn bốn người ở mất máu còn có tần phong mười bốn phân thân tất cả đều ở mất máu mà nàng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ bốn cái người chơi phân thân đều không còn được hiện tại nàng chỉ có một quần thể trị liệu kỹ năng thời gian c ộ t đ ó còn rất dài không có việc gì tần phong đã sớm suy nghĩ đến rồi vấn đề này hắn thao túng một cái phân thân đi c h ắ n hạ anh trước mặt ăn bột một lần phổ thông công kích phân thân trực tiếp bị rết ngay sau đó tâm tình bi thương phân thân ngưng tụ toàn trường trong phạm vi có c h ư a khỏi lực lượng bay lên mỗi giây khôi phục 40% lượng máu duy trì liên tục tắm dây thần phong bốn người bọn họ bao quát phân thân trong n g á y mắt đầy máu chỉ tiếc bột bên cạnh không có tiểu q u á i thần phong mới vừa toàn phân thân là chạy đến chỗ rất xa tất cả mang tới đ ạ i bột trong quá trình vui sướng phân thân chết liền không thể tái ngưng tụ đào quang tri ảnh hết thể phân thân lần nữa phóng thích kỹ năng lại một lần nữa bảo đệ u bột mấy trăm ngàn lượng máu bột lượng máu còn lại 70%. lúc này bột tiên huyết quần công càng lúc càng nhanh 1.500 1.500 1.500 t r o n g phạm vi không ngừng có huyết sắc lan tràn thần phong bọn họ mất máu tốc độ cực nhanh một giây đồng hồ liền một cái quần công lúc hiện tại liền bốn người đều không giữ được càng chưa nói phân thân ở thời khắc mấu chốt thần phong lại chịu chết một cái vui sướng phân thân toàn trường hồi huyết nhưng cùng lúc đó phân thân lại thiếu một phát ra thấp hơn một ít thừa ra mười hai cái phân thân điên cuồng công k c h bốt mà bột lượng máu rơi được cực nhanh cũng chính là một huyết thống mang theo giả nếu như cái phổ thông hoàng kim cấp bốt tần phong thậm chí đều có thể nháy mắt giết căn bản không cần phải cái này sao phiền phước tham lam sở t u ậ t lạ x a n ạ hp 174 t r ă vạn ba t r vạn rất nhanh bột lượng máu giảm xuống đến một bốn năm mươi phần trăm giữa lục bột nỗ lực bạo phát thời điểm trốn vào h tám thập tự đâm lưng tần phong thao túng hết t h ể phân thân phóng ra hai cái kỹ năng chạy trước vào h tám thần u sau được được, đó đâm đồng đỉnh đ thương lưng. kích cùng kích cái cả chính hắn, cũng tỷ tổn thêm một thập tự loạt ra tay. Bột lệ là bạo bạo Kể hắn, ra u toát ra m ã bình bạo gì thì thương tổn Trong nháy ngã xuống Thương tổn chính muốn Thần kích chữ thể cao có mắt đất. số. làm làm. là phong nhìn ngã xuống đất bốt t h ở phào nhẹ nhõm còn nhớ rõ đời trước đại chúng phổ biến ba bốn mươi cấp sau đó có công hội dẫn người bao vây tiêu trừ tiên huyết thợ săn kết quả chết mấy trăm đám kia c ô n g quá nhanh chỉ dựa vào vũ em căn bản là không kịp tăng máu cầm huyết thông a thần phong đối với dạ tưởng vi ý bảo tiên huyết thợ săn hoàng kim cấp huyết thống thích khách h ạ định chương chín mươi huynh đệ phía trước có nhiều đáp tội năm năm tiên huyết thợ săn hoàng kim cấp huyết thống thích khách h ạ định thuộc tính cơ sở mỗi điểm lực lượng thêm vào cung cấp không tám phần trăm lực công kích không tám phần trăm lực phòng ngự không tám phần trăm tốc độ đánh bị động đặc hiệu mỗi tổn thất một phần trăm hp để thăng một phần trăm cùn đồ giảm bớt chủ động đặc hiệu tiên huyết lĩnh vực mở ra phía sau tự thân mỗi giây mất máu 1%, đồng thời vì 5 0 m bên trong hết thể địch quân đơn vị thi hành tiên huyết tấn ký được cho thêm tiên huyết tấn ký đơn vị tử vong rơi xuống suất gấp bội điểm kinh nghiệm gấp bội chủ động đặc hiệu đỏ tươi sóng chiều đối với 5 0 m trong phạm vi hết thể mục tiêu tạo thành 150% lực công kích huyết thuộc tính thương tổn mỗi chúng mục tiêu một cái mục tiêu khôi phục 1% h e cù nổ bốn m giây hoàng kim này cấp huyết thống rất mạnh chủ yếu mạnh mẽ ở nó bị động mỗi tổn thất m h ầ để thăng một phần trăm cú đồ giảm bớt trò chơi này những địa phương khác cú n đồ giảm bớt đều là phép nhân tính toán t Tí ỉ như tần phong vui sướng phân thân tối đa điệp ra mười tầng mười một phần trăm cú đồ giảm bớt cuối cùng bảng hiệu quả cũng mới sáu mươi tám phần trăm nhưng máu tươi này thợ săn cú n đồ giảm bớt là trực tiếp thêm phép trừ điệp ra chính mình nếu như chỉ còn lại có một phần trăm lượng máu cú n đồ giảm bớt thì có chín mươi chín phần trăm không bốn giây có thể phóng thích một lần đỏ tươi sóng chiều người nào chịu nổi huyết càng ít bạo phát càng mạnh đồng thời còn có quần công hấp huyết Chiến lược đương ặ c biệt bố. khủng đ nhiên đối với tần mười chín gió mà nói sở dĩ cho dạ tưởng vi chọn cái này huyết thống chỉ là bởi vì bên ngoài cái thứ nhất chủ động đặc hiệu đỏ tươi lĩnh vực mở ra phía sau tự thân mỗi giây mất máu một phần trăm nhưng có thể khiến cho năm mươi m trong phạm vi hết thể địch quân đơn vị bị g i ế t sau đó tỷ lệ rất gấp bội điểm kinh nghiệm gấp bội điều này có thể tăng lên rất nhiều bọn họ đánh quái thu hoạch điểm kinh nghiệm tốc độ đại thần ta đây muốn bắt cái gì huyết thống lục có điểm ước cao hiện tại trong bốn người chỉ nàng không có huyết thống h á c rượu thạch người thủ hộ hoàng kim cấp huyết thống quái tần phong nói thẳng cái này huyết thống có thể cho ngươi trở nên cực kỳ thịt phi thường thịt đặc biệt thịt nhưng đối với chúng ta đánh quái hiệu suất không có gì để thăng một ít bột hạ anh không gánh nổi có thể đổi cho ngươi đi kháng lục vẻ mặt một bức ta làm mục sư a cứ nhiên để cho ta đi kháng quái đại thần ta có thể cự tuyệt sao ta nghĩ muốn bạo lực phát ra cao huyết thống giống như tiểu anh như vậy lục nhịn không được hỏi nàng ấy chỉ là bạch n â n cấp người suy nghĩ một chút người muốn bạch ngân cấp vẫn là hoàng kim cấp thần phong phản vấn cái kia vậy hay là hoàng kim cấp a lục thẻ lưới có điểm đẹp đẽ bắt đầu tìm đi đây là hát rượu thạch người thủ hộ đổi mới tọa độ thần phong đem tọa độ phát cho mỗi người xa nhau tìm nhất hiệu suất dù sao mấy trăm tọa độ qua n g huyền hoa khu vui chơi thì có trên trăm cái tìm ra được không chỉ có mất thì giờ càng là phí tiền truyền thống linh tụy nhưng là rất đắt đặc biệt giống như bọn họ xa như vậy khoảng cách truyền thống nhưng vì thu được huyết thống cái này chi phí coi như rất rẻ ở tân phong đời trước dù cho đến rồi du h í hậu kỳ hát rượu thạch người thủ hộ huyết thống đều là cực kỳ chân quý có người có thể đếm được trên đầu ngón tay thừa dịp hiện tại người khác đẳng cấp còn không có đứng lên hoàn toàn trước tiên có thể đem huyết thống lấy trước đúng lúc này người chết chấn nhỏ toái thạch sơn sườn núi phía trước rơi vào ngộng cảnh trục xuất trạng thái mấy trăm người rốt cục tỉnh lại hai mươi bốn giờ đã qua Gì, chuyện gì xảy ra bột đâu chết tiệt bột kèm chút chết làm sao đ ô n g nhiên không có hơn một giờ bạch đả cái này sáu trăm hai mươi bốn g ư ờ i sắc mặt đều hết sức khó chịu lão đại các người rốt c ụ c tình các người đều không sao chứ lập tức liền có đỉnh phong công hội tiểu đệ chạy tới xung xoe đao phong phá sắc mặt có điểm ẩm chẩm cái gì tỉnh chúng ta một mực đạn bột à bột có điểm khó chơi chúng ta sẽ không thời gian cùng liên lạc với bên ngoài có thể cuối cùng vẫn là khiến cổ bột chạy đại bột đánh cái g ạ y bột các tiểu đệ lập tức kinh ngạc l ã o đại các ngươi trúng cái gì mộng cảnh trục xuất kỹ năng đã qua hai mươi b ố canh giờ cái gì đao phong phá n h ư mày hắn theo bản năng liếc nhìn thời gian sau đó cả người hắn như bị xét đánh ngang thai giống nhau xững sở tại chỗ ngày thứ hai là thật đã qua hai mươi b ố canh giờ nhưng vì cái gì hắn thấy hắn chính là dẫn đội đánh một giữa bốt lão đại cái kỳ ạ bột sớm đã không thấy tăm hơi các ngươi tất cả đều ở nơi này bị mộng cảnh trục xuất các ngươi đều là ở trong mơ đàn bờ ta chấn động khủng bố đ ấ y lòng phát lệnh rốt cuộc chuyện này như thế nào đao phong phá nhớ tới ở mọi bột phía trước Giả xác công hội trực tiếp toàn thể lui lại đây hết thảy phản phất đều ở đây nói rõ một chuyện nào đó hắn lập tức ghi danh diễn đàn hắn muốn biết mình rơi vào mộng cảnh cái này hai mươi b ố giờ đồng hồ bên trong đều xảy ra một ít chuyện gì Giả xác công hội giải tán cái gì long đẳng công hội cũng giải tán thế đây là cái gì t h ầ n tính một phấn đao phong phá hít vào một hơi hắn rốt cục ý thức được cái trò chơi này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một du hí cùng đây hết thể so ra hắn biểu mọi tô quả quả cùng cái kia chuyên nghiệp mang mội thăng cấp giữa cựu hận liền có vẻ quá tầm thường ngài xin tăng thêm chuyên nghiệp mang mội thăng cấp là bạn tốt nên người chơi cách ngài quá xa không cách nào tăng thêm bản thân khoảng cách quá xa không cách nào tăng thêm bản thân đao phong phá rất nhanh thì hiểu rõ t ầ n phong hiện tại cũng không tại người chết chấn nhỏ bên trong khu vực mà là tại địa phương khác vì vậy hắn ở trên diễn đàn phát cái thứ mười tờ rằng một cái tần phong chín huynh đệ chuyện lúc trước có nhiều đáp tội ta chỗ này xin lỗi ngươi nếu như huynh đệ ngại nói ta chỗ này có thể cho huynh đệ một ít bồi thường hắn cũng không đi vòng mèo phi thường trực tiếp chính là muốn cùng tần phong cài đặt quan hệ quá khứ đao phong phá chơi game chính là vì chơi một kích thích khắp nơi kết 680 t h ủ chơi game không phải là vì kích thích sao nhưng bây giờ dựa theo trò chơi này tình huống đến xem tình huống không giống nhau như trước kia du h í hoàn toàn khác biệt trò chơi này sẽ ảnh hưởng hiện thực a đao phong phá cảm thụ của mình phi thường rõ ràng dù sao hắn là thực sự bị ăn sạch hai mươi b ố canh giờ a thì dường như đụng quỷ giống nhau trò chơi này quá tà môn hắn cũng nhìn thấy nhìn về phía mình phát sóng trực tiếp ống kính cái kia lam sắc không có ngũ quan khuôn mặt khiến người ta đánh đáy lòng phát lạnh hắn không hề đem cái trò chơi này trở thành là du hí đã như vậy nhiều kết giao một số người không có chỗ xấu đặc biệt chuyên nghiệp mang mọi thăng cấp cao thủ như vậy tìm kiếm huyết thống quái nếu không thiếu thời gian thần phong một bên tìm một bên đã ở đi dạo diễn đàn thấy có người t ợ i ả n g chính mình hắn liền vô ý tức lướt nhìn không nghĩ tới dĩ nhiên là đao phong phá thêm bạn tốt mình xin lỗi tới xem ra người này bị dọa phát sợ thần phong khỏe miệng v ì tiểu h bồi thường hắn hiện tại quả thực cần một ít gì đó khan hiếm nhất đúng là kẽ nước thủy tinh hắn cần số lượng cao cực hạn tích phân cực hạn tích phân có thể thăng cấp kỹ năng tinh cấp hắn hiện tại bốn cái kỹ năng nếu như đều lên tới đầy tinh mười nhị tinh chiến l ư c của hắn sẽ lần nữa tăng vọt đao phong phá dù sao cũng là công hội hội trưởng khiến cho hắn hỗ trợ siêu tập một ít kẽ n ư ớ c thủy tinh được rồi đương nhiên tần phong sẽ cho tiền n â n g triệu liệt phúc bây giờ tần phong căn bản không thiếu kim tệ chương chín mươi mốt chúng ta hội trưởng cùng người đánh kẽ n ư ớ c thủy tinh phải không có thể quải thượng giao dịch hành hơn nữa còn là có thời hạn vật phẩm cho nên tần phong muốn đại lượng thu mua đều rất phiền phước hắn có thể đi diễn đàn mở tổ bị thu nhưng bởi như vậy nhận được kẽ n ư ớ c liền phân tán ở huyền hoa du hy khu từng cái chấn nhỏ khu vực chạy tới chạy lui đặc biệt phiến phước một ít địa phương xa quang truyền tống cũng phải hơn vạn kim tệ chi phí không cần thiết kẽ nước thủy tinh tỷ lệ rất mặc dù không cao nhưng người chết c h ấ n nhỏ cùng tuyệt mộ c h ấ n nhỏ người chơi số lượng nhiều đủ thần phong rất nhanh thì cùng đao phong phá nói xong khiến cho hắn ở người chết c h ấ n nhỏ cùng tuyệt mộ c h ấ n nhỏ hai địa phương này thu mua kẽ nước thủy tinh đao phong phá nói như thế nào cũng là huyền hoa du h í khủ tộc một trăm cao thủ thủ hạ đỉnh phong công hội quy mô cũng không nhỏ mạng giao thiệp nhất định là có ngược lại đao phong phá cũng không dùng chính mình đi thu mua trực tiếp phái tiểu đệ ở trong c h ấ n nhỏ treo bảng cho thấy thu kẽ nước thủy tinh là được hiện giai đoạn dù cho chỉ là thanh đồng cấp kẽ nước đều không phải bình thường người chơi có thể đánh thậm chí ở kẽ nước thủy tinh tồn tại 24 giờ đồng hồ bên trong cũng rất khó đánh thắng được người bình thường muốn bán cũng căn bản không bán được bởi vì không ai đánh đao phong phá phái người ở hai cái bên trong c h ấ n nhỏ dơ bảng thu mua tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ t r u y ê n ra đến lúc đó đỉnh đầu có kẽ nước thủy tinh đều sẽ suy nghĩ bản án ra ở bên trong chấn treo b i ể n hành nghề thu mua cắm xào chở nước là thật có điểm ngu xuẩn nhưng cái này là biện pháp tốt nhất bởi vì tuyệt đại đa số người chơi cũng không bên trên diễn đàn quang đi diễn đàn thu sợ rằng hiệu quả quá nhỏ loại này tiêu hao thời gian sự tình tấn phong tự nhiên không có khả năng chính mình đi làm thanh đồng cấp cùng hoàng kim cấp kẽ nước thủ thông ta đã lấy được còn kém cái bạch n g â n cấp thủ thông khen thưởng thêm gấp mười lần cực hạn tích phân không thể thả qua đỉnh phong công hội huyền hoa khu trung ương phân hội lão đại k á nước này thật muốn bắn đi chúng ta đã hao tổn ba cái đội ngũ ở bên trong thật vất v ả diệt đi tiểu quái nhanh đ i b ộ t có một cái tinh anh tiểu đội nghe được đao phong phá mệnh lệnh vô cùng khó chịu cứ như vậy bán cho nhân g i a coi như nhân g i a bỏ tiền nào có kẽ nước này quái rơi đồ đạc nhiều cái này tinh anh tiểu đội chơi game cũng rất mạnh bọn họ cảm thấy kẽ nước tặng người là thật quá không khoa học hơn nữa đao phong phá thân là hội trưởng bị mộng cảnh trục suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ đ ả n g cấp bây giờ ở công hội nội bộ đều điểm đ ề uy tín của hắn là thật thấp xuống không ít người chơi đầu to cây cải củ thối lui ra khỏi công hội người chơi đầu to r a u xanh thối lui ra khỏi công hội nhìn cái này tinh anh tiểu đội người chơi đều lui ra khỏi công hội đao phong phá có chút buồn b ự c nhưng hắn cũng không còn biện pháp không phải hắn nhớ liếm tần phong mà là hắn thực sự muốn cùng tần phong gần hơn quan hệ hắn thấy tần phong rất có thể biết rõ một chút cái trò chơi này nội mạc mà là hiện giai đoạn hắn chuyện quan tâm nhất huống chi cái nước nào có đơn giản như vậy có thể đánh thông dưới tay h ắ n nhân có mấy người thực lực hắn còn không rõ ràng làm sao muốn thật đơn giản như vậy tự không khả năng chỉ có tần phong một người thủ thông toàn bộ chư thần diễn đàn cho dù là thanh đồng cấp k á nước cũng còn không ai thông qua cùng với chính mình tại k á nước bên trong vô hạn diện đoàn lãng phí thời gian còn không bằng đưa cho tần phong làm cái thuận nước rong thuyền bất quá nếu nhân ra chạy vậy hắn cũng sẽ không cấm cầu hắn cái này hội trưởng cũng phải cần mặt m ũ i hội trưởng có một cái mọi từ nói các nàng mở ra một bạch ngân cấp cái nước hỏi chúng ta có muốn hay không đ ỗ n g nhiên có hội viên phát tới trò chuyện riêng bạch ngân cấp cái nước muốn muốn muốn đương nhiên muốn đao phong phá nhất thời hai mắt tỏa sáng hắn nhớ kỹ tần phong nói qua bạch ngân cấp cái nước ưu tiên a nhưng là nàng nói các nàng cái kia bạch ngân cấp cái nước chỉ còn lại có mười bảy phút hội viên chuyển đến tin tức thời gian hữu hạn đại thần có thể đánh hết cái này kẽ nước sao t ầ n phong hầu như lập tức liền được tin tức hắn hé mắt hỏi thăm một chút tình huống rất nhanh thì làm ra quyết định đánh mười bảy phút có điểm cực hạn nhưng nếu như cực hạn thí luyện là tương đối đơn giản mê cung một loại nói hắn vẫn có thể ở thời hạn bên trong thông qua còn như trước phải thanh q u á i đối với tần phong mà nói quá đơn giản cho dù là bạch ngân cập bút đối với hắn mà nói đều là dây các ngươi khoảng cách có điểm xa cũng không cần đã trở về tần phong ở đội ngũ tần đạo nói một câu sau đó tạm thời thối lui ra khỏi đội ngũ ra tương vi lục cùng hạ anh tam nữ đều có điểm xa các nàng đang tìm hết u y thống quái hát rượu thạch người thủ hộ tung tích hiện tại trở lại quá thua thiệt hơn nữa trên thời gian cũng có chút không kịp nghe nói bán ra này cái bạch ngân cấp kẽ nước chính là vài cái m ộ i tử trực tiếp làm cho các nàng vào tổ được rồi thời gian cấp bách thần phong cũng không còn suy nghĩ nhiều lắm rất nhanh hắn về tới người chết chấn nhỏ hắn gặp được đao phong phá nhân còn có cùng với can thiệp vài cái m ộ i tử người chơi thường chuyên nghiệp mang mội thăng cấp gia nhập đội ngũ thần phong trực tiếp xin về chỗ h a là mang mội lại thần mang ngội đại thần một người sao làm sao bỏ thêm đội ngũ của chúng ta đây là muốn dẫn chúng ta đánh kẽ nước sao ta đã nói rồi ngoại trừ mang ngội đại thần còn có ai có thể đánh chỉ còn mười bảy phút bạch ngân kẽ nước đâu tần phong lúc này mới phát hiện mấy cái này mỗi tử dĩ nhiên là tử kinh hoa mỗi tử công hội bạch ngân cấp kẽ nước cũng dám mở các ngươi ngưu t ầ n phong nhịn không được nói một câu không giống cố ly thương loại người như vậy liền vững như lão cẩu đánh tới một viên hoàng k i m cấp kẽ nước đầu tiên nghĩ tới là bán đi sao lại thực sự không ai mua mới tuyển trạch mình mở đương nhiên còn có một nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì hạ anh ở tần phong trong đội cố ly thương chính mình đánh không lại chắc chắn sẽ khiến cho tần phong dẫn người đến giúp đỡ như vậy mội mội của hắn giống nhau có thể bắt được chỗ tốt kiếm b ụ n không lỗ hàng này là thật vững như lão cầu là hội trưởng mở vương có một cái mội từ mặt đỏ nói rằng phía trước chúng ta cùng nhau đánh cái bạch mốt d t một viên kẽ nước thủy tinh hội trưởng cũng có chút bành t r ứ n g mở kết quả phát hiện quá khó khăn đánh nửa giờ không có gì tiến triển hội trưởng đều đã bỏ đi mới vừa chúng ta thấy có người thu kẽ n ư ớ c lúc này mới ô m thử nhìn một chút tâm tính tới hỏi một chút có muốn hay không b ỏ buộc được rồi đại thần chúng ta hội trưởng cùng n g ư ờ i đánh một cái mội tử thối lui ra khỏi đội ngũ sau đó người chơi t ử thanh thiển gia nhập đội ngũ đại thần ta trước chạy tới kẽ n ư ớ c vị trí không xa bất quá chỉ còn mười sáu điểm giờ t ử thanh thiển vào đội đang ở đội ngũ tần đạo phát cái tọa độ đối với tần phong xuất hiện mới vừa nàng đã tại công hội tần đạo hưng phân qua hiện tại ngược lại bình tĩnh lại nàng cực kỳ sùng bái tân phong nhưng nàng biết bây giờ không phải là tán gâu thời điểm tất cả các loại chờ đánh xong kẽ nứt lại nói chương chín mươi hai sáu phút đã thông tân phong cũng biết thời gian eo hẹp với hắn mà nói thanh quái dễ dàng nhưng cực hạn thí luyện vẫn có chút độ khó nếu như là phía trước xương cái cọc cái loại này cực hạn thí luyện h ạ định trong thời gian sợ rằng còn vạn không thành được bất kể nói thế nào thử trước một chút ta hắn liếc nhìn tiểu địa đồ trong đội tổng cộng ba cái mọi tử có hai cái đã tại tọa độ chờ đợi còn có một t ử thanh thiển đang ở tiểu trấn bắc cửa hướng tọa độ chạy tới tốc độ này quá chậm thần phong cưới hữu linh c ố t mã trực tiếp liền đ u ổ i theo rất xa nhìn thấy một gã cạn tóc dài màu tím mỹ nữ tuy là chỉ có thể nhìn được bối ảnh nhưng nàng mạn diệu tư thái vẫn là làm lòng người di chuyển t ử thanh thiển là pháp sư hơn nữa vận khí rất tốt nàng đánh bạch ngân cấp bốt bạo kích rơi mất một bà hoàng kim cấp pháp trượng nàng trực tiếp hay dùng công hội cống hiến tích phân bắt từ kinh hoa công hội cũng không phải là hội trưởng một nhà độc đại cùng nhau đánh bốt cùng nhau cầm trang bị phân phối hình thức ấn công hội cống hiến tích phân coi đi lên thần phong đem vũ linh cốt mã rừng ở bên người của nàng a tử thanh thiện không nghĩ tới đại thần biết đến đón mình không khỏi một ít kích động từ nơi này chạy tới làm sao cũng phải năm phút đồng hồ người lên ngựa không đến một phút đồng hồ đã đến bốn trăm năm mươi ba thần phong giải thích một chút h ắ n thật không phải là muốn chiếm nhân ra mọi t ử tiện nghi đây là tiết kiệm thời gian bởi kẽ nước không gian cùng chư thần bản đồ lớn cũng không thuộc về cùng một cái không gian cho nên tần phong chính mình đi vào còn không ăn được cùng đội m ộ i tử bờ uff phải mang ba cái m ộ i tử đi vào chung như vậy mới có thể đem bờ uff tối đ ạ i hóa tốc độ nhanh nhất diệt đi quái ẩn ân m ộ i tử thanh thuần gương mặt của nhi nổi lên hồng nhuận nàng gật đầu có chút khẩn trương bắt được tần phong tay tần phong một tay lấy nàng t ú m lên lưng ngựa v i ệ n chắc ú linh cốt mã vọt thẳng đâm đi ra ngoài a tử thanh thiện thật đúng là không có ngồi qua toạ kỵ bị tốc độ này lại càng hoảng sợ đổi vội vươn tay ra tới khẩn trương ô một l ấ n p đoàn n g b ạ c người đầu dê liền từ bốn phương tám hướng tập kích qua đây liền ghi, là đám này tiểu quái lực công kích thực sự quá cao hơn nữa lượng máu cũng không thấp tử thanh thiện đều chết hết một lần đều không thể chống nổi cái này tiểu quái giai đoạn đem tiểu quái kéo t ử thanh t h i ệ n lập tức chỉ huy dưới cái nhìn của nàng cho dù có đại thần mang người một nhà cũng phải phát huy một ít tác dụng a cũng không thể tinh khiết n ằ m a nàng dẫn theo một quýt một cái sữa lúc này trực tiếp làm việc thế nhưng thần phong cũng không cần các nàng thao tác a hắn trực tiếp đao quang c h i ảnh dây mất một cái phương hướng tràn lên tiểu quái sau đó bảy tám cái vui sướng tâm tình phân thân liền ngưng tụ ra tản ra nên hướng từng cái phương hướng tiểu quái mỗi người lại một cái đao quang tri ảnh mãn bình gấp đôi bạo kích gấp ba bạo kích mọc lên mỗi lần thương tổn đều là ba bốn vạn thấy ba cái m ộ i tử đều kinh hãi đây chính là đại thần sao thương hại kia hoàn toàn có thể dây q u a i a cái này bạch ngân cấp cái nước chẳng phải là đơn soát đều được tuy là không có cùng tường vì các nàng cùng một chỗ nhưng chỉ cần trong đội có m ộ i tử tần phong ba tầng bờ uff là có thể có hiệu lực liền sẽ không ảnh hưởng hắn tự thân chiến l ự c ta ta thăng cấp thật nhanh hai tốp sau đó thử thanh thiện kinh hô thành tiếng n à n g phía trước tốc độ lên cấp sẽ không chậm đã có m ộ ư ơ i bốn cấp hiện tại trực tiếp lên tới m ộ ư ơ i năm cấp hiện giai đoạn chư thần bên trong ngoại trừ tần phong bên ngoài đẳng cấp cao nhất cũng liền m ộ ư ơ i năm cấp nhìn bóng tối này đoạ nguyệt n cung điện bên trong một đám đại thần phân thân đem chu vi tiểu quái tới thông đạo đều ngăn chặn ba cái m ộ i tử đều có c h ủ n g cảm giác an toàn tiểu quái công kích còn rất cao tần phong quan sát cùng với chính mình phân thân mất máu tốc độ căn bản không trông cậy vào trong đội m ộ i tử mục sư hắn khống chế một người trong đó phân thân đi ra ngoài bị vây công chịu chết Vi t h cùng phía trước các hải di tích không giống với ở đoạn nguyện cung điện bên trong ngoại trừ tiểu quái chính là hai bạch ngân cập bốt đoạn nguyện song sinh ám ảnh hai người đầu dê mười sáu cấp bạch ngân cập bột một chỉ đại biểu đêm tối một chỉ đại biểu ban ngày cái này hái b ộ t phối hợp lẫn nhau đứng lên có thể cho một cái tinh anh đội đều tạo thành áp lực t h ự c lớn hiện giai đoạn có thể đẩy ngã bạch ngân cập bột nhân không ít nhưng này đều dựa vào nhiều người cơ bản có thể đánh bại bạch ngân cập bột đều là công hội đoàn đội còn như bốn người tiểu đội thì là liền phổ thông thanh đồng cập bột đều rất khó đối phó mà cái nước thủy tinh chỉ cho phép bốn người đội ngũ tiến nhập cái này thể hiện ra khỏi khó khăn kia đ o ạ nguyện n song sinh ám ảnh trong quá trình chiến đấu còn có thể không ngừng triệu hoán tiểu tinh anh nếu như không thể kịp thời phá hủy những thứ này tiểu tinh anh sẽ cực đại biên độ tăng cường bột công kích thương tổn không hề nghi ngờ cái n y bộn độ khó là có đáng tiếc từ thanh thiện các nàng căn bản lì ếu bột kỹ năng đều không thể thấy được chỉ thấy được tần phong phân thân vào tới phân biệt phóng xuất ra các loại kỹ năng trốn vào hát ám thập tự đâm lưng đao quang c h i ảnh thậm chí tần phong bản thể cũng không hề động thủ hai q u ỷ bột cơ hồ là trong nháy mắt bị xuống đất an tỏi rồi nửa huyết nửa huyết chi phía sau bột cưỡng chế vô địch điên quần triệu hoán tiểu tinh anh mà những người đầu dê này tiểu tinh anh đối với tần phong mà nói cũng là chém dưa thái dao giống nhau ung dung tiểu tinh anh giải quyết bột giải trừ vô địch bị tần phong bản thể một đao dây chúc mừng ngài đánh chết đoạn nguyệt song sinh ám ảnh bạch n â n cấp tần phong tự tay liền đèm bọt rơi xuống n h t s o n g sau đó hắn triệu hoán ra u linh quốc mã hướng phía đoạn nguyện cung điện chỗ sâu hơn nhanh chóng đi tới kẽ nước đánh xong các ngươi đi trước t h ầ nói Phong n để lại một câu nói, từ cách nàng trước mặt tiêu t ấ t từ hai mặt nhìn nhau, đây cũng quá nhanh chóng. Thử thanh thiển liếc nhìn thời phút thời tồn tại. Cái Cái cái cũng chóng. liếc Cái nước còn có 9 phút thời gian tồn tại. Nói cách quá mội hai gian. gian Nói này. này xong. nhìn nhau, nhanh nhìn đây Ba khác đại thần chỉ dùng sáu phút đánh liền thông cái này cái n ư ớ c trong đội hai cái bội tử quả thực sợ ngây người nếu không phải là hai quy b ộ t cưỡng chế vô địch một đoạn thời gian sợ rằng liền năm phút đồng hồ đều muốn không đến đại thần cũng quá mạnh đi chương chín mươi ba có thể là tuổi trẻ a sức chịu đựng tốt nhìn tần phong rời đi bối ảnh t ử thanh thiện như có điều suy nghĩ nhìn mới vừa tần phong thao tác nàng có một ít ý tưởng có thể mọi người chúng ta đều nghĩ sai cái trò chơi này căn bản thì không phải là chiến pháp mục phối hợp phó bản du hí mà là phối hợp kỹ năng thiên phú hắc á m loại đơn soát du hí thích khách có thể đơn soát như vậy những nghề nghiệp khác đương nhiên cũng có thể nàng không thể không nhìn thấy trên diễn đàn video vô luận là nữ kỵ sĩ hạ anh một người miểu sát mấy trăm người hay hoặc giả là mỹ nữ mục sư lục liền mục sư đều có thể miễu s á t một mảnh người chơi trò chơi này tính chất hoàn toàn cùng mọi người tưởng tượng không phải cùng a đ ỗ n g nhiên thần phong thanh â m từ đội ngũ tần đạo vang lên được rồi kẽ nước này giá thu mua là một kiện hoàng kim trang bị lưu trên mặt đất chính các ngươi nhặt một cái á i thèm hoàng kim thử thanh thiện trấn kinh rồi nàng đây chỉ là bạch ngân cấp kẽ nước ta đại thần làm sao cho nàng để lại hoàng kim cấp trang bị đây cũng quá thổ hào a nàng không biết á i thèm hoàng kim đã là tần phong có thể lấy ra cấp thấp nhất trang bị là tổ hợp cơ quan tần phong đã tới cái nước không gian chỗ sâu nhất gặp được cái tòa này cái nước cực hạn thí luyện tổ hợp cơ quan thực tập ở cực hạn thực tập chủng loại bên trong xương cái cọc thực tập là hao nhất mất thì giờ mê cung thực tập nguyên bản cũng không nhẹ nhõm nhưng tần phong có ám ảnh độc hành huyết thống trở nên đơn giản rất nhiều mà tổ hợp cơ quan thực tập là cần đoàn đội phối hợp cực hạn thí luyện cần căn cứ trong bản đồ chư thần phù hiệu nêu lên lấy bất đồng chỉnh tự mở ra cơ quan cuối cùng thống quan cái này khảo nghiệm là chỉ số q cùng lo dịp năng lực hơn nữa cần đoàn đội phối hợp còn đối với tần phong mà nói phân thân của hắn có thể hoàn thành đây hết thảy còn dư lại chín phút vậy là đủ rồi tần phong đánh giá tính toán thời gian thao túng phân thân hướng phía chu vi phân tán ra tiến nhập tổ hợp cơ quan cực hạn thí luyện phạm vi ngài có m ộ ư ơ i năm phút tới giải trừ tổ hợp cơ quan tổ hợp cơ quan giải trừ thời hạn là m ộ ư ơ i năm phút bất quá lúc này giới hạn đối với hiện tại tần phong mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì dù sao toàn bộ kẽ nước đều chỉ thừa lại chín phút hắn chân chính thời gian hạn chế là chín phút cực hạn này thí luyện đổi thành hiện giai đoạn còn lại người chơi tới căn bản không khả năng hoàn thành cho dù là đời trước một ít tinh anh tiến công chiếm đóng đoàn đội đều có thất bại khả năng dù sau mười lăm phút hạn chế đối với cái này tổ hợp cơ quan trình độ phức tạp mà nói thật sự là quá gấp gáp mà tân phong hắn chỉ có chín phút tìm được trước mỗi cái cơ quan vị trí lại ấn đường tắt ra thần phù hào nêu lên tính toán ra mở ra mỗi cái cơ quan trình tự sau đó lần lượt mở ra cơ quan quy tắc nghe rất đơn giản nhưng không có một bước áp dụng đều rất tốn thời gian q u a n một cái ra thần phù hảo liền đầy đủ khiến cho hiện giai đoạn hết thể người chơi đều mở bước mở ra cuối cùng làm kẽ nước đếm ngược thời gian còn dư lại không đến một phút đồng hồ lúc tần phong thao túng phân thân dựa theo chỉnh tự mở ra hết thể cơ quan hạn cái này thao túng phân thân kỹ xảo đều không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể nắm giữ ít nhất phải luyện nửa năm nhưng đối với tần phong mà nói hết thể đều quen việc dễ làm chúc mừng ngài thông qua cực hạn tý luyện bạch nâng cấp thu được hai điểm cực hạn tích phân chúc mừng ngài thu được thưởng cho cực hạn linh tuyệt một ẩn nạc linh tuyệt một chúc mừng ngài đạt thành cực hạn thí luyện bạch nâng cấp thủ thông thu được hai mươi điểm cực hạn tích phân hai mươi điểm cực hạn tích phân tới tay thần phong mỹ tư tư ly khai kẽ nước không gian ý vị này hắn có thể đem trốn vào hát cám kỹ năng này để thăng hai cái tinh cấp khiến cho phá ẩn thương hại càng cao đồng thời thời gian c u ộ n đao giảm bớt hắn còn lại hai cái thanh kỹ năng vị không có mở rộng nhưng này cần một cực hạn tích phân tạm thời có điểm khó làm ngược lại là không nhất thời vội vã ngược lại cực hạn linh thúy hắn là trực tiếp mua đầy một nghìn một trăm quả thứ này chẳng mấy chốc sẽ lên giá trước giờ mua xong hiển nhiên biết càng có lợi một ít trốn vào hát ám bắt tinh kỹ năng thích khách kỹ năng trốn vào hát ám có thể dung nhập bất luận cái gì trong bóng tối bảo trì không thể nhận ra không thể chọn chúng trạng thái từ trong bóng tối phát khởi lần đầu tiên công kích tỷ lệ bạo kích một trăm sáu mươi bạo kích thương tổn hai trăm một m ư ơ cunod một nghìn năm trăm sáu mươi giây thần phong trực tiếp cho kỹ năng thăng tinh nguyên bản ba mươi phút thời gian cột đao hiện tại rút ngắn đến rồi hai mươi b ố phút rút ngắn sáu phút ở có chút thời điểm cái này sáu phút rất có thể chính là then chốt trước đây nếu như cái này cùn đồ đánh ám ảnh độc hành giả cũng không cần tiêu hao tám giờ lâu như vậy thần phong thở dài kỹ năng bình thường đầy tinh là mười nhị tinh hắn hiện tại ba cái bắt tinh kỹ năng một cái thất tinh kỹ năng còn phải tiếp tục cố gắng đao phong phá sai người làm việc hiệu suất coi như không tệ thời gian ngắn ngủi liền cho tần phong thu được không ít cái nước thủy tinh chín giá cả cũng đều rất rẻ thanh đồng cấp kẽ nước đang tầm thường người xem ra có một cái thanh đồng cấp bốt một dạng cũng liền rơi xuống vài món thanh đồng cấp trang bị một dạng hơn m ộ ư ơ i kim tệ thì bán bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp kẽ nước số lượng liền tương đương hiếm hoi ngẫu nhiên có người bán ra bạch ngân cấp kẽ nước thủy tinh cũng căn bản là một ít công hội đoàn đội trào giá so với thanh đồng cấp trang bị hơi chút đắt một điểm nhưng là liền một trăm hai trăm kim tệ tần phong không có khiến cho tưởng vi các nàng trở về liền trực tiếp mang theo t ử thanh thiện ba cái m ộ i tử đi soát tìm huyết thông quái làm cho các nàng đi tìm thần phong chính mình tiên phát dục phát dục chắc lần này dục chính là phát dục đến rồi sáng ngày thứ hai tiên tiên hậu hậu thần phong tổng cộng đ ã thông hơn mười cái nứt không gian trong đó hai cái bạch ngân cấp kẽ nước còn lại toàn bộ đều là thanh đồng cấp kẽ nước cộng lại khiến cho hắn tất cả mười lăm điểm cực hạn tích phân không Muốn cực hạn tích phân, không có những biện pháp khác chỉ có thể như vậy soát cái nước dựa vào can thần phong hiệu suất này đã là cực nhanh thậm chí đơn giản một chút cực hạn thí luyện hắn còn có thể mang theo m ộ i tử cùng nhau thông khiến cho m ộ i tử cũng lấy chút cực hạn tích phân đương nhiên giới hạn với mê cung thực tập còn lại thực tập muốn dẫn muội được hoa nhiều thời gian hơn không cần phải bốn kết quả là t ử thanh t i ể n cái này một ban đêm liền thành hắn tiểu tùy tùng trong đội mặt khác hai cái vị trí đều là nàng từ công hội kéo tới m ộ i tử thay đổi vài sóng thật sự là can không chống nổi còn như từ thanh t i ể n vì sao có thể kiên trì lâu như vậy thần phong cảm thấy có thể là tuổi trẻ a sức chịu đựng tốt cô em này vừa mới lên đại học thanh xuân tịnh lệ cả người tràn đầy hoạt bát khí tước thông cái tiêu dường như cũng không coi vào đâu thật nhanh một ban đêm m ộ ư ơ i bảy cấp từ thanh thiền mội t ử thanh thuần gương mặt của bên trên treo vẽ vẻ, vẻ vải nhưng càng nhiều hơn chính là h ư n phấn chính mình c ư n h i ê n theo đại thần lăn lộn một ban đêm m ộ ư ơ i bảy cấp hiện giai đoạn ngoại trừ đại thần cùng đại thần mội t ử bên ngoài còn có ai thăng cấp nhanh như vậy những người khác tối cao cũng mới m ư ơ i năm cấp đại thần chúng ta còn tiếp tục sao từ thanh thiện nóng lòng muốn thử khoác tuyết trắng pháp sư bảo thân thể mềm mại mạng rượu có hứng thú khiến người ta một ít không rời ra ánh mắt người chờ một chút ta lò g ặ p uống miếng nước thần phong ở đội ngũ tần đạo nói xong t i u lò g ặ p đây trên thực tế hắn cũng không phải là đi uống nước mà là hắn chứng kiến gợi ý của hệ thống hạ anh hạ tuyến nữ nhân này hiện tại với hắn ngủ cùng chỗ hắn nên đề phòng một chút đinh chương chín mươi b ố dường như đại thần không quá tập quán thần phong ly khai du hí nhìn thấy một cái mạng rượu thân ảnh đang hướng phía cửa gian phòng đi tới hạ anh ăn mặc quần jean cùng bạch sắc phim hoạt hoạ ngăn tay bày biện ra một cái hoàn mỹ bối ảnh bao nhiêu tiền ba trăm ngũ tốt tốt m ộ i tử trước xuyên thấu qua mắt mèo liếc nhìn ngoài cửa sau đó mới thận trọng mở cửa phòng ra đưa tay ra ngoài cầm vào nhiều cái bao vây đây là cầm chuyển phát nhanh đâu thần phong thở phào nhẹ nhõm ta nhất định là đ i ê n rồi hắn lắc đầu nhân ra mỗi tử không có y phục mặc mua mấy bộ quần áo hắn liền khẩn trương như vậy hắn tìm được máy nước uống rót chén nước hắn trở về suy nghĩ một chút khoảng cách trọng sinh trở về tính toán đâu ra đấy cũng mới đi qua hai ngày đang ở hai ngày trước hắn vẫn cái một trăm cấp mãn cấp thích khách quý danh đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu chủ thần c h i chiến nguyên tưởng rằng một trăm chủ thần trận chiến đối thủ là một kỵ sĩ lúc đó phô thiên cái địa tuyên truyền đều là như vậy thậm chí trong ngoài nước trên diễn đàn đều nói như vậy tần phong điều tra hồi lâu cũng ra kết luận đối thủ đúng là một kỵ sĩ nhưng mà không nghĩ tới đây hết thể đều là tần nguyệt thả đạn khói nàng chẳng những lừa gạt t ầ n phong còn lừa gạt toàn thế giới hoặc có lẽ là vì lừa dối t ầ n phong nàng trước hết lừa dối toàn thế giới chủ thân trận chiến trên chiến trường t ầ n phong nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt mình khiếp sợ đến mức nào hắn uống một hớp lắc đầu rõ ràng mới trước đó hai ngày chuyện hồi tưởng lại lại phảng phất đã phát sinh đã lâu đời này đã bắt đầu lại hắn nhìn hạ anh ngồi sổm cạnh cửa đem từng cái bao vây mở ra kéo bài sau đó ôm lấy một đống quần áo mới chạy tới bỏ vào máy giặt quần áo bộ dạng c ò n rất khả ái kỳ thực hắn nhớ m u ố n bất quá chỉ là như vậy thật đơn giản sinh hoạt mà thôi nhưng chư thần xuất hiện khiến cho hắn không thể không hăng hái hắn mục tiêu cũng không phải thành thần thành thần chỉ là vì tốt hơn bảo vệ mình còn có người bên cạnh mình chỉ là đời trước hắn nhớ bảo vệ nữ nhân c ư nhiên thành đối thủ của hắn ở chủ thần trận chiến trên chiến trường đưa hắn gạt bỏ tâm tình của hắn là vô cùng nặng nề điều này làm cho hắn không còn dám tin tưởng những nữ nhân khác nhưng hắn vẫn nhìn hạ anh nhìn nàng đem sự tình làm xong mặc dù mới chung sống hai ngày nhưng hắn đã rất rõ ràng cảm nhận được bất luận là hạ anh vẫn là dạ tưởng vi thậm chí là l u x đều cùng tần nguyện tính cách hoàn toàn khác biệt có thể là ta quá cực đoan hai ngày tần phong chậm rãi từ chuyện kêu bên trong tình lại tâm tình không có như vậy bị đẻ nén thời gian đích sắc có thể vớt lên đau s ó t nhưng lúc này mới hai ngày không nên nhanh như vậy a lẽ nào là bởi vì gặp khác m ộ i tử thần phong nhìn m ộ i tử làm xong nàng mua quần áo đều chọn tiện nghi mua mua không ít vẫn đến hiện tại cũng cố gắng đại thần ngươi làm sao cũng xuống tuyến m ộ i tử trở về đại sành rót nước lúc này mới phát hiện tần h phong cũng thối lui ra khỏi du hí uống miếng nước thần phong bưng chén nước lên ý bảo có phải hay không hai ngày không có nghỉ ngơi quá mệt mỏi hạ anh đi tới trước mặt hắn nhìn không được nói ngươi cái này môi tốt làm nhà đều có điểm tét uống nước không giải quyết được vấn đề nói xong nàng chạy đến một bên từ túi sách của mình bên trong móc ra một vật ngươi chán ghét cái này sao nàng r ơ i lên báo cho biết một cái son môi thần phong diện vô biểu tình cô em này là muốn làm gì son dưỡng a không phải son môi hạ anh một ít không nói thật đúng là một sắt thép thằng nam nàng lại còn hoài nghi cái này đại thần trước đây từng có nữ bằng hưu xem ra là suy nghĩ nhiều nàng một lần nữa chạy đến tần phong trước mặt mang đến một hồi nhàn nhạt, nhạt thiếu nữ mùi thơm át là một cách tự nhiên thứ mùi đó khiến người ta nghe rất thoải mái thần phong nhìn m ộ i t ử thao tác nhìn nàng đem son dưỡng đưa tới nội tâm hắn là cự tuyệt nhưng m ộ i t ử vươn tay đè hắn xuống bả vai đừng n ú c đ í c h nàng rất nghiêm túc cực kỳ ôn nu rất nhanh ở tần phong trên môi sức nhàn nhạt một tầng được rồi mân một cái thần phong theo bản năng mí môi một cái ngoa tào cái này cái gì mùi vị cảm giác gì miệng của ta a dường như đại thần không quá tập quán hạ anh nhìn vẻ mặt của hắn che miệng khép cười một tiếng dù sao cũng hơn môi khô nước tốt không phải ta tình nguyện môi khô nước thần phong dùng sức lắc đầu nhưng rất nhanh hắn hơi biến s ắ c mặt liếc nhìn m ộ i tử trong tay xoa dưỡng đây là ngươi bình thường dùng đúng vậy ta hạ anh m ộ i tử tay nhỏ bé lập tức cứng ở tại chỗ nàng mới vừa làm gì nàng mím môi một cái nhìn trong tay mình xoa dưỡng lại nhìn tần h phong ngôi nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn nóng cùng hỏa thiêu giống nhau một lần nữa đăng nhập du hí thần phong thở dài ai lại bị nữ nhân chiếm tiện nghi hơn nữa tam nữ tìm kiếm h ắ t rượu thạch người thủ hộ quá trình cũng không phải thuận lợi hoàng kim cấp huyết thống quái hát rượu thạch người thủ hộ tổng cộng một trăm hai mươi lăm cái điểm n à y sinh mới trong đó bốn mươi sáu cái tọa độ ở huyền hoa du hy khu nhưng tam nữ tìm một ban đêm thời gian đem ở vào hoa hạ tọa độ tất cả đều chạy một lần thậm chí tiêu hao giá trị một triệu hai trăm ngàn kim tệ truyền tống linh thúy đều không thể tìm được nói cách khác huyền hoa du hy khu bên trong sợ rằng không có đổi mới hát rượu thạch người thủ hộ cái này để cho người ta buồn b ự c cũng may cái này hát rượu thạch người thủ hộ đặc hiệu là khiến cho mục sư trở nên càng khẳng đánh cũng không ảnh hưởng đánh quái tốc độ nếu không tìm được vậy trước tiên không tìm chấn nhỏ tập hợp chuẩn bị luyện cấp tần phong một lần nữa đem hạ anh các nàng tam nữ tổ bên trên còn như tử thanh thiện thần phong bốn bảy trực tiếp để cho nàng đi nghỉ ngơi kẽ n ư ớ c thủy tinh xoạt không sai biệt lắm hắn được mang mọi tử của mình đánh quái thăng cấp mới vừa soát kẽ n ư ớ c thủy tinh hắn đánh không ít kẽ nứt b ộ t rất không ít sách kỹ năng đương nhiên kẽ nứt bột không có thủ sát cho nên không có g ã ngộ hủy bột như vậy kiếm nhưng sách kỹ năng cũng thu hoạch không ít từ tứ tinh đến ngũ tinh đều có tinh cấp không cao lắm nhưng bây giờ tần phong hoàn toàn có thể dùng cực hạn tích phân phối hợp cực hạn linh thúy cho kỹ năng tiến hành thăng tinh tổng cộng mười hai bản tứ tinh sách kỹ năng ba bản ngũ tinh sách kỹ năng trong đó tần phong cùng tam nữ có thể sử dụng thì có không ít đặc biệt có một bản sách kỹ năng là tần phong mình có thể dùng hơn nữa hắn còn không hai cái thanh kỹ năng vị đâu những kỹ năng này thư một học toàn bộ đội ngũ thực lực tổng hợp lại đem tăng trưởng một đại sóng chương chín mươi lăm một cái thuần túy công cụ người thần phong xem trước nhãn t ử mình dùng sách kỹ năng ngụy ám c h i vụ thứ tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng phong thích một đoàn hát vụ bao phủ hai mươi ba m phạm vi suy yếu địch quân phạm vi nhìn cũng tăng trong phạm vi phe mình đơn vị sáu mươi hai phần trăm vật lý tỷ lệ né tránh hát vụ duy trì liên tục hai mươi ba giây c qnộ một mươi hai không dây kỹ năng này coi là không tệ bảo mệnh kỹ năng nhất chủ yếu không phải dùng để đánh lộn mà là đ á n h bốt chứ thần tiền ký bót tương đương một bộ phận đều là vật lý công kịch buốt ngụy ám c h i vụ mang tới cưỡng chế tỷ lệ né tránh phi thường hữu dụng bất quá tứ tinh ngụy ám c h i vụ mới sáu mươi hai phần trăm tỷ lệ né tránh có điểm thấp tần phong trực tiếp tiêu hao hai mươi hai điểm cực hạn tích phân đem ngụy ám c h i vụ tăng lên tới bát tinh ngụy ám c h i vụ bát tinh kỹ năng phóng thích một đoàn hắc vụ bao phủ hai mươi bảy m phạm vi suy yếu địch quân phạm vi nhìn cũng tăng trong phạm vi phe mình đơn vị bảy mươi tám phần trăm vật lý tỷ lệ né tránh hắc vụ duy trì liên tục hai mươi bảy giây cù nộ một t r ă giây phạm vi gia tăng rồi tỷ lệ né tránh gia tăng rồi thời gian kéo dài đã gia tăng rồi đây chính là để thăng kỹ năng tinh cấp mang tới hiệu quả đáng tiếc hiện giai đoạn ngoại trừ tân phong còn lại người chơi căn bản cũng không khả năng để thăng kỹ năng tinh cấp nhất phương mười c h í mặt không tới hai mươi cấp mua không được thật nhiều cực hạn linh túy về phương diện khác cho dù là hạ anh tường vi các nàng đạt tới hai mươi cấp các nàng cũng không có cực hạ n tích phân dùng cho tiêu hao thần phong muốn dùng sách kỹ năng liền cuốn này cái này kỹ năng thư trong rất nhiều tình huống tác dụng c ự đại lần này thu hoạch ngược lại cũng còn có những kỹ năng khác thư bất quá tần phong không có chính mình học mà là giao cho dạ tường vi săn đổi tiêu ký thứ tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng cho đối địch mục tiêu thi hành săn đổi tiêu ký thu được mục tiêu chân thực phạm vi nhìn cũng suy yếu mục tiêu ba mươi phần trăm phòng ngự cũng khiến cho mục tiêu tỷ lệ rất đồ đề thăng một trăm đối với người chơi hữu hiệu cung độ sáu mươi giây một cái truy tung kỹ năng tần phong muốn tới không có gì dùng trực tiếp cho dạ tường vi h ọ c để chút o nàng đánh b h ờ i i một h n g mực ộ mặc dù nói vô luật là tiên huyết tay thợ săn huyết thống vẫn là săn đuổi tiêu ký kỹ năng đều đối với người chơi hữu hiệu hơn nữa tăng cường nàng không ít chiến lược nhưng đó là ở bên ngoài ở tần phong trong đội ngũ này mặt nàng còn thật thành cái thuần v ú công c ủ a người mà t â n phong cũng không thèm để ý hắn tiếp tục cho hạ anh m g ộ i tử cùng lục xmội tử phát sách kỹ năng một người hai quyển đều là cũng không tệ sách kỹ năng học cái này hai quyển sách kỹ năng phía sau hạ anh m g ộ i tử càng k h ẳ m đánh mà lục xmội tử sữa lượng chu đáo hơn chân chúc mừng ngài và mội tử tổng độ thân mật đạt được chín triệu khoảng cách mở ra độc lang hình thức còn kém cuối cùng một triệu tổng độ thân mật bây giờ có thể rất nhanh kiếm t i ế n cách vẫn chỉ có hoàng kim cập bốt không có gặp phải hoàng kim cập bốt không có hoàng kim cấp kẽ nước thủy tinh muốn kiếm tiền đều không dễ dàng như vậy thần phong lắc đầu nhưng hoàng kim cập bộn u nơi nào là dễ dàng như vậy gặp phải hắn mấy ngày nay cộng lại mới nhìn đến một chỉ nhiều lắm cộng thêm cố ly thương đưa hoàng kim cấp kẽ nước coi hai bất kể nói thế nào trước toàn kinh nghiệm trọng yếu tần h phong tuy là thu được cám ảnh độc hành huyết thống nhưng hắn cái này huyết thống hiện tại vẫn là không cấp muốn lên tới một cấp cần điểm kinh nghiệm tương đương với một tân nhân lên tới hai mươi cấp số lượng có thể tưởng tượng được muốn thăng cấp huyết thống liền một chữ can đương nhiên đối với tần phong tạo ra đội hình mà nói điểm kinh nghiệm này giá trị cũng không tính nhiều chính hắn phân thân có thể cực kỳ hiệu suất đánh quái lục cũng có sinh mệnh quy phục kỹ năng du quái đàn quái dây quái một con rồng hàng dài hạ anh m ộ i tử thì là có thể mở ra lôi điện lĩnh vực du quái đánh chính mình là có thể điện giật chết một đoàn tiểu quái Cuối cùng, còn có một công cụ cho có vực, huyết tay thợ săn huyết thống hiệu quả, để cho nàng có thể mở ra tiên huyết thống người vi. Tiên tiên tường săn nàng lĩnh một mở tay thợ thể dạ ra để lại có thể khiến cho chu vi hết thệ tiểu quái thời điểm tử vong rơi xuống suất gấp bội điểm kinh nghiệm gấp bội đây là tần phong cho nàng chọn lựa hoàn mỹ công cụ người huyết thống từ thần miếu di tích tầng thứ hai ở chỗ sâu trong ly khai bọn họ đi tới chôn xương thâm nguyên đây là một cái lòng đất đánh quái điểm tuồng mạng oán hở ồ nlv hai m bốn hai mươi b ố cấp tiểu quái hơn nữa tiểu quái đổi mới tốc độ rất nhanh chính thích hợp tần phong tạo ra cái đội ngũ này bắt đầu tần phong mang theo tam nữ đi thẳng tới chôn xương vực sâu một cái góc sau đó cùng hạ anh lục xa nhau một người phụ trách một khu vực còn như dạ tường vi tần phong trực tiếp để cho nàng cùng chính mình đợi cùng một chỗ thi hành tiên huyết tân ký tăng rơi xuống suất cùng điểm kinh nghiệm huyết thống hiệu quả ảnh hưởng phạm vi chỉ có năm mươi mét cho nên trực tiếp theo tần phong là được chỉ có tần phong bên này đánh chết tiểu quái biết rơi xuống hoàng kim cấp trang bị hơn nữa hắn bên này phân thân tề t i ể u sau đó đánh quái hiệu suất là cao nhất vô luận lục vẫn là hạ anh các nàng giết quái cũng phải xem kỹ năng chỉ có tần phong không cần đây cũng quá sảng ra tường vi liền cùng ở tần phong bên người t r e o máy nàng mở ra tiên huyết lĩnh vực mỗi giây tổn thất một phần trăm lượng máu nhưng nàng có thể phóng thích đỏ tươi sóng chiều cái này quần công kỹ năng vội tới chính mình hồi huyết nàng thậm chí cũng không cần lục sức chữa trị cho nàng đang cày quái đồng thời nàng đã ở tập quán chính mình huyết thống đặc hiệu thuộc tính rất nhanh thì nắm giữ không ít tiểu kỹ xảo ta trở về một chuyến còn chưa tới năm phút đồng hồ sáu trăm chín mươi ba tần phong liền bóp nát một viên truyền thống linh thúy hạ phẩm mở ra một cái đi thông người chết chấn nhỏ đường hầm vận chuyển vẹn vẹn năm phút đồng hồ thời gian túi leo lưng của hắn đã trang bị đầy đủ hoàng kim cấp trang bị hiện giai đoạn nhất kiện hoàng kim cấp trang bị như trước có thể bán được ba trăm kim tệ ở trên nếu có thể truyền thống cái kia những trang bị này liền không thể lãng phí nhặt đầy bao trở về treo giao dịch hành rồi trở về tiếp tục soát mỗi năm phút đồng hồ tần phong đi tới đi lui c h ấ n nhỏ một cái qua lại là có thể có một vạn kim tệ thu nhập cái này thì tương đương với một triệu tiền hoa hạ mấu chốt nhất là dù cho giống như hắn như vậy chút xuống trang bị đều không ảnh hưởng được toàn bộ chư thần thị trường hắn một giờ cũng liền bán mấy trăm món hoàng kim cấp trang bị nhưng toàn bộ chư thần có bao nhiêu người chơi bình quân xuống tới mỗi trăm vạn cái người chơi mới có thể chia được một món hắn đánh ra hoàng kim cấp trang bị ảnh hưởng này hoàn toàn là vi hồ kỳ vi một giờ mười triệu cái này kiếm tiền cũng quá dễ dàng thần phong đối với hiện tại hiệu suất tương đương thỏa mãn cái này cũng may mà cho dạ tưởng vi đánh cái tiên huyết tay thợ săn huyết thống ở máu tươi của nàng lĩnh vực trong phạm vi quái vật tử vong rơi xuống suất gấp bội cộng thêm tần phong chính mình ba tầng bội từ bờ uff cái này tỷ lệ rất đ ủ quả thực lịch thiên có đôi khi thậm chí đánh một cái tiểu quái đều có thể rơi hai kiện hoàng kim trang bị khiến cho tam nữ đều xem l y người chương chín mươi sáu nhìn nữ nhân lại gạt người ngoại trừ trang bị tỷ lệ rất bên ngoài giả tường vi tiên huyết tay thợ săn huyết thống còn có thể cho mọi người mang đến tăng gấp bội kinh nghiệm bờ uff đương nhiên giới hạn cho nàng năm mươi m trong phạm vi tiểu quái tử vong điểm kinh nghiệm mới có thể gấp bội nói cách khác chỉ cần là tần phong đánh chết tiểu quái đều có gấp đội điểm kinh nghiệm t i ề n lợi cái này kinh nghiệm tăng cũng quá nhanh nếu như mang một cái một cấp tân nhân qua đây sợ rằng một ban đêm liền hai mươi cấp tam nữ xem cùng với chính mình thanh điểm kinh nghiệm điên cùng dâng lên đều có điểm không hiểu còn lại người chơi làm sao đến bây giờ mới như thế điểm đẳng cấp đâu chúng ta theo đại thần đùa là đơn giản độ khó những người khác chính mình chơi đều là địa ngục độ khó có thể giống nhau sao lục xôn lu nói ta huyết thống có thể thăng cấp muốn thăng sao hạ anh ở đội ngũ tần đạo hỏi một câu thăng ở t h ầ n tháp mở ra phía trước cũng không muốn thăng nhân vật đẳng cấp kinh nghiệm tất cả đều dùng để thăng cấp huyết thống thần phong nói thẳng ân hạ anh m g ộ i tử gật đầu hoa nguyên n g cự linh huyết thống đẳng cấp tăng lên mỗi điểm thuộc tính cơ sở cho nàng mang tới tiền lời lớn hơn bất luận là bị động đánh ra cự linh xét đánh vẫn là chủ động mở ra lôi điện lĩnh vực thương tổn đều cao hơn đây chính là huyết thống mang tới ưu thế làm huyết thống để thăng tới năm cấp hết thệ thuộc tính hầu như có thể gấp bội đây chính là tần phong trước mặt mục tiêu bạch ngân cấp huyết thống cũng có chỗ tốt đó chính là thăng cấp cần điểm kinh nghiệm ít hơn có thể nhanh hơn để thăng tới cao cấp sơ kỳ thuộc tính cũng không so với còn lại kém chỉ bất quá mỗi một chủng huyết thống tối đa chỉ có thể lên tới mười cấp cho nên hậu kỳ mãn cấp về sau bạch ngân cấp huyết thống thuộc tính khẳng định không bằng hoàng kim cấp thậm chí bạch kim cấp t ầ n phong bắt đầu g i ả n giải ân ân hạ anh khéo léo gật đầu nàng biết tần phong nói là cho nàng nghe dù sao chỉ có nàng là bạch ngân cấp huyết thống có phát hiện hay không thiếu anh dường như nói trở nên nhiều hơn dạ tường vi bông như nói hoàn toàn chính xác lục thâm dĩ vi nhiên gật đầu không có chứ liền giống như trước đây à. hạ anh cảm giác có điểm là lạ mình nói chuyện thực sự trở nên nhiều hơn sao nơi nào không có ngươi xem ngươi lại nói trước đây ngươi đều là gõ chữ dạ tường vi che miệng cười khẽ hôn thục nói nhiều không phải là rất bình thường sao thần phong chen lời tiến đến hắn hiện tại rất chống rảnh rỗi mặc dù đang khẩn trương kích thích đánh q u á i thế nhưng cái kia đều là phân thân làm sự t ì n h t h ầ n phong chính mình chỉ cần nhặt trang bị là được đêm qua tự chúng ta đánh quái đại thần thời điểm không có người tiểu anh một ban đêm không nói một câu dạ tường vi một ít u hoán dáng vẻ thần phong kém chút thổ huyết hạ anh ngội t ử tính cách này cũng thật có chút kỳ quái a đương nhiên kỳ quái không phải nàng không nói lời nào mà là nàng bây giờ nói chuyện ngược lại lời trước thần phong cùng hạ anh tổ đội nhiều lần cơ bản sẽ không nghe nàng nói chuyện nhiều có thể thấy được nàng tính cách vốn là như vậy nhưng là bây giờ lẽ nào bởi vì cùng mình ngủ cùng chỗ thần phong chỉ có thể làm ra cái giải thích này hiện thực đều n g ủ cùng chỗ trong trò chơi trò chuyện dường như cũng không còn cái gì được rồi tiểu anh đại thần d á n g dấp đẹp trai không đẹp trai lúc thình l i n h hỏi một câu có đẹp trai hay không thật đẹp trai à không hãy cùng trong trò chơi giống nhau sao hạ anh theo bản năng muốn trả lời như vậy nhưng nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại cái này l u c là ở bộ nàng nói đâu quá âm hiểm nàng có thể không muốn bại lộ mình đã cùng tần phong n g ủ cùng chỗ nàng cũng muốn mặt mũi nha chính mình không nhà để về sự tình nàng cũng không muốn khiến cho nhiều người hơn biết ta lại không thấy quá đại thần ta làm sao biết hắn có đẹp trai hay không nàng quay đầu đi hai má một ít đỏ nói một câu ngoa tạo nhìn nữ nhân lại gật người rõ ràng gặp qua rõ ràng ta đây sao x ủ á i lại còn nói chưa thấy qua không biết thần phong nội tâm cảm khái từng món một hoàng kim cấp trang bị bị tần phong không ngừng bỏ vào trong túi phàm là tam nữ có thể cần dùng đến trang bị hắn cũng có lưu lại sau đó đưa cho các nàng hải thèm hoàng kim độ thân mật mới năm trăm nhất kiện phong không được bao nhiêu nhưng có chút ít còn hơn không ngược lại năm phút đồng hồ trở về một chuyến cũng quá thường xuyên tần phong không muốn mệt như vậy mới soát một giờ tiểu quái tam nữ trên người hết thẻ trang bị đều đã đổi thành hoàng kim cấp cực phẩm trang bị tần phong còn bảo lưu lại một ít thuộc tính đặc biệt trang bị t ỷ như lôi điện kháng tính hỏa diễm kháng tính c u n g độ giảm bớt cái này các loại thuộc tính đặc thù trang bị ở có chút thời điểm có thể sẽ hữu dụng nếu như cần thời điểm đi giao dịch hay mua một cái lãng phí thời gian còn có một là giao dịch hành có thể mua được đối ứng thuộc tính trang bị cơ bản đều là thanh đồng cấp bạch ngân cấp nào có tần phong chính mình đánh ra hoàng kim cấp trang bị mạnh mẽ ám ảnh độc hành huyết thống thăng cấp mới một m ư ơ kinh nghiệm t ầ n phong một ít không nói cái này huyết thống thăng cấp muốn kinh nghiệm cũng quá là nhiều nhiều như vậy kinh nghiệm đều đủ hắn từ hai mươi cấp có một chút hai mươi hai cấp bất quá vì thân tháp hắn phải đem đẳng cấp bảo trì ở hai mươi cấp đoạt được điểm kinh nghiệm tất cả đều dùng để thăng cấp huyết thống đề thăng thuộc tính đang ở tần phong bốn người hiệu suất đánh quái đồng thời còn lại người chơi cũng đều ở p h ầ n đấu thanh đồng cấp bốt đã không làm khó được đại đa số người chơi b ạ c h ngân cấp bốt cũng bị rất nhiều công hội đẩy ngã đây đã là ngày thứ ba liền thanh đồng cấp k á nước đều đã có tinh anh tiểu đội đả thông t ầ n phong tuy là đi ở mọi người phía trước nhưng những người khác giống nhau đã ở phát r ụ c bọn họ tiến độ vĩnh viễn đuổi không kịp t ầ n phong nhưng đối với chư thần hay là đang không ngừng sâu hơn giải khai đồng thời bởi t ầ n phong sản xuất một s e r i e s cao đoàn trang bị sách kỹ năng đưa tới đời này nhân vật đứng đầu bắt đầu trổ mã tốc độ so sánh với một đời muốn nhanh hơn không ít đáng tiếc hết thẻ công hội hết thẻ đoàn đội như trước bị hoàng kim cập bột đứng im ngoại trừ tần phong bên ngoài đến nay không có bất kỳ người nào có thể đánh chết sao l ý tốt hoàng kim cập bột liên tỷ như huyết sắc ai hệ mạ cồn u g bạo thú đánh cái nguễ bột muốn đóng miễn bạo s u ấ t trước đây tần phong phối hợp n ộ i t ử bờ u f f mới miễn cưỡng đạt được miễn bạo tỷ số hợp cách tuyến tráng mà còn lại người chơi dù cho toàn thân miễn bạo xuất trang bị cũng nhiều lắm đem miễn bạo xuất đóng đến bốn mươi muốn đánh nhau huyết sắc ai hệ m à c cùng bạo thú thuộc tính này căn bản cũng không hợp cách một ngoại bột vận khí tốt liên tục bạo kích bốn năm lần ai cũng gánh không được một móng v ư ớ t một cái mấy trăm người đoàn đều là dễ dàng đoàn d i ệ t còn lại hoàng kim cập bột cũng giống như vậy từ hoàng kim cập bột bắt đầu trừ phi giống như tần phong giả bộ như vậy bị thuộc tính người t i ê n bằng không đều có đối ứng đấu pháp cùng xứng trang yêu cầu hiện giai đoạn trên thị trường hoàng kim cấp trang bị còn không thỏa mãn được phức tạp như thế hoàng kim cập b ộ tiến công chiếm đóng người chơi tần nguyện phát tới trò chuyện riêng tần phong đang soát lấy quái đâu đông nhiên thu được một cái gợi ý của hệ thống chương chín mươi bảy truy phong chi linh heo dìm tần phong t h ấ y thế khoe miệng hơi v ệ h lên nàng tìm tới xem trước một chút là muốn làm gì t ầ n n g u y ệ t đại thần chúng ta công hội tìm được một cái hoàng kim cập bốt ngươi muốn tới cùng nhau đánh sao đồ đạc cớn phát ra chiếm điểm sổ xứng nguyên lai、like、là đại b ộ t hơn nữa đồ đạc cớn phát ra chiếm điểm sổ xứng tần phong nhất định là chín mươi trở lên phát ra chiếm so với chẳng phải là có thể lấy đi đại bộ phận rơi xuống đương nhiên thần phong cũng không thỏa mãn với chín mươi dù sao đối phương là tần người ta cho dù là một m ư ơ hắn cũng không thể cho nàng bột tên thần phong dứt khoát hỏi truy phong chi linh heo dìm hai mươi cấp hoàng kỳ bọt tần nguyệt trả lời hai mươi cấp tần h phong h é mắt đồng thời đang nghe ẹ bọt tên thời điểm nội tâm đã có liên tiếp ý tưởng cái này bột hắn muốn đơn ăn nhưng dù sao cũng là thiên thần công hội phát hiện hắn trực tiếp chạy tới đổ ạt bột không quá thỏa đáng hắn phải dùng điểm không tốt lắm thủ đoạn tọa độ cho ta thần phong trực tiếp hồi phục đại thần đồng ý tuyệt mộ chấn nhỏ phụ cận gió t r ô n cất sân cốc một thân áo đỏ tần nguyệt trở nên vẻ mặt mừng rỡ ha ha cũng là ngươi có mị lực không ngừng cố gắng a như thế này tất cả mọi người cho người trợ công thiên thần công hội biết hai trăm linh bảy lớn lên thuốc đế thiên thần cười ha ha một tiếng đối với tần nguyệt hắn vẫn cực kỳ thưởng thức bất quá không phải đối với nữ nhân cái loại này thích chỉ là cực kỳ thưởng thức năng lực của nàng tần nguyện thông minh tuổi trẻ lại hiểu chuyện Công hội r ấ tần nhiều chuyện đều có thể giúp hắn chia sẻ rất nhiều. Hơn nữa, thật đúng là có thể cùng thể chia thật thể h giúp đại đều có có rất t sẻ là vị kêu l i ê nguyệt lạc với. Mời vị kêu đại với. vị Mời kêu đến thần i đại giờ với i ú p đỡ mạnh bột. Bây giờ ta, so với lần trước so lần hơn n h ề lắm, nhất định sẽ không để cho đại thần thất vọng. Tần n cho thất để đại sẽ g u trong lòng suy nghĩ nàng muốn biểu hiện tốt một chút do đó khiến cho tần phong vài phần kính trọng tốt nhất là đưa nàng kéo vào đội ngũ của mình đi rất nhanh t ầ n phong truyền tống qua đây truy phong chi linh k heo dìm là một cái nữ tính linh bột cả người đều là đạo lục sắc bán trong suốt hình thái t h ủ y t r u n g bay ở chừng năm thức giữa không trung cái trạng thái này cận chiến cơ hội là đánh không địa b ộ t theo dìm truy phong chi linh 20, hoàng kim cập b ộ t tần phong trở về suy nghĩ một chút cái nguệ bột kỹ năng tâm lý đã có kế hoạch theo lý thuyết cận chiến chức nghiệp căn bản không đánh được cái nguệ b ộ t nhưng hắn không giống với hắn có đao quang chi ảnh có thể công kích được năm thức giữa không trung truy phong chi linh đại thần người hay là không vào đội ngũ chúng ta đế thiên thần hỏi một câu có thể vào nhưng không cần phải bốn tần phong cười một cái nói yên tâm lần này ta công kích hình thức thay đổi sẽ không đánh đến các ngươi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trung nhiên đại lao đế thiên thần cười ha ha một tiếng các ngươi chạm qua cái nhoẻ bột không có thần phong hỏi một câu huých d i ệ t đoàn hai lần đại khái kỹ năng đã biết rồi hiện tại chúng ta chủ lực đoàn bên trên nhất định có thể xử lý tốt đế thiên thần nói thẳng thần phong gật đầu d i ệ t đoàn cũng không phải công hội chủ lực đoàn diện bằng không tổn thất quá lớn chắc là mời tới giã nhân chuyên môn sửa b ộ cơ chế những thứ này d ã nhân mỗi ngày miễn phí phục h o ạ t tệ vẫn còn ở công hội mời tới chịu chết một người cho chút tiền lẻ không phải kiếm ngu sao mà không kiếm vậy chờ dưới cận chiến đều đ ứ n g lên các loại chờ bột cho đòi tiểu quái cận chiến đều đi đánh tiểu quái thần phong nói rằng gì bột còn có thể chiêu tiểu quái đế thiên thần kinh ngạc các ngươi không phải diệt đoàn hai lần thăm dò rõ cơ chế rồi sao thần phong phản vấn cái này ha ha khả năng này chúng ta còn không có đánh tới giai đoạn kia đế thiên thần gãi đầu một cái vội vã chỉ huy nói cái kia cận chiến đều tản g ra chứng kỳ ỵa bột cho đòi tiểu quái đánh liền tiểu quái bột khiến cho viễn trình đánh dù x a ô bột là phụ không đại đa số cận chiến căn bản công kích không địa bột còn không bằng chuyên môn chuẩn bị đánh tiểu quái là được đấu võ a thần phong cũng không nét mực không tính ở nơi này lãng phí thời gian đế thiên thần khiến cho công hội trù xung lên trực tiếp kéo lại truy phong chi linh c ử hận viễn trình phát ra bắt đầu nhắm ngay giữa không trung truy phong chi linh phóng thích các loại kỹ năng và phổ thông công kích b ộ t chiến phát r a liệt biểu một tần nguyệt 4623 g h ì n a i m i ba h i ờ bờ đế thiên thần 2988 g n ba nửa đêm săn sau người 2879 g b a giây phía sau phát ra đứng hàng thứ lập tức liền liệt biểu đi ra tần phong là không có nghĩ tới ở trên thiên thần công hội tần nguyệt phát ra dĩ nhiên có thể vỗ vào đệ nhất đế thiên thần là một phát r a kỵ sĩ tuy là thao tác không được tốt lắm nhưng hắn trang bị tốt kỹ năng nhiều a cho nên tạo thành thương tổn cũng tạm được cận chiến bên trong chỉ có kỵ sĩ trưởng thương vũ khí công kích khoảng cách đạt được năm thước cho lễ bột phù không đối với đế thiên thần mà nói không có ảnh hưởng quá lớn tần phong các loại chờ trụt cựu hận kéo ổn lúc này mới đi tới một bộ kỹ năng thập tự đâm lưng 7.298-8, gấp đôi bạo kích đồng thời hắn thi triển thập tự đâm lưng sau đó trực tiếp tiềm thức đến rồi giữa không trung bột phía sau đao quang tri ảnh 2 5 8 n g h gấp đôi bạo kích 2.607-6, gấp đôi bạo kích 3.721-8, gấp 3 bạo kích. trong ổ tổn, n cộng 8 thanh ánh đao, 16 đoạn thương g t đao, nháy mắt chúng mục chiến Chuyên cấp, hệ phát nghiệp thăng Thiên Thần, trong nháy mang Tần Nguyệt, Trong mội mắt tỷ bột. Bột liệt biểu. Đế ra 1. 3.719-09. 7.906. 5.079. xếp hàng đệ nhất đồng thời vượt ra khỏi đệ nhị tần nguyệt hơn năm mươi lần thiên thần công hội mọi người đều kinh hãi phải biết rằng hoàng kim này cập bột lượng máu tổng cộng mới hơn hai triệu a tần nguyệt cắn răng trên lệch này cũng quá lớn a hoàn hảo tần phong hai cái này kỹ năng qua đi đánh liền không địa bốt có thể cho tần nguyệt hơi c h ú t truy một ít tương tổn đúng lúc này bột rốt cục thả kỹ năng đó là một sẽ trực tiếp đưa tới đoàn diệt siêu cường kỹ năng vũ thoái truy phong chỉ thấy tở tột trên người bay ra ba đạo bạch quang ngẫu nhiên hướng phía chung quanh ba cái người chơi bàn tới né tránh né tránh ly khai đoàn người đế thiên thần lập tức chỉ huy mọi người đều theo bản năng cách xa bị bạch quang bắn cái kia ba cái người chơi không thể không nói thiên thần công hội chủ lực đoàn ý thức coi như không tệ b ộ t chiêu này vũ toái truy phong một ngày trúng mục tiêu một cái người chơi cái kia bạch quang sẽ phân tán thành ba đạo bạch quang lần nữa truy tung còn lại người chơi đồng thời thương tổn gấp bội một hóa thành ba ba hóa thành c ử u thương tổn cũng là gấp bội gấp bội nữa nếu như người chơi trong lúc đó tán không ra nói mấy giây liền đoàn diệt đó là một truyền lại kỹ năng mà bây giờ thiên thần công hội xử lý cũng rất không tệ ba cái kia bị bạch quang trúng mục tiêu người chơi trực tiếp nằm ở trên mặt đất dù sao đều là viễn trình chức nghiệp đang không có học tập giảm tổn thương kỹ năng dưới tình huống loại kỹ năng này bên trong một lần chính là hắn phải chết liền chết ba cái thần phong hé mắt cái này có thể cùng hắn kế hoạch không quá giống nhau hắn chính là muốn thiên thần công hội chết sạch bất quá k ị c h có giọng hát và đ i ệ u bộ rất nặng rất nhanh thì tới hắn lại một bộ kỹ năng xuống phía dưới bột lại bị giết chết hơn ba mươi vạn lượng máu lúc này bột bắt đầu triệu hoán tiểu quái chương chín mươi tám ủy khuất đế thiên thần tiểu quái xuất hiện đó là ba con phong nguyên tố linh thể phân chớ xuất hiện ở ba cái phương hướng bất đồng mà ba con phong nguyên tố linh thể vừa xuất hiện liền hưởng bột trên người tới gần một ngoại bột dung hợp phong nguyên tố linh thể sẽ phóng thích một cái duy trì liên tục phun xin phạm vi thường tồn kỹ năng nếu như tiểu quái đánh không phải rơi cơ bản cũng là đ o à n diện đây chính là tần phong cảnh xếp hàng kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng hắn nhưng thật ra là biết mỗi cái tiểu quái xuất hiện phương vị cụ thể nhưng hắn chưa nói như vậy sẽ trì hoãn những người khác đánh tiểu quái tốc độ chỉ cần có một chỉ phong nguyên tố không có phá hủy một phạm vi kỹ năng thả ra ngoài cái này cơ bản liền đoàn diện làm tiểu quái xuất hiện thời điểm chu vi cận chiến đều luôn cuống tay chân công kích phong nguyên tố nhưng bọn hắn căn bản không chuẩn bị tâm lý muốn trong nháy mắt đánh ra toàn bộ thương tổn làm sao có thể hơn nữa cái này bột là ấn phát ra chiếm điểm sổ sướng làm bọt triệu hoán tiểu quái thời điểm b ộ t bản thể rơi xuống đất có thật nhiều cận chiến chức nghiệp như ong vỡ tổ đã chạy tới đảnh bột bản thể mà bỏ quên tiểu quái dưới cái nhìn của bọn họ chính mình thương tổn đánh cao đến lúc đó phân tiền liền phân nhiều dù cho nhiều đánh một cái kỹ năng khả năng là hơn mấy trăm khối đi đánh tiểu q u á i đánh ra thương tổn căn bản không kế toán vào thương tổn công tác thống kê quả thực bệnh thiếu máu cứ như vậy lại có phân nửa cận chiến đang đ ạ i buột l i ê n đế thiên thần mình cũng đang đánh thần phong đều kinh ngạc thiên thần này công hội lực chấp hành là thật có quá kém ông trời cũng đang giúp hắn rất nhanh trong đó một chỉ phong nguyên tố tiểu q h á i bị đánh rơi còn có hai phong nguyên tố tiểu k h á i gần tới buột Bị bột hấp nguyên tố dung quái t p h o n hợp lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tở tột trên người buộc phát ra ở ngắn ngủi trong vòng ba giây liên tiếp chín lần phạm vi thương tổn tập kích quyển toàn trường n ngủi phạm 2 a 8 0 g chín lần mỗi lần ba nghìn tổng cộng hơn hai vạn thương tổn cho dù là khiên thịt chức nghiệp đều hoàn toàn gánh không được vào giờ khắc này rồn rập ngã xuống đất tần phong chú ý tới tần nguyện tốc độ phản ứng rất nhanh vào giờ khắc này trực tiếp mở ra khiên phép thuật giảm tổn thương đáng tiếc ma pháp của hắn khiên kỹ năng tinh cấp quá thấp giảm tổn thương biên độ không đủ cuối cùng vẫn không có thể chịu ở đây sóng phạm vi thương tổn nàng ngã xuống toàn t r ư ơ n g chỉ có một người còn sống t ầ n phong hắn mở ra thất tinh ám ảnh tính thuẫn giảm tổn thương giảm miễn tám mươi lăm phần trăm thương tổn cuối cùng chỉ chịu đến rồi ba nghìn da mặt thương tổn hp ba nghìn ba trăm mười tám sáu trăm bốn mươi tám không còn có một nửa huyết đâu song thiên thần công hội mọi người sắc mặt cũng thay đổi bột còn có hơn phân nửa huyết một mình hắn như thế nào đánh lại đoàn diệt ai bảo các ngươi không đánh tiểu quái không nên tham về điểm này thương tổn làm gì ta xem hội trưởng đang đạnh bốt ta cũng theo đạnh bốt không biết tiểu quái không có đánh chết biết đoàn d gì ta công hội tần đạo mọi người đã mở ra bỏ rơi nồi hình thức đế thiên thần sắc mặt rất khó nhìn hắn thân là hội trưởng đương nhiên muốn tổn thương đánh cao hơn một chút mặt mũi mới qua lấy được a nhưng hắn thủi hạ người chơi lại có phân nửa người đều không đi đánh tiểu q u á i đây cũng quá ngu xuẩn chỉ thiếu chút nữa thiếu chút nữa ta liền còn sống tân n g u y ệ t hiện tại vô cùng phiền muộn nàng mở ra khiên phép thuật giảm tổn thương đầy đủ nhưng hp hơi kém điểm nếu như nàng hp nhiều mấy trăm điểm nàng liền tiếp tục chống đỡ cái kia toàn trường cũng chỉ thừa lại nàng và đại thần hai người thật đẹp chuyện đáng tiếc không có nếu như nàng ngã xuống chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tần phong một thân một mình ở đây thượng biểu diễn một mình hắn có thể chống đỡ sao ngàn vạn lần chớ một mình đấu tần nguyệt ở trong lòng mặc nghiệm nếu như bị đại thần một mình đấu cái nơi bốt nàng kia cũng quá thật mất mặt nhưng mà sau một khắc phẫn nộ tâm tình phân thân tần phong bị thương tổn hai cái phẫn nộ tâm tình phân thân ngưng tụ ra hiện tần phong trực tiếp thao túng đi tới công kịch bốt truy phong chi linh phổ thông công kích thương tổn rất cao tần phong trực tiếp tại chỗ ném một đoàn ngụy ám chi vụ vật lý tỷ lệ né tránh bảy mươi tám chỉ cần vận khí không phải quá kém tần phong bên trên còn lại cái này ba điểm huyết đầy đủ g i ế t chết cái nơi bốt dù sao hắn bạo phát thương tổn quá cao né tránh né tránh né tránh ngụy ám c h i vụ hiệu quả rất tốt tần phong rất hài lòng liếc nhìn kỹ năng cùn đồ rốt cục xuất thủ trốn vào h c á m hai cốt chất xúc tác đ à o quang c h i ảnh bảy nghìn chín trăm tám mươi tám gấp đôi bạo kích một nghìn một trăm chín mươi tám bảy mươi sáu gấp ba bạo kích Lúc này tần phong một bộ bạo bình đạt phát thương tổn, đã đạt đến người bình thường khó tổn, người đến đã chuỗi ó t ể thể tưởng tượng trình Bản độ. ánh đao qua đi bột chỉ còn lại có tí máu hai cái phẫn nộ phân thân thi triển ra cùng tần phong bản thể một dạng bạo phát trốn vào hát cám đao quang tri ảnh trực tiếp đèm bọt miệu sát truy phong chi linh ở nước nở trong tiếng gió ngã xuống đất tần phong trực tiếp đem tất cả mọi thứ nhặt lên sau đó trên mặt đất ném một kiện hoàng kim trang bị ta phát ra chiếm so với chín mươi phần trăm những vật khác ta bắt đi các ngươi ai cho các ngươi đánh tiểu quái các ngươi không nghe lúc đầu tất cả mọi người có thủ sát t ầ n phong làm bộ làm tịch thở dài đây là chính chúng ta vấn đề phiền phức đại thần đế thiên thần mặt đều đen đây cũng quá xui xẻo làm sao tìm được đại thần tới đánh hoàng kim tập bốt lại là kết cục như vậy người một nhà toàn bộ ngược lại đồ đạc khiến cho đại thần một thôn thủ sắt cũng không còn một người bắt được cuối cùng để lại món hoàng kim cấp trang bị cảm giác vẫn là đại thần cho bọn hắn để lại mặt m ũ i liếc nhờ hải bột chiến phát ra liệt biểu một chuyên nghiệp mang ngội thăng cấp 2495-004. n t h a i tần nguyện một nghìn h ba đế thiên thần 10078. đế thiên thần lệ rơi l ầ y mặt đại thần thật đúng là một người đánh chín mươi phần trăm thương tổn b ộ t g i ấ t cái gì đế thiên thần cũng không biết nhưng hắn cảm thấy coi như là thủ s á t cũng bất quá nhiều một bản sách kỹ năng một kiện hoàng kim trang bị mà thôi tổng cộng lại khả năng cũng liền hai quyển sách kỹ năng ba kiện hoàng kim trang bị đại thần có thể lưu một kiện hoàng kim trang bị cái này đã vượt xa khỏi mười phần trăm sớm biết không phải gọi hắn tới xui đế thiên thần có điểm khó chịu hắn cảm thấy cái nẫy bộn độ khó cũng không cao à người một nhà đều là có thể đánh thắng tối đa lại mời mấy đợt giá nhân t h a m dò rõ cơ chế là được đáng tiếc hắn không biết bởi vì t ầ n phong lưới bột nửa viết chi phía sau là trực tiếp một cái kỹ năng t u ấ n d ị bột cho nệ bột căn bản sẽ không thả phía sau kỹ năng nếu như đổi chính bọn nó tới đánh diệt cái một ngày một đêm mời mấy ngàn cái giã nhân đi tìm cái chết cũng rất khó mỏ thấy cái nệ bột hết thẻ cơ chế dù sao cái này công hội đoàn không có linh tính ngay cả một tiểu quái đều đánh không xong đáng đời đoàn gì t a giang đạo lý t ầ n phong còn chuẩn bị phía sau diễn bọn họ một lớp kết quả hắn còn chưa bắt đầu thao tác đối phương liền trực tiếp đoàn diệt khiến chương o chín mươi chín thần cấp kỹ năng sắt na c h ế t quang năm năm thần phong trước hết chú ý chính là một bản sách kỹ năng thủ s á t thêm vào rơi xuống thích khách sách kỹ năng sắt na c h ế t quang bát tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng phong thích một tầng chiết quang kính thuẫn tự thân vô địch mà còn toàn bộ bắn ngược tất cả thương tổn cùng hiệu quả duy trì liên tục không một s cún đồ mười ba giây thích khách thần cấp sách kỹ năng tự thân vô địch toàn bộ thương tổn bắn ngược hậu kỳ chơi được tốt thích khách chỉ dựa vào cái này một cái kỹ năng là có thể thanh tú những nghề nghiệp khác tê cả ra đầu nhưng chiêu này quá khó khăn dùng bởi vì vô địch bắn ngược thời gian kéo dài chỉ có ngắn một không một s kỹ năng tinh cấp đề thăng cũng sẽ không tăng vô địch cùng bắn ngược thời gian kéo dài chỉ là giảm thiểu thời gian sở kỹ c ú n đồ m à thôi cái này yêu cầu cái này kỹ năng phóng thích giả đối với thời gian nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn dùng để đánh bột lời nói phải bị hiệt bột mỗi một cái động tác đại biểu kỹ năng gì dùng để đánh bảy tám bảy g i nói càng cần nữa biết mỗi cái chức nghiệp mỗi cái kỹ năng bắt đầu thủ động làm dùng không tốt đó là một phế kỹ năng mà một khi dùng được rồi nghịch truyền lật kèo nghiền ép đời trước chư thần trên diễn đàn thích h ọ c mười đặc sắc thao tác có chí í thần, cái. Cái thần, thần phong hé mắt bất kể nói thế nào sát na chiết quang kỹ năng này cho thích khách mang đến vô hạn khả năng thao tác thời gian cột đau ngắn hoàn toàn không địch bắn ngược tất cả thương tổn hiện giai đoạn cái này kỹ năng đối với tần phong mà nói dùng đều không nhẹ nhõm như vậy dù sao tần phong cũng là người coi như trạng thái tột cùng có thể làm được không có nghĩa là tùy tùy tiện tiện là có thể làm được xem ra nhanh hơn điểm cường hóa hiện thực thân thể t ầ n phong nghĩ hiện thực nhục thân cường hóa đem đại đại tăng phúc lực lượng của hắn tốc độ phản ứng thể trạng cùng tốc độ khôi phục các loại chờ sẽ chờ thần tháp mở ra làm tần phong đang chờ mong thần tháp mở ra suy nghĩ cường hóa hiện thực nhục thân các loại chuyện thời điểm còn lại hết thể người chơi cơ bản đều còn ở khẩn trương gian khổ luyện cấp bên trong tiến độ kém nhiều lắm lúc này thiên thần công hội mọi người đều ở đây tuyệt mộ c h ấ n nhỏ u ố n g lại đế thiên thần đem món đó hoàng kim cấp trang bị phủ lên phòng đấu giá hắn mời người nhiều như vậy chịu chết chính mình công hội tinh anh đoàn cũng đoàn hàn diện kết quả chỉ đạt được một kiện hoàng kim trang bị quả thực khiến cho hắn thổ hết u y ai t è m hoàng kim chỉ có thể bán năm trăm kim tệ tả hữu cũng chính là năm chục ngàn khối tả hữu đối với đế thiên thần mà nói cái này năm chục ngàn khối thật không coi vào đâu lúc đầu hắn là dự định kêu lên tân phong dẫn hắn cầm thủ sát kết quả hết thể đều làm hỏng cuối cùng vẫn là tần phong được lợi lớn nhất nhưng đế thiên thần thật đúng là không trách được tần phong lần này cũng không phải là tần phong giết người là chính bọn nó bị bột giết chết là chính bọn hắn sai lầm ba cái quái chúng ta chỉ đánh mất một cái còn thứ hai tiểu quái vẫn là đại thần phá hủy chúng ta đ o à n diệt thật đúng là không trách được đại thần tuy là không trách được đại thần ta có thể luôn cảm thấy là lạ thiên thần công hội không ít người đều bị tần phong cho cả bối rối luôn cảm thấy có cái gì không đúng nhưng suy nghĩ cẩn thận vừa lại thật thà không có vấn đề gì tần nguyệt đều nhanh hết trôi nói rồi nàng cảm giác đây là nàng khoảng cách đại thần gần nhất một lần rõ ràng đại thần đều cho cơ hội thậm chí đại thần vốn là có thể một mình đờ hú b ố t nhưng vẫn là theo chân bọn họ cùng nhau đánh còn đồng ý ấn phát ra chiếm điểm s ố sướng nàng muốn nếu như nàng có đại thần thực lực như vậy sợ rằng trực tiếp liền chính mình đánh muốn những cái này công hội liệu bị làm gì đáng tiếc chúng ta quá không cãi cọ tần nguyệt nắm chặt cùng với chính mình trong tay pháp trượng nàng phải trở nên mạnh hơn đánh quái luyện cấp rất nhanh thần phong liền trở về chính mình chỗ chẹn lẹ mẹo trôn xương thâm nguyên hắn đánh quái tốc độ sợ rằng vượt qua người bình thường gấp trăm lần thường vi cái này cho ngươi thần phong cho dạ tường vi ném món đồ đi qua cái này cái gì nha dạ tường vi giơ tay lên tiếp được đây là một viên phong nguyên tố ngưng tụ mà thành vòng xoáy cầu thoạt nhìn rất đẹp phong linh chất xúc tác vương giả cấp sinh mệnh chất xúc tác ba tầng bổ sung năng lượng mỗi sử dụng một tầng hồi phục tám mươi bốn hp cũng tần ă n cường động liên Người g giây. tốc tục trì t độ di động 49%, duy 49%, 10 giây. Người ba g sung năng lượng cùng nhau dùng, bổ nhau đ i ệ phong ra 147% tốc c độ di u y ể thể n có t r nói h chung quanh chạy á y mắt một、vòng. Tần ở vòng. Phong n như vậy hết thể tiểu quái đều bị thi hành tiên huyết tân ký kinh nghiệm gấp bội nguyên bản dạ tường vi là theo tần phong đợi tại một cái chỉ có tần phong giết quái mới có thể ăn được máu tươi của nàng lĩnh vực thêm được tỷ lệ rất cùng điểm kinh nghiệm gấp bội mà bây giờ phong linh chất xúc tác xuất hiện dạ tường vi tâm tình phức tạp nhận người vương giả này cấp chân quý chất xúc tác bạo phát một trăm bốn mươi bảy phần trăm tốc độ di động a đây cũng quá sảng thế nhưng vì sao ở đại thần trong mắt đây cũng là trò công cụ nhân đâu dạ tường vi cảm giác chính mình tại công cụ nhân trên đường càng chạy càng xa lạp chúc mừng ngài tống xuất vương giả cấp chất xúc tác cùng dạ tường vi muội t ử độ thân mật tăng trưởng một nghìn bốn trăm chín mươi tám tám trăm điểm trước mặt cùng muội t ử tổng độ thân mật vì mười năm trăm tám mươi bốn chín t r ă n h bốn độ thân mật đẳng cấp đạt được giải tỏa độc lang hình thức độc lang ẩn thân thời gian không hạn chế phá ẩn thương hại 500%, p h â n thân thương tổn 500%, đối với nữ tính thương tổn tăng 500%, bao quát quái v ở giảo q u y ế t hệ kỹ năng cụ ấn độ giảm b ấ t đạt được cực hạn 99%. c u n p m c ù g mọi t ử tổng độ thân mật cuối cùng cũng đạt được 10 triệu độc lang hình thức giải tỏa gấp năm lần phá ẩn thương hại gấp năm lần phân thân thương tổn gấp năm lần đối với nữ tính thương tổn tăng phúc thuộc tính này có điểm là lạ quan trọng nhất là giảo quyệt hệ kỹ năng cụ n độ giảm bớt đạt được cực hạ 99. tần phong kỹ năng của bây giờ bên trong cái nào là rào quyệt hệ đâu trốn vào hát ám nguy ám c h i vụ sát na chiếc quang cái này ba cái kỹ năng đều là rào quyệt hệ nếu như tần phong trở thành độc lang trốn vào hát cám kỹ năng đem chỉ có mười lăm sáu giây thời gian còn đ a o vô địch bốn bảy toàn bộ thương tổn bắn ngược sát na chiếc quang đem chỉ có không mười ba giây củn đồ ta hầu như có thể không hạn chế sử dụng sát na chiếc quang không mười ba giây củn đồ duy trì liên tục không một giây đồng thời nếu như đem sát na c h ế t quang lên tới đẩy t ì n h đó chính là không không chín giây c ủ n đố duy trì liên tục không một giây cái này thao tác không phải có tay là được vô hạn vô địch thêm phản tổn thương thần phong hơi chút tính một chút nhất thời c h ấ n kinh rồi cái này độc lang hình thức cũng quá kinh khủng đáng tiếc độc lang hình thức dưới không có tỷ lệ rớt đổ cùng rơi xuống vật phẩm chất thêm được đánh quái cùng đảng bột lời nói vẫn phải là tổ ba cái m ộ i tử mới tốt nhất bằng không đánh hoàng kim cấp bốt chỉ rơi mấy kiện hoàng kim trang bị một hai bản tứ tinh sách kỹ năng thần phong là biết hộp máu kim cương trang bị bảy tám tinh kỹ có thể thư nó không tâm sao vẫn phải là mang một a c h ư ơ n một trăm muốn chết cũng chết thần phong cũng không có bành trướng chỉ nói độc lang hình thức mặc dù coi như cực kỳ vô địch cái gì phân thân ẩn thân vô hạn thả thế nhưng không giải quyết được thích khách tay ngắn vấn đề muốn công kích được địch nhân khoảng cách liền không thể quá xa mà cách rất gần hắn có thể ăn được phạm vi công kích lợi hại một chút pháp sư triệu hoàng sư kỵ sĩ cùng chiến sĩ một ngày có cường đại gì phạm vi kỹ năng tần phong sẽ rất khó bị lại nói sát na c h ế t quang cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt bên ngoài chỗ thiếu hụt chính là ở mỗi lần p h ó n g thích sát na c h ế t quang sau đó cái k i a không một giây vô địch thêm phản tổn thương thời điểm chỉ có thể ngăn cản đơn lần thương tổn nói cách khác nếu như tần phong ở không một giây bên trong chịu đến nhiều lần thương tổn như vậy chỉ có lần đầu tiên thương tổn là bị ngăn cản bị bắn ngược còn lại thương tổn hắn như trước đỡ không được đương nhiên bất kể nói thế nào hiện giai đoạn mà nói cái này sát na chiết quang ở một mình đấu thời điểm không người nào có thể phá vốn lấy phía sau liền không nói được rồi bất quá về sau ta còn sẽ có những thủ đoạn khác chỉ cần vĩnh viễn đi ở những người khác phía trước ta vĩnh viễn đều là vô địch khiến cho tần phong trở nên mạnh mẽ mười chín cho tới bây giờ đều không phải là một hai kỹ năng mà là hắn thao tác đời này mà nói còn muốn cộng thêm vượt mức quy định phát dục tiến độ cộng thêm cùng mọi t ử tổ đội mang tới bờ u f f đánh quái lịch trình là nhàm chán nhưng tần phong nhìn trong túi đeo lưng vẫn dâng lên kim tệ vẫn có một loại cảm giác thỏa mãn tuy nói hiện tại hắn rất có tiền trên người còn dư lại hơn tám triệu kim tệ nhưng mỗi năm phút đồng hồ trở về một chuyến bán hoàng kim cấp trang bị là có thể bán hơn một vạn kim tệ cái này không thoải mái sao một giờ chính là chừng mười vạn mười giờ đồng hồ chính là một triệu kim tệ xem như vậy triệu liệt cầm một ngàn vạn kim tệ đi ra mua một bản sách kỹ năng dường như cũng không phải rất nhiều nhưng phải biết Thần phong cùng 3 cái tử họp thành đội tỷ lệ rớt thường thêm tường tiên huyết tỷ rớt, chất. Phong họp chính bình lĩnh chính Hơn hắn phẩm lần. lần cùng vốn người Cộng nữa xuống gấp gấp cái bực đạc mội đội vi đội mỗi rơi là là là đồ đó đồ đều lệ lệ dạ ý vị này tần phong đánh quái tiền lời chí ít là của người khác mấy ngàn lần hơn nữa hắn ám ảnh độc hành huyết thống đánh quái hiệu suất mười mấy phân thân chạy loạn khắp nơi gặp phải tiểu quái cơ bản đều làm i ệ u sát người khác nào có tốc độ này mười giờ trôi qua huyết thống cuối cùng cũng có thể thăng cấp t ầ n phong thở dài mạch kim cấp huyết thống thăng cấp cần điểm kinh nghiệm nhiều lắm giống như hạ anh hoa nguyên cự linh huyết thống đều đã thăng hai cấp dạ tường vi tiên huyết tay thợ săn huyết thống cũng từ lúc năm giờ phía trước liền lên tới một cấp chỉ có tân phong ám ảnh độc hành huyết thống hiện tại mới lên tới một cấp ám ảnh độc hành bạch kim cấp huyết thống đẳng cấp một thuộc tính cơ sở mỗi điểm lực lượng thêm vào để thăng một một phần trăm lực công kích mỗi điểm mẫn tiệp thêm vào để thăng một phần trăm tỷ lệ bạo kích mỗi điểm thể chất để thăng một phân thân hp tâm tình hóa phân thân thuộc tính 27, 5% b ả n thể hp 55% bản thể còn lại thuộc tính cũng hoàn toàn phục chế bản thể kỹ năng mỗi bên thuộc tính đều tăng lên 10%. nếu như có thể lên tới đỉnh cấp 10 cấp cái kia toàn thuộc tính liền gấp b ộ i thần phong ngược lại cũng không sốt ruột huyết thống thăng cấp mang tới thuộc tính là vững bước đề t h ă n g đến cuối cùng mãn cấp thời điểm sẽ phát hiện chậm rãi lượng biến đã mang đến biến chất mà cũng là người khác vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp hắn tiến độ hắn hiệu suất này cũng phải m ộ giờ đồng hồ cho huyết thống thăng một cấp người khác đâu không có một tuần đừng nghĩ thăng cấp hơn nữa còn là không cấp đến một cấp cần điểm kinh nghiệm là ít nhất ta thường thường bởi vì không có tôn quý huyết thống mà cảm giác cùng các ngươi không hợp nhau mắt thấy tần phong huyết thống thăng cấp lục m ộ i t ử ở một bên thợ dài trong bốn người chỉ có nàng không có huyết thống không có biện pháp huyền hoa du hy khu bên trong không có đổi mới hát rượu thạch người thủ hộ then chốt đây cũng không phải là cái gì đối với đánh quái hiệu suất có tăng lên huyết thống cho nên tần phong trực tiếp đem kế hoạch kéo sau trước soát cấp lại nói ngược lại ngươi điểm kinh nghiệm mang theo là tốt rồi các loại chờ dung hợp huyết thống duy nhất là có thể thăng m a n g c ấ p sảng khoái hơn a dạ tường vi vẻ mặt t h t t ứ c nói dù sao cũng hơn ta đây công cụ người huyết thống khá nàng ngược lại không phải là h oán giận chỉ là t r e o g ẹ o mà thôi trên thực tế tiên huyết tay thợ săn huyết thống quần công cũng rất mạnh chỉ là cần không huyết không thuần thục dưới tình huống dễ dàng chính mình chết bất đắc kỳ tử ở đây đủ thuần thục dưới tình huống nàng đơn soát hiệu suất có thể sánh bằng hạ anh lục s đều muốn m a hơn rất nhanh đến rồi nửa đêm mười hai điểm chúc mừng ký chủ cùng hạ anh m g ộ i từ độ thân mật tăng trưởng ba trước mặt thần phong cùng hạ anh độ thân mật là bốn triệu suất đầu cái này ba phần trăm chính là mười hai vạn cái này ở t r u n g hiệu quả thoạt nhìn rất bình thường a nhưng tần phong biết đây chỉ là hiện giai đoạn thoạt nhìn một dạng chờ sau này độ thân mật cao cái này ấn tỷ lệ phần trăm phòng độ thân mật tuyệt đối ra sức nhưng có một chút hắn cực kỳ nghi hoặc ngày hôm qua cho ta tăng một phần trăm ngày hôm nay làm sao lại ba ngày hôm qua mới đem m ộ i tử mang khi về nhà rất nhanh thì đến nửa đêm m ư ờ i hai điểm nhưng song phương độ thân mật chỉ tăng một p h ầ ngày trăm. n hôm nay ba phần trăm, cùng cái gì có quan hệ là bởi vì ngày thứ hai sao hay là bởi vì son dưỡng hồi tưởng lại son dưỡng mùi vị tần phong vẫn là rất phiền muộn nhưng nghĩ đến đó là m ộ i tử bình thường dùng hắn lại cảm giác thật thoải mái không biết có phải hay không là cùng cái này có quan hệ nếu quả là như vậy cái kia m u ố n phồng mười phần trăm độ thân mật được làm những chuyện gì làm tới trình độ nào nếu như muốn mỗi ngày đều phồng 10%, chẳng phải là được thiên tiên đề ực ngoa tạo hệ thống này quá biến thái thần phong vội vàng đem ý nghĩ của chính mình ngừng 347. xem trước một chút cái này độ thân mật tăng trưởng có phải hay không theo thời gian thay đổi a thần phong lắc đầu ngược lại thời gian còn dài hơn hắn cũng không sốt ruột đông nhiên keng ngài thu được oán linh biên man g hoàng kim cấp thần phong hai mắt tỏa sáng là hiếm thấy ba lô loại vật phẩm vẫn là hoàng kim cấp phía trước xương bể biên túi chỉ là bạch ngân cấp hắn vẫn dùng đến bây giờ mới thêm m ộ ư ơ i bốn ô chứa ba lô dung lượng mà toán linh biên mang gia tăng rồi ba mươi hai ô chứa ba lô dung lượng trực tiếp thay mỗi cái người chơi chỉ có thể trang bị nhất kiện ba lô loại vật phẩm còn muốn mang theo càng nhiều vật phẩm lời nói chỉ có thể chờ đợi trung hậu kỳ thu thập thần khí rốt cục không cần năm phút đồng hồ trở về một lần bây giờ có thể tám phút trở về một lần thần phong thở phào nhẹ nhõm ba lô quá nhỏ thực sự là phiền p h ậ ca trang bị rơi quá nhiều thật là khiến người ta đau nhức cũng vui s ư ớ n g lấy đúng lúc này tần phong bốn người đều cảm giác được toàn bộ t r ô n xương vực sâu mặt đất đ ỗ n g nhiên run rẩy một chút động đất dạ tường vi mí môi một cái theo bản năng nhìn về tần phong cho dù là địa chấn đại thần không lọ góc nàng cũng không dưới tuyến muốn chết cùng chết không phải là bạch kim cập b ộ t tần phong hướng phía t r ô n xương trong vực sâu một cái phương hướng đưa mắt nhìn đi qua chương một trăm linh một bị thương vĩnh viễn là ta bạch o n chương lên lên u UFF đậu s 25 cờ 10C giờ bở b lắt tờ tiếp.、Bạch、kim cập bốt nếu như chỉ là thông thường bạch kim cập bốt tần phong vẫn là có thể đánh hắn coi là phân thân tương đương với hơn 10 đỉnh cấp người chơi thậm chí so với đỉnh cấp người chơi còn mạnh hơn đánh bạch k i m bọt độ khó không tính là rất cao thế nhưng thực cốt d ù đãng chi lịch 35, bạch kim cập bốt cái này chỉ quái vật lớn ngôi đi một bước toàn bộ trôn xương thâm lên phảng phất đều sẽ rung động một cái dường như địa chấn một dạng tần phong xa xa nhìn lại liền như cùng nhìn thấy một cái cự đại khô lâu đang ở cả vùng đất này thượng du đãng hoa thật lớn lục há hốc miệng ra chúng ta có thể đánh sao dạ tường vi nóng lòng muốn thử ba mươi năm cấp bạch kim b ọ t hiện giai đoạn không dễ đánh lắm tần phong lắc đầu mấu chốt là cái nguệ bột giữ lại so với phá hủy càng kiếm có ý tứ đâu tam nữ đều v ẻ mặt một bức bột giữ lại còn có thể cho các nàng phát tiền lương không thành thực cốt chi linh là một t r ủ n g tộc tần phong nói một cái quần cư t r ủ n g tộc chúng nó lấy xương cốt làm thức ăn chia làm du đáng chi linh tham ăn chi linh đản săn chi linh chờ các loại bất đồng cá thể mạnh nhất là thực cốt linh vương ít nhất là vương giả cập bốt tìm được du đáng chi linh liền ý nghĩa tìm được rồi thực cốt chi linh tộc quần sở tại ngươi nói chúng ta là đem phá hủy vẫn là theo nó trở về ổ nghe được tần phong nói như vậy dạ tường vi trên gương mặt tươi cười tràn đầy hưng phấn như thế thoải mái một cái du đáng chi linh chính là bạch kim cập bốt nếu có thể một hơi thở rét chết kỳ tộc đàn đây chẳng phải là kiếm lợi lớn huyết kiếm chỉ là thủ sát thưởng cho đều có thể bắt vào tay mềm t ư ờ n g vi ngươi cho nó trước tiêu ký sau đó chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục đánh quái thần phong hẹ mắt nói săn đuổi tiêu ký dạ tường vi nghẹo đầu hỏi không sai thần phong gật đầu săn đuổi tiêu ký có thể cỗ bột thi hành săn đuổi tiêu ký thu được bên ngoài chân thực phạm vi nhìn suy yếu bên ngoài phòng ngự cũng khiến cho tỷ lệ rớt đổ để thăng một trăm linh cái này thích khách kỹ năng là thần phong cho lúc trước dạ tường vi học hiện tại rốt cục có đất r ụ n g võ cho nó lên săn đuổi tiêu ký sau đó ngươi liền thủy chung biết nó ở địa phương nào chỉ cần ngươi không đem đánh dấu lên cho đơn vị khác nó vẫn có săn đuổi ký hiệu hiệu quả thời gian kéo dài hai mươi bốn giờ đồng hồ thần phong giải thích một câu còn có thể như vậy dùng dạ tường vi ha to miệng cái này truy tung kỹ năng quá mạnh mẽ a phía trước nàng đều là thường thường cho tiểu quái tiêu ký một cái nếu như nhìn thờ y buốt cái t i ê trăm phần trăm muốn ký hiệu dù sao tỷ lệ rất đổ để thăng n h à trong lúc các nàng cũng đánh ba cái thanh đồng cấp bốt một cái bạch ngân cấp bốt thu hoạch tương đối khá đồng thời toàn bộ đều là thủ sát nàng không nghĩ tới săn đuổi tiêu ký dĩ nhiên có thể duy trì liên tục hai mươi bốn giờ đồng hồ tuy là trong lúc nàng không thể lại tiêu ký còn lại mục tiêu nhưng cái này kỹ năng cũng quá cường đại đại thần ngươi nói ta lúc đó nếu là có kỹ năng này chẳng phải là có thể cho triệu liệt bên trên tiêu ký hắn không phải chạy không thoát dạ tường vi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện không sai tần phong gật đầu bất quá mục tiêu tử vong tiêu ký sẽ tiêu thất ngươi được coi chừng điểm phục sinh mới được thao tác không gian là có săn đuổi tiêu ký kỹ năng này một ngày dùng được rồi có thể đem người rết liền cũng không nhận ra đáng tiếc đối phó triệu liệt thời điểm tần phong còn không có đạt được cái này kỹ năng thư còn như tần phong vì sao không phải chính mình học lên đi tần phong giật dây m ộ i tử đi tới cho khổng lồ thực cốt d ù đáng chi linh bên trên săn đuổi tiêu ký ân dạ tường vi m ộ i tử vẫn còn hưng phấn trạng thái đối với săn đổi ký hiệu cách dùng nàng giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau giờ khác này hoàn toàn không có suy nghĩ còn lại hào hứng liền hướng phi ạ bột vào tới thậm chí còn mở ra phong linh chất xúc tác chất xúc tác bổ sung năng lượng chỉ cần đồng đội giết quái giống nhau có thể bổ sung năng lượng cho nên tần phong đánh quái nhanh nàng cái này phong linh chất xúc tác bổ sung năng lượng hầu như vẫn đều là đợi tầng chỉ thấy nàng nhanh như chấp bỏ chạy xa hai trăm m một trăm l i n thân hình của nàng khoảng một càng ngày càng gần ngay sau đó 30 mét. săn đuổi tiêu ký nàng toàn bộ thân ảnh phảng phất nổi lên huyết sắc đem một đạo tiên huyết lớn kỳ đánh vào thực cốt d ù đãm chi linh trên sương đùi ô ô ô bột một hồi gào t h é t tiếng hô truyền đến cảm giác giống như là đang khóc giống nhau thanh âm này quỳ dị ưu sâm làm cho lòng người cuối cùng phát lệ đ ỗ n g nhiên một đặt sân chùm sáng màu trắng tở t ổ sư lòng bàn tay bắn ra mọi t ử phản ứng rất nhanh thậm chí phản ứng của nàng tốc độ ở toàn cầu người chơi bên trong tuyệt đối có thể đứng vào hơn vạn hàng ngũ là cao cấp thao tác tuyển thủ thế nhưng 1 8 7 n g h c á i kêu đặt sân t r ù m sáng màu trắng trực tiếp bao phủ nàng trong nháy mắt đưa nàng m i ệ n sát đây là bột phổ thông công kích cái này tốc độ đánh quá nhanh đừng nói dạ t ư ờ n g vi chính là đội thành t ầ n phong cũng không thể cam đoan mỗi một vệ sáng đều có thể né tránh còn như sát na chiết quang ngược lại là hữu dụng nhưng tỷ lệ sai số giống nhau rất thấp thực cốt du đãng chi linh hp 1080 vạn cao như vậy lượng máu phải bảo đảm thời gian dài sai lầm dưới tình huống đánh ra phát ra độ khó có thể tưởng tượng được đồng thời đây vẫn chỉ là bột phổ thông công kích nó kỹ năng kinh khủng hơn đây chính là bạch kim tập b ộ t liền t ầ n phong đối phó đều không phải là dễ dàng như vậy bị thương vĩnh viễn là ta dạ tường vi nằm trên mặt đất lệ rơi đầy mặt nàng quá khó khăn nàng chiếu cố qua đây cỗ bột bên trên săn đ u ổ i tiêu ký không nghĩ tới chính mình sẽ bị bột một cái dây thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp mà lúc này đến lại lùi về sau một chút thối lui đến ngoài hai trăm thước một phần vạ bột thả quần công kỹ năng cũng đánh không đến chúng ta tần phong mang theo hạ anh cùng lúc muội tử nhanh chóng triệt thoái phía sau Dạ tường vi thấy thế càng là kém chút khóc ra thành tiếng đồng dạng là muội tử trên lệch này làm sao lớn như vậy đâu xem dạ h ả o h ả o xem hạ anh nhìn l u x cái k i a bị đại thần bảo vệ thật tốt ta được rồi sau đó mỗi ngày còn phải làm phiền người một cái tần phong đ ố n g nhiên nói rằng đi cho cái nguệ bột bên trên săn đuổi tiêu ký muốn một tổ diệt đi cái nguệ bột lão ra lời nói khả năng phải đợi ba bốn ngày về sau bây giờ tần phong đều không đối phó được thực cốt chi linh một cái t ổ quần cho nên phải đợi các loại chờ tổ mã càng mạnh trong thời gian này săn đuổi tiêu ký chỉ duy trì liên tục hai mươi bốn giờ đồng hồ được ở tiêu ký tiêu thất phía trước khiến cho dạ tường vi tiếp tục đi c ổ bột bên trên tiêu ký h ắ c dạ tường vi cái này là triệt để t r ò n váng nàng còn tưởng rằng chỉ cần lần trước tiêu ký đâu kết quả còn được ba bốn lần đừng sợ đến lúc đó ta dẫn ngươi đi t ầ ngày p h o n vua vua ưu linh cốt mãi châu linh mãi ngồi. n cốt g hôm nay tạm thời hai cảng tác giả quân có chút việc phải xử lý thiếu ba chương ngày mai bù vào lại thêm càng hai trường ngày mai mười chương bạo phát ủy chương một trăm linh hai vị huynh đệ này rất hiểu chuyện a tháng một năm một không mà lúc này đừng xem tần phong có vẻ ung dung trên thực tế hắn cũng rất khó chịu a dạ tường vi chết một lần hắn cũng tao thụ một lần tử vong nghiêm phạt đương nhiên hắn mỗi ngày một lần phục hoạt tệ vẫn còn ở cho nên lần này nghiêm phạt bị miễn trừ chỉ á i gọi có lúc này đây dạ tường vi chết là ở tần phong kế hoạch bên trong không có biện pháp muốn nhận lấy được bbot không phải trả giá điểm sao được đâu ngược lại mỗi ngày một lần phục hoạt tệ không cần cũng lãng phí phục hoạt tệ tiêu hao sau đó trên người thêm vào mang một viên phục sinh linh thúy liền đầy đủ tránh cho ngoài ý mớn hiện giai đoạn còn không có chuyện gì có thể để cho tần phong chết đến hai lần rất nhanh t ầ n phong về tới chớn nhỏ gặp được mới sống lại lên dạ tường vi m ộ i tử vẻ mặt ưu oán đại thần ngươi rất xấu rồi trách không được cái này săn đuổi dấu ấ n ngươi không phải chính mình học chớ nói lung tung ta là không có thanh kỹ năng t ầ n phong mặt không thay đổi nói ở thôn chấm cửa h ắ n tóm lấy mội từ cánh tay liền đem nàng kéo đến tọa kỵ đi lên làm sao ta năm trăm chín mươi lại ngồi ở phía sau ngồi lên đến từ phía sau mội từ cảm thấy không đúng cái này tư thế lại cho đại thần chiếm tiện nghi hơn nữa còn là đại đại tiện nghi các nàng đều ngồi phía sau ngươi nhiều dưới thói quân a thần phong chở nàng một lực phỉ chạy vội đi ra ngoài trong lắc lư phía sau lưng không ngừng truyền đến mềm mại mỹ hảo xúc cảm vì mau sớm trở lại đánh quái điểm tần h phong cũng cô không được còn lại tốc độ chính là đạo lý cứng rắn dọc theo đường đi nhìn thấy có khác người chơi đã thu được tọa kỵ tuy là tốc độ cùng mỗi bên thuộc tính cũng không bằng tần phong u linh q u ố t mã nhưng tốt xấu so với không có tọa kỵ nhanh hơn rất nhiều rất nhanh tần phong chở mượn tử chạy vội đến rồi người chết thung lũng ở chỗ sâu trong tiến nhập thần miếu di tích bây giờ thần miếu di tích đã khắp nơi đều là người chơi tổ đội luyện cấp đối với tần phong hai người trải qua không ít người đều vô cùng ước ao hắn gái này tọa kỵ dường như ngày đầu tiên liền lấy a tốc độ cư nhiên nhanh như vậy hắn tốc độ này chỉ ít sáu trăm trở lên ta xem trên diễn đàn những người khác tuần phục toa kỵ đa tài nhất bốn trăm điểm tốc độ di chuyển nhất định là hoàn mỹ tuần phục đại thần chính là đại thần quá mạnh mẽ ta cũng muốn có một cái như vậy bờ di bờ gờ toa kỵ giống như đại thần như vậy mang ngội từ khẳng định cực kỳ thoải mái rất nhiều người chơi dồn dập ở đội ngũ tần đạo nói chuyện phiếm còn như tần phong căn bản không để ý tới những thứ này rất nhanh hắn mang theo dạ tường vi vế tới chôn xương vực sâu đánh quái điểm được rồi nếu không cho mấy người các ngươi tọa độ đều đi phục tùng cái tọa kỵ biết thuận tiện rất nhiều tần phong đem giả tường vi từ tọa kỵ bên trên b ô n g đông nhiên ở đội ngũ tần đạo đề nghị tam nữ vừa nghe nhãn thần đều là sáng lên đặc biệt hạ anh nàng nhưng là kỵ sĩ không có tọa kỵ lời nói coi người sai vật kia kỵ sĩ mặc dù có cái kỹ năng kỵ sĩ c h i linh nhưng trụ cột cún đ ổ 3.600 giây một lần căn bản không có thể làm t h ư ờ n g quy thủ đoạn tới dùng mà tường vi cùng lux muốn tọa kỵ cũng chỉ là thay đi bộ đối với tọa kỵ yêu cầu cũng không cao có hay không cái loại này không trung phi tọa kỵ dạ tường vi có chút hiếu k ỳ hỏi đương nhiên là có bất quá muốn phục tùng cần chính ngươi chưa học được phi mới được thần phong trả lời tự ta cũng biết bay rồi còn muốn nó cần gì phải dạ tường vi vẻ mặt dấu chấm hỏi tốc độ nó nhanh hơn ngươi nhanh vài lần thần phong nhìn nàng một cái cảm thấy người nữ nhân này đầu vóc có điểm không dễ dùng lắm phục tùng tọa kỵ không phải là vì tốc độ di động nhanh sao cũng có thể hay không phi không có gì quan hệ đương nhiên phi hành tọa kỵ đích sắc rất xoái đi tới đi lui đi thẳng tuyến tốc độ so với mặt đất tọa kỵ nhanh hơn nhưng phục tùng độ khó cũng phần lớn chí ít bây giờ tân phong cũng không có cái kia phần cứng đi phục tùng một chỉ phi hành tọa kỵ được rồi bất quá nói lên tọa kỵ nhất định là tiểu anh lưu tiên nha trước cho tiểu anh an bài một cái a dạ tường vi cuối cùng nói rằng đối với tọa kỵ lời nói khẳng định tiểu anh càng cần nữa t h á n h khiết mục sư m ộ i t ử liên tục gật đầu đi tân phong gật đầu phu cận có một cái đổi mới hồn diễm độc g i á c thú toa độ ta trước mang nàng đi xem hạ anh nếu có toa kỵ tốc độ di động nhanh vài lần còn có thể thu được toàn phương diện thuộc tính thêm được còn có thể thi triển toa kỵ kỹ năng thiên phú đánh quái tốc độ sẽ nhanh hơn thần miếu di tích tầng thứ hai ở chỗ sâu trong hồn diễm độc g i á c thú đổi mới chỗ đao phong phá mang cùng với chính mình đội ngũ ba m ị nữ mục sư đối mặt một chỉ hồn diễm độc g i á c thú một ít hết đường xoay sở hồn diễm độc rác thú h a có thể thuần phục vì toa kỵ đối với toa kỵ đao phong phá đương nhiên muốn thân là đao khách hành hiệp trưởng nghĩa có một cái tọa kỵ không tâm sao thế nhưng vấn đề tới cái này hồn diễm độc giác thú hắn phục tùng không được a mới vừa hắn đã chết qua một lần rồi hồn diễm độc giác thú lực công kích quá cao hắn đập một dưới liền chết coi như dẫn theo ba mỹ nữ mục sư cũng căn bản không sửa hắn cơ hội làm sao bây giờ đang ở đao phong phá hoài nghi cuộc sống thời điểm tần phong t r ở hạ anh ngồi t ừ tới hạ anh ngồi ở phía sau hắn ôn nu vòng quanh hắn thắt lưng xa xa gặp được đao phong phá đ á người n h ì n không được nói đại thần nơi này có người nếu không chuyển sang nơi khác nàng cảm thấy cái này tọa kỵ luôn luôn cái tới trước tới sau nha có người sợ cái gì tần phong lại lắc đầu nếu có thể phục tùng bọn họ đã sớm tuần phục chờ chút ngươi nhớ kỹ phục tùng hồn diễm độc g i á c thú tiêu sái vị có tiểu kỹ xảo ngươi làm theo lời ta bảo là được nếu như không phải cái này tiểu kỹ xảo lấy hiện tại ngoạn gia thuộc tính căn bản không khả năng phục tùng hồn diễm độc g i á c thú đó là một lực công kích siêu cường tọa kỵ hơn nữa cao tới hai mươi cấp phải biết rằng đao phong phá phía trước chỉ h o á n 24 giờ phát dục thời gian hiện tại mới 13 cấp mà thôi muốn thuần phục 20 cấp toa kỵ n a mơ m ưu linh cốt mã là bạch ngân cấp toa kỵ mà hồn diễm độc giác thú cũng là hoàng kim cấp toa kỵ bên ngoài toàn phương diện thuộc tính đều vượt qua ưu linh cốt mã rất nhiều nếu như hạ anh có thể bắt ít nhất có thể để cho nàng đánh quái hiệu suất tăng lên gấp đôi là mang mội đại thần đao phong phá nhìn thấy tần phong qua đây nhất thời hai mắt tỏa sáng hắn bản ý là muốn hỏi thăm một chút biết làm sao phục tùng đầu này hồn diễm độc giác thú thế nhưng hắn thấy được ôm tần phong hạ anh vì vậy hắn dây hiểu đại thần coi trọng cái này vật để cưới tới tới tới mới vừa ta đều chết một lần thực sự không giải quyết được hãy để cho cho người a đao phong phá chủ động mang theo ba mỹ nữ mục sư lui về sau một bước thần phong một ít ngoại ý muốn nhìn hắn một cái vị huynh đệ này rất hiểu chuyện a chương một trăm lẻ ba hồn diễm độc giác thú phục tùng tháng hai năm một không t u t đa tạ thần phong đối với đao phong phá gật đầu người này vẫn là giúp hắn vội vàng nếu không phải là đao phong phá phái người ở trong c h ấ n nhỏ bày sạp thần phong cũng đánh không đến nhiều như vậy cái n nước thủy tinh bày sạp nhưng là phải tốn cho nên nói tiếng c ả m ơn không quá đáng còn như trước mắt hồn diễm độc rất thú đó là đương nhiên là người nào có năng lực ai đi phục tùng nhưng là sợ thuần phục trong quá trình người khác biết quấy dối có một cái đao phong phá ở cũng coi như có thể phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh dù sao đao phong phá ở đây liền ý nghĩa đao phong công hội người đang ở phụ gần luyện cấp người nào không có việc gì đắc tội một cái đại công hội h u n g chi liền đao phong p h á phục tùng hồn diễm độc giác thú đều thất bại còn lại tán nhân cơ bản không thể nào làm được không cần không cần ngược lại ta cũng phục tùng không được ngày hôm nay không thể chết lại đao phong p h á lắc đầu nói là đại thần ổ mới diễn đàn video nhìn sao một người liền một mình đấu hoàng kim cấp truy phong chi lịch ở tốt nếu có thể vào đại thần đội ngũ thì tốt rồi ba mỹ nữ mục sư ở đội ngũ tần đạo ánh mắt chiếu sáng đao phong phá người t r o n váng đây chính là chính mình công hội mỹ nữ mục sư a l u â n thao tác cũng không kém a c ư nhiên ở ngay trước mặt hắn biểu thị muốn vào đại thần đội ngũ đi tiểu anh ngươi đi đi thần phong hạ ưu linh quốc mã khiến cho mọi tử chạy tới phục tùng điều này làm cho đao phong phá lập tức sợ ngây người đại thần không phải ngươi đi phục tùng tọa kỵ đưa cho mọi tử sao làm sao còn khiến cho mọi tử chính mình lên đâu đao phong phá không quá có thể hiểu được phục tùng tọa kỵ nhưng khi nhìn thao tác hắn biết hạ anh trang bị tốt kỹ năng mạnh mẽ nhưng phục tùng tọa kỵ cùng những thứ này cũng không quan hệ quá lớn tọa kỵ tặng người biết giảm 20% phần trăm toàn thuộc tính thần phong nói đương nhiên để cho nàng chính mình phục tùng tốt hơn có thể nàng làm được hạ đao phong phá nhìn hạ anh đi ra phía trước vô cùng hoài nghi hạ anh thao tác rất tuyệt điểm này đao phong phá biết nhưng muốn phục tùng cái này hồn diễm độc giác thú độ khó cũng là địa ngục cấp bậc nếu như chỉ là phổ thông công kích đao phong phá cũng cơ bản có thể tránh nhưng hồn diễm độc rất thú còn có thể thả kỹ năng các loại bất đồng kỹ năng một ngày trúng mục tiêu thì có thể bỏ mình được rồi như thế này một phần vạn nàng trúng kỹ năng phiền phức mấy vị chữa trị cho nàng một cái thần phong đống nhiên nghĩ tới điều gì nói một câu a đao phong phá lại mơ hồ đại thần khiến cho m ộ i tử chính mình phục tùng toa kỵ không phải là vì cao phục tùng độ sao cái này giữa một cái khả năng liền hàng phục tùng độ so sánh với phục tùng độ ta càng không hy vọng nàng bị đánh chết thần phong bình tĩnh nói một câu mọi tử nếu là chết hắn cũng sẽ gặp tử vong nghiêm phạt cho nên dưới sự so sánh phục tùng độ sẽ không trọng yếu như vậy hắn là tin tưởng hạ anh thao tác nhưng mọi việc đều có ngoài ý m u ố n trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng không có chỗ hỏng đao phong phá trong đội ngũ ba mỹ nữ mục sư một ít ước ao thậm chí ghen tị nhìn hạ anh xông lên phía trước ta không tin nàng thật có thể phục tùng cái này độc giác thú chính là hội trưởng thao tác đều không mạnh như vậy đổi thành đại thần chính mình ta còn thư chờ chút nhắm ngay điểm nàng một mất máu chúng ta cùng nhau sữa trong nháy mắt sữa nàng ba lần để cho nàng rơi ba lần phục tùng độ m ộ i t ử lòng ghen tị thật là đáng sợ tần phong căn bản không biết cái này mấy mỹ nữ mục sư hư tâm tư hắn thậm chí không chút quan tâm hạ anh thao tác mà là tự mình bắt đầu dung hợp nổi lên trang bị hiện ở trên người hắn trang bị rất nhiều chỉ cần là bạch kim cấp trang bị hắn cũng có tuyển trạch hợp thành c h ỉ ít ở thần tháp hàng lầm phía trước muốn một bộ vương giả cấp trang bị mới được đang ở tần phong dung hợp trang bị đồng thời hạ anh bắt đầu rồi thuần phục quá trình dựa theo tần phong nói chạy chỗ tiểu k ỹ xảo nàng có thể né tránh hồn diễm độc g i á c thú tuyệt đại đa số kỹ năng hồn diễm độc g i á c thú đây là một chỉ cả người b ư ớ c lấy ngọn lửa màu tím độc g i á c thú linh thể thoạt nhìn so với u linh quất mã lớn hơn một ít đặc biệt đôi kéo hỏa diễm dường như từ sắc l i ề u tinh giống nhau đẹp vô cùng hạ anh đầu tiên là đem hoang cổ cự linh huyết mạch thủ tiêu kích hoạt bằng không vài cái cự linh xét đánh xuống phía dưới cái này tọa kỵ sợ rằng phải chết nàng liên vẫn duy trì bình thường trạng thái bắt đầu công kích hồn diễm độc rác thú trên người không ngừng toát ra điều đồng i phiêu hốt bất định. Muốn từng cái điểm sai ể thể m Muốn mảy may lầm. đỏ định. đỏ đều chuẩn sắc công kích được, đ vị trí hốt bất từng thuần thục tình kích chuẩn chuẩn chạy chỗ, không công cần cùng sắc cực có kỳ 17.、Đồng、thời trong lúc này còn phải tránh né hồn diễm độc giác thú hết t h ể công kích một khi bị công kích được hoặc là đổ vào một cái điểm đỏ hay hoặc là sai một cái vị trí đều sẽ đưa tới phục tùng độ giảm xuống cho nên phải hoàn mỹ phục tùng tọa kỵ độ khó cực cao không có thiên truy bách luyện kinh nghiệm cùng thủ pháp cơ bản không có khả năng hồn diễm tri hỏa bột đệ một cái kỹ năng phóng thích vô số t ử sắc hồn diễm ngưng tụ thành h ỏ a cầu hướng phía chu vi buông thả ra đi h ỏ a cầu cực kỳ dày đặc đao phong phá mới vừa sẽ chết ở kỹ năng này dưới mà hạ anh chân dài vừa trợt toàn bộ mạng rượu thân thể liền hướng triệt thoái phía sau lui khó khăn lắm tránh thoát hai cái t ử sắc hồn diễm h ỏ a cầu không trúng kỹ năng điều này làm cho ba cái kia đều chuẩn bị trị liệu mỹ nữ mục sư một hồi thất vọng nhưng mà bởi không quá thuần t h u ộ c nguyên nhân hạ anh cái này lui ra phía sau tránh kỹ năng một bước để cho nàng thiếu công kịt bột trên người một cái điểm đỏ tuy là ảnh hưởng không lớn nhưng muốn hoàn mỹ phục tùng tọa kỵ đã không thể nào tiếp theo m ộ i tử càng thêm cẩn thận từng ly từng tí đầu tiên cam đoan chính mình không bị công kích được thứ nhì cam đoan làm hết khả năng công kích được điểm đỏ quy tắc rất đơn giản nhưng chân chính làm có thể làm được người có thể đếm được trên đầu ngón tay sau năm phút chúc mừng ngài tuần phục hồn diễm độc g i á c thuật hai mươi phục tùng độ chín mươi tám phần trăm tọa kỵ thuộc tính tăng một trăm bốn mươi bảy phần trăm không phải hoàn mỹ phục tùng nhưng tọa kỵ thuộc tính đã gia tăng rồi một trăm bốn mươi bảy phần trăm có thể nói là tương đối khá tốc độ bao nhiêu tần phong vô cùng bình tĩnh hỏi một câu hạ anh biểu hiện tại hắn dự liệu bên trong không có thể hoàn mỹ phục tùng nhưng là không kém tuy là còn kém cái này hai phần trăm phục tùng độ khiến cho tọa kỵ thuộc tính thiếu năm mươi ba phần trăm nhưng nàng đã làm rất khá năm trăm năm mươi hai tốc độ di chuyển hạ anh một ít thất vọng thở dài nàng biết tần phong u linh q u ố t mã nhưng là có sáu trăm năm mươi điểm tốc độ di chuyển cho đến hôm nay ở rất nhiều người chơi đều tuần phục tọa kỵ thời kỳ tần phong u linh cốt mã vẫn là nhanh nhất tọa kỵ không ai sánh bằng hoàn mỹ tuần phục thuộc tính thêm được quá mạnh mẽ ức c h ư ơ n một trăm linh bốn trước giờ một ngày mở ra tháng ba năm một mươi đã rất khá đi thôi tần phong khó được ga lùi nàng một câu xoay người cười u linh cốt mã ly khai hạ anh mặc dù có chút ép b u ộ c c h ứ n g nhưng tốt xấu là của nàng cái thứ nhất tọa kỵ nàng sờ sờ hồn diễm độc giác thu đầu cảm thụ được mặt trên ngọn lửa màu tím nhiệt độ cái này nhiệt độ không đả thương được nàng ngược lại làm cho nàng cảm giác có điểm ấm áp nàng một cái xoay người cưới hồn diễm độc giác thú thao tác đi theo tần p h ò n g nhìn hai người rời đi bối ảnh đao phong phá thực sự lệ rơi đầy mặt lại nhanh như vậy đơn giản như vậy l i ê n năm phút đồng hồ xong chuyện hiện tại các ngươi biết vì sao vào không được đại thần đội ngũ sao đao phong phá ở đội ngũ tần đạo thở dài ngươi xem một chút hắn đội ngũ nội tử đều là gì thao tác các ngươi thì sao cùng người ta hào hào học một ít ba mỹ nữ mục sư cũng là lệ rơi đầy mặt các nàng bốn ba linh còn dự định mấy chuyện xấu kia mà không nghĩ tới hạ anh toàn bộ hành trình không bị đến một xíu thương tổn làm cho các nàng muốn mấy chuyện xấu cũng không x ẻ ra tay mà trên thực tế các nàng vào không được tần phong đội ngũ căn bản thì không phải là thao tác nguyên nhân tần phong cũng không biết vì sao chính mình đội ngũ ba cái m ộ i tử thao tác đều mạnh như vậy à đương nhiên hạ anh hắn là biết đến đời trước chính là huyền hoa đệ nhất nữ kỵ sĩ thao tác khẳng định không kém nhưng lục cùng dạ tường vi n g o ạ i ý muốn cũng còn không sai chỉ có thể nói là t r ù n g hợp tiếp theo chính là ổn định phát dục thời kỳ có cơ hội liền cho t ư ờ n g vi cùng lục làm một cái tọa kỵ lúc không có chuyện gì làm đang ở t r ô n xương thâm viên vẫn đánh quái quái là vẫn xoát lấy có thể tần phong bốn người bọn họ đẳng cấp vĩnh viễn đều là hai mươi cấp thời gian ngày lại ngày trôi qua rất nhanh đã đến chư thần ôm tần h bệ tạ thứ sáu thiên chúc mừng n g à i đem ám ảnh độc hành bạch kim cấp huyết thống để thăng đến năm cấp rốt cục t ầ n phong huyết thống lại một lần nữa thăng cấp ám ảnh độc hành bạch kim cấp huyết thống đẳng cấp nam thuộc tính cơ sở mỗi điểm lực lượng thêm vào đề thăng một năm lực công kích mỗi điểm mẫn tiệp thêm vào đề thăng một năm tỷ lệ bạo kích mỗi điểm thể chất đề thăng một năm phân thân h e tâm tình hóa phân thân thuộc tính ba mươi bảy năm bản thể h e bảy mươi năm bản thể còn lại thuộc tính cũng hoàn toàn phục chế bản thể kỹ năng mấy ngày nay đánh bói thành quả chính là đem ám ảnh độc hành huyết thống lên tới năm cấp ngoại trừ này bên ngoài thần phong toàn thân trang bị c ũ như như nhưng trang bị thuộc tính cơ sở chính là người chơi thực lực trọng yếu hợp thành bộ phận ngoạn gia lực công kích hp cụ thể có bao nhiêu một cái xem trang bị thuộc tính cơ sở một cái khác chủ yếu nhất vẫn là người chơi bản thân toàn thuộc tính lực lượng thể chất mất tiệp trí lử cái này mấy hạng đối với những thuộc tính khác thêm được cực kỳ trọng yếu mà bây giờ tần phong thuộc tính cùng ba ngày trước so với đã là rực rỡ mới lực lượng 135. t h ể chất 85. m ấ t tiệp 105. t r í lực 69. n ế u như đội ngũ có ba cái m ộ i tử tần phong ăn đ ầ y bờ u ff dưới tình huống mỗi cái thuộc tính đều lật gấp bốn tỷ như lực lượng thì trở thành 540 điểm đây cũng là hắn cùng còn lại người chơi so ra kinh khủng nhất địa phương Chu cột lực công HE, lực phòng ngữ, 975. ngoại trừ này bên ngoài tần phong trên người một bộ trang bị đều tương đối trọng điểm tỷ lệ bão kích tốc độ đánh điều này làm cho hắn tỷ lệ bạo kích cùng tốc độ đánh đều đạt tới ba trăm linh thêm được tùy tiện một đao chính là gấp ba bạo kích phổ thông công kích một giây bốn đao sát thương phát ra thậm chí vượt qua còn lại ngoạn da ngũ lục tinh kỹ năng chín trăm bảy mươi năm điểm phòng ngự hiện giai đoạn còn lại người chơi nếu như nguyên bộ bạch kim trang bị lực công kích có thể đạt được một năm trăm điểm tải h ư u nói cách khác ở trong c h ấ n nhỏ ta là vô địch nhưng ở giã ngoại hay là có người có thể phá ta phòng thần phong h a mắt dù sao thích khách cũng không phải để phòng ngự tăng trưởng hắn đây đã là phi thường khủng bố thích khách đương nhiên hiện tại nguyên bộ bạch kim trang bị người chơi ở bên ngoài cơ h ộ i là không thấy được cũng chỉ có tần phong trong đội ba cái hội tử mới có thể đạt được trang bị như vậy cấp bậc c u n g hội tử tổng độ thân mật 43 triệu khoảng cách 100 t r i ệ u còn kém hơn một nửa một điểm quang đánh quái quá chậm nhưng càng cao phẩm cấp bốt hiện giai đoạn cũng không dễ đánh lắm thần phong lắc đầu mấy ngày nay đánh quái hiệu suất còn là rất không tệ đồng thời bởi vậy mang đến một cái so sánh lớn vấn đề hắn sản xuất hoàng kim cấp trang bị thật sự là nhiều lắm một giờ hai ba trăm món một ngày đánh quái quét xuống chính là năm sáu ngàn món tất cả đều treo lên giao dịch hành rốt cục nhiễu loạn toàn bộ chư thần thị trường tuy nói chư thần người chơi số lượng rất nhiều nhưng dưới bình thường tình huống h i thẻm hoàng kim đều là người chơi dung hợp đi lên đều là xem mặt nào có nhiều như vậy số lượng thàng đến tần phong cái này mỗi một ngày không ngừng đem thẻm hoàng kim ném tới bán đấu giá bên trên hắn treo lên đi bán rơi trang bị đều là thuộc tính tương đối nát vụn nếu như là thuộc tính tốt dù cho chính mình đội ngũ không dùng được hắn cũng tình nguyện dùng để dung hợp cũng không khả năng bán đi kể từ đó thần phong kim tệ g ử i ngân hàng đạt tới mười lăm triệu kim đây là khái niệm gì tương đương với mười lăm ư c tiền hoa hạ thậm chí một mình hắn kim tệ số lượng dự trữ liền có thể so với một cái chấn nhỏ mấy trăm ngàn người chơi bởi trang bị dung hợp cơ chế tồn tại chư thần kim tệ mức tiêu hao cực đại kim tệ vĩnh viễn cũng không khả năng phát sinh lạm phát một sáu tần phong cái này mười lăm triệu kim tệ bất cứ lúc nào đều là bảo đảm giá trị tiền gửi thậm chí tương lai còn có thể tăng tỷ giá đồng bạc chỉ dựa vào những thứ này kim tệ hắn đều có thể cả đời áo cơm vô ưu thậm chí trở thành một phương hào cường nhưng hắn biết chư thần đem cải biến thế giới trong thực tế nhất phương hào cường không có bất kỳ ý nghĩa gì cuối cùng chỉ có thành t h ầ n giả mới có tư cách trưởng khống tất cả tiếp cận một tuần chư thần thống kê hai mươi cấp nhân số rốt cục nhanh đạt được một triệu thần tháp sẽ so sánh với một đời trước giờ một ngày mở ra thần phong mong đợi đồ đạc rốt cuộc đã tới làm một triệu người chơi đạt được hai mươi cấp chứ thần tiên bản đẩy về phía trước vào mà thần phong cùng còn lại người chơi sự tranh lệch đem càng ngày sẽ càng lớn hơn nữa thân tháp chuyện này sẽ cho toàn bộ xã hội mang đến long trời lở đất trùng kích c h ư ơ n một trăm linh năm sau cùng đề thăng cơ hội bạch kim cái nước tháng bốn ă m một mươi kinh nghiệm tích lũy là khô khan cũng là mỗi người cần phải trải qua quá trình mấy ngày nay chuyên nghiệp mang ngội đại thần cực kỳ an ổn ngoại trừ thường thường lấy xuống một ít bột thủ sát sẽ không tuân ra quá còn lại đặc sắc video mà theo những người khác chậm rãi q u ậ t khởi trên diễn đàn liên quan tới tần phong tin tức cũng càng ngày càng ít toàn bộ chư thần đến bây giờ tổng cộng sản sinh bốn mươi bảy quỷ bột thủ sát trong đó tần phong liền chiếm hai mươi cái tiếp cận phân nửa nếu không phải là những thứ nẫy bột đổi mới địa điểm cùng thời gian không phải cố định tần phong đã sớm toàn bộ quét dù sao một lần thủ sát liền thêm hai điểm toàn thuộc tính đâu bất quá thả gật đầu rét cho người khác ảnh hưởng cũng không lớn dù sao điểm ấy thủ sát thêm được thuộc tính cũng liền sơ kỳ có chút tác dụng đối với tần phong mà nói trung hậu kỳ còn có càng nhiều có thể độc chiếm toàn thuộc tính thường cho toàn cầu đệ nhất luyện cấp điên cuồng đã hai mươi năm cấp làm các vị vẫn còn ở thu thập phổ thông huyết thống thời điểm vị này đại thần đã có thanh đồng cấp huyết thống bạch ngân cấp huyết thống q u á i xuất hiện tứ đ ạ i công hội bao vây tiêu trừ tổn thất nặng nề trung quy không thể một ư ơ i chín thu được chư thần thịnh thế mang đến trăm hoa đua nợ cục diện từng cái chức nghiệp đều xuất hiện một ít thao tác quái thủ luyện cấp cố nhân hơn nữa trên diễn đàn cũng xuất hiện các chức nghiệp kỹ năng tập hợp tuy là còn không toàn diện nhưng đã đầy đủ khiến người ta hiểu được cái trò chơi này bên trong thật là liền mục sư phối tốt kỹ năng đều có thể đơn soát rốt c ụ c chư thần 20 cấp người chơi đạt được một triệu người thân tháp khiêu chiến sắp đến gần tối nay 2 a i m lúc mở ra chư thần 20 cấp người chơi đạt được một triệu người thân tháp khiêu chiến sắp đến gần tối nay 2 a i m lúc mở ra chứ t h ầ n cấp người chơi đạt được 1 triệu người đ ạ tháp được người. triệu t ầ n t h khiêu chiến, sắp đó ế hết tuyến tuyến n gần tối nay 24 lúc mở ra. Liên tục 3 lần thông cáo, phát cho hết thể tại tuyến người、chơi. Còn như không online người chơi, ở trên tuyến phía sau cũng sẽ thu được này nêu lên. Thần tối tục phát thể tại thu tháp, chơi. chơi, ra. phía sau lúc cáo, cho mở ở được sẽ đ là đồ chơi gì nhi nghe rất cao lớn ở trên dáng vẻ thường cho khẳng định cực kỳ phong phú độ khó khẳng định cũng rất cao như vậy vấn đề tới cái này thần tháp từ nơi này đi vào trên diễn đàn một nhóm lớn người chơi đều ở đây hỏi nhưng đối với thần tháp không có bất kỳ người nào biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngoại trừ tấn phong quả nhiên so sánh với một đời nói trước một ngày xem ra ta bán ra nhiều như vậy hoàng kim cấp trang bị kéo theo toàn bộ t r ư thần phát dục tốc độ a thần phong không khỏi c ư ờ i khổ đi thôi chúng ta trở về chuẩn bị chuẩn bị hắn chào hỏi một tiếng tam nữ trong khoảng thời gian này hắn hầu như một mực vì khiêu chiến thần tháp làm chuẩn bị điên cuồng đánh quái đem ám ảnh độc hành huyết thống lên tới năm cấp toàn thuộc tính tăng nhiều phân thân thuộc tính tăng nhiều hạn tại công chúng phạm vi nhìn đã rất ít xuất hiện thậm chí rất nhiều người đều đã đưa hai quên ngược lại chú ý tới những nghề nghiệp khác từng cái đại thần không có ai biết thần phong bây giờ thuộc tính như trước đánh thắng tất cả những người khác dù vậy vẫn là quá yếu đệ nhất k ỳ thần tháp khiêu chiến ta sợ rằng không thông qua hai mươi tầng đánh giá quên đi một chút thực lực của mình thần phong một ít ý hưng lan san đương nhiên người khác ba tầng trước đều khó khăn dạ tường vi các nàng miễn cưỡng đánh tầng bốn tầng năm a còn xem chút vật khí t ầ n phong trí ít ở tầng mười lăm phía trước không có bất kỳ áp lực nhưng hắn vẫn cảm thấy quá kém không đến hai mươi tầng mượn không đến mình muốn thưởng cho a thực cốt chi linh tộc đàn phải các loại chờ khiêu chiến hết thần tháp sau đó lại đi thanh lý bây giờ muốn tăng lên nhu cầu đại lượng cực hạn tích phân cực hạn tích phân nơi nào đến đánh cái nước hiện giai đoạn thanh đồng cấp cái nước đã có không ít đoàn đội thông bạch ngân cấp cái nước cũng có đỉnh cấp đoàn đội có thể đánh quá khứ đương nhiên là cần tiểu đội thay phiên bằng vào một tiểu đội bốn người còn không cách nào trực tiếp đả thông còn như hoàng kim cấp kẽ nước thủy tinh sản xuất rất hiếm thấy bình thường chỉ có bạch kim cập bột rơi xuống bạo kích mới có thể ra còn như hoàng kim cấp b ộ t hiện tại có thể đánh được như trước chỉ là số rất ít đỉnh cấp đoàn đội loại này đoàn đội cơ bản đều là hơn trăm người bột tiến công chiếm đóng đoàn đội hơn nữa bọn họ có thể đ á n h b ộ t cơ bản đều là bị tần phong lấy xuống thủ s á t b ộ t đã có tần phong đánh nhau video để cho bọn họ t h a m dò bột cơ chế kỳ thực bột độ khó không tính là đặc biệt cao then chốt ở chỗ chư thần tử vong nghiêm phạt nghiêm trọng dù cho có tiền nữa công hội cũng không khả năng cầm nhân mạng đẩy d ạ n b p o t đưa thoại bột tiến công chiếm đóng tiến độ so với từng lui tới du hy thong thả nhiều lắm một dạng hoàng kim c ấ p bốt bất diệt mấy mươi lần đâu có thể nào quá mỗi người chết vài chục lần người nào chịu nổi chỉ có thể mỗi ngày đi nếm thử mấy lần còn phải đổi đoàn đội thay người mời người qua đường chịu chết nói lại sợ không dạ post toàn bộ cơ chế căn bản không có ý nghĩa gì người qua đường chiến lược quá thấp loại này chịu chết lưu tuyển thủ Cũng liền m ộ thần cái căn sữa bột bắt bản đầu kỹ k năng, ô n năng phá hủy bột bao nhiêu lượng、máu. Đến ban đêm 24 lúc, còn dư lại 6 giờ. Trong thời gian này có thể đi tìm kẽ nước đánh, g giờ. khả kẽ phá hụt thời thể thể máu. bột tìm bao lại đi đêm lúc, dư có có c m bao h hạn tích i ê u cực phong â n tính b a h Thần h i ê u n p o nghĩ thầm cực hạn tích phân ý nghĩa kỹ năng t h ă n g tình ý nghĩa mở rộng thành kỹ năng vị thần phong hiện tại sáu cái kỹ năng cái d á n h đã học đủ hơn nữa đều là hữu dụng kỹ năng muốn trong vòng thời gian ngắn đ ể thăng chỉ có từ kỹ năng phương diện suy nghĩ còn như tam nữ Tần Phong căn bản không có cân nhắc nàng cho có các qua làm đại i cái kia gần như không có khả năng. Thứ hai, cái kia đem uy hiếp khiến đánh đem được tháp quá thần tầng. nhất, gần như không năng. chính hắn.、Cho、nên hắn không tính khiến cho tam nữ tăng lên Thứ khả Thứ Cho cho tam cao có m uy n h mẽ. 360 nên nắm chắc một á độ. Đúng lúc này. lúc thần trên diễn đàn có người bán ra bạch kim cấp kẽ nước thủy tinh dạ tường vi đang ở đi dạo diễn đàn đông nhiên tìm được một cái thiệp vội vã hồi báo cho t ầ n phong bạch kim cấp kẽ nước thủy tinh t ầ n phong hai mắt tỏa sáng bạch kim cấp kẽ nước độ khó cực cao dù cho hắn bây giờ có thể miễu sát hoàng kim bót ở bạch kim kẽ nước bên trong cũng có khả năng bị giết chết cái này độ khó dưới người khác căn bản không khả năng thông mà tân phong một ngày thủ thông trong đó cực hạn thí luyện là có thể thu được tám mươi điểm cực hạn tích phân thủ thông thường cho ý nghĩa tần phong đem có thể mở rộng đệ bảy cái kỹ năng cái danh vị hiện ở trong tay hắn còn có hơn mười bản thích khách sách kỹ năng hắn đều giữ lại không có bán cũng không có đưa cho dạ tường vi cái này là hắn tài sản của mình về sau nhằm vào có chút riêng tình huống có thể đổi kỹ năng dùng ở chư thần kỹ năng phối hợp rất trọng yếu đương nhiên đó là trung hậu kỳ sự t ì n h đối với hiện giai đoạn tần phong mà nói hiện tại học sáu cái kỹ năng đã hợp thành chiến lược mạnh nhất bạch kim cấp kẽ n ư ớ c thủy tinh là đ ầ u giá dựa theo kẽ n ư ớ c tiền lời tỷ lệ phần trăm đ ầ u giá đại thần chúng ta muốn đ ầ u giá sao Dạ tường vi nhìn có mấy cái đỉnh cấp đoàn đội đều đã tham dự đ ầ u giá vì vậy hỏi tần phong đương nhiên muốn tham dự t ầ n phong hé mắt chương một trăm linh sáu triệu liệt ta phát dục dạy rồi tháng năm năm một bạch kim cấp kẽ nước thủy tinh đ ầ u giá bán ra giả đến từ huyền hoa du h y khu nam hoang c h ấ n nhỏ một cái b ộ i từ người chơi đây là kỳ ngộ lấy được kẽ nước thủy tinh nhưng cô em này hiện tại cực kỳ tuyệt vọng bởi vì bạch kim cấp kẽ nước hiện giai đoạn có ai có thể đánh mà kẽ nước thủy tinh chỉ có thể tồn tại hai mươi bốn giờ đồng hồ một ngày vượt quá thời gian sẽ phát huy rơi nàng quyết định dãy r ù a một cái bên trên diễn đàn mở tổn thịt nhìn có hay không đại lão nguyện ý tới thử một chút nàng mở ra đấu giá hình thức ấn tiền lời tỷ lệ phần trăm đấu giá nói cách khác có đại lao nghĩ đến thử nói không cần trả giá cái gì nhưng nếu như đả thông kén nước sẽ muốn cho nàng một bộ phận tiền lời nhiều người như vậy đấu giá vừa mới treo lên không bao lâu m ộ i tử liền sợ ngây người bởi vì đấu giá đoàn đội rất nhiều trong đó đủ rất nhiều lão bài đ ỉ n h cấp đoàn đội siêu cấp tinh anh công hội đoàn đội đều muốn thử một chút cái này bạch kim cấp kén nước xem ra vẫn là có hy vọng m ộ i tử nết miệng cười nam hoang chấn nhỏ Đã một gã người mặc đồ trắng pháp sư m ộ i tử đang ở giữa đám người nói nàng thanh em mềm nu nghe ôn nu động lòng người vóc người tương đối khá đặc biệt cái kia eo nhỏ nhắn bất kham nắm chặt khiến người ta liếc mắt nhìn đạ nghị trên lầu đi cái kia như cảnh liễu một dạng eo hết quá mê người thần phong nhìn thoáng qua liễu ngọc nhi đ ẳ n g cấp 20 cấp pháp sư hiện tại 20 cấp người chơi là thật đầy phố đều là bất quá dù sao cũng là toàn cầu xếp hạng thứ 100 vạn cái này liễu ngọc nhi thực lực cũng không kém thần phong lại nhìn nhãn trên diễn đàn đấu giá liệt biểu vị thứ nhất quốc phong anh hùng công hội đấu giá giá cả 52% phần trăm k ẽ nứt tiền lời vị thứ hai bào tác công hội đấu giá giá cả 49% phần trăm k ẽ nứt tiền lời dựa theo tiền lời đấu giá đối với cái này chút công hội mà nói đều có chút không sao dù sao bọn họ chỉ là đi thử một chút thật có thể quá bạch kim kẽ nước có khả năng vô cùng xa vời ngược lại là ở nơi này đấu giá liệt biểu bên trong tần phong gặp được một cái tên quen thuộc vị thứ chín triệu liệt đấu giá giá cả ba mươi kẽ nước tiền lời cộng thêm một vạn kim tệ hắn cho ra kẽ nước tiền lời không cao nhưng thêm vào cho một vạn kim tệ đây là còn lại công hội cũng không dám cho ra dù sao cái này bạch kim kẽ nước người nào cũng biết độ khó cực cao có thể đánh thông có khả năng không cao hà tất trả giá chân kim bạch ngân nhưng triệu liệt dường như cũng không nghĩ như vậy người này cực kỳ bành trướng a thần phong hé mắt triệu liệt tham dự đấu giá ý nghĩa hắn sẽ đến cái này nam hoang chấn nhỏ có làm hay không hắn đây còn phải nói thân tháp lập tức phải mở ra thần phong sẽ không cho bất luận kẻ nào một tia một hào cơ hội càng chưa nói triệu liệt trốn vào h tám thần phong trực tiếp ở trong đám người ẩn thân đứng lên hiện tại hắn mới hai mươi cấp ở chung quanh động 23 cấp trở lên rất nhiều đại lao bên trong có vẻ phi thường tầm thường cộng thêm hắn gần nhất đều không làm sao lộ diện đưa tới mọi người cũng đã một ít quên mất sự hiện hữu của hắn hắn lần này trốn vào hát cám căn bản không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới mọi người đều ở đây quan tâm bạch kim kẽ nước đ ầ u giá cho dù có người chứng kiến hắn đột nhiên tiêu thất cũng sẽ không nghĩ cái này biến mất người là người nào muốn giết triệu liệt sao dạ tường vi nóng lòng muốn thử đừng có chạy lung tung ta tự mình tới triệu ầ n p h o liệt n đang h phía n mang h o theo ấ hắn đội ngũ triệu hoàng sư pháp sư mỹ nữ mục sư an an từ nam h o a n g tiểu trấn tây cửa trở lại thôn trấn hắn trong khoảng thời gian này cứ nhiên đang ở nam hoàng ngoài trấn nhỏ đánh quái thăng cấp cho nên hắn không cần truyền tống qua đây thần phong lập tức liền bồ hụt mà triệu liệt hiện tại rốt cục d á m ló đầu ra đây là bởi vì hắn cảm thấy chính hắn bay lên hai mươi lăm cấp đảng cấp nạo tuyệt quân hùng nguyên bộ bạch kim cấp trang bị học tập năm cái kỹ năng toàn bộ đều là ngũ tinh ở trên vì ứng đối tần p h o n g hắn thậm chí học hai cái giảm tổn thương kỹ năng cộng thêm thương vũ vân long cái này hậu thuẫn hắn bây giờ có thể nói là thịt đến rồi cực hạn quan phòng ngự giá trị đạt tới một nghìn năm trăm điểm phải biết rằng đây là đang bên ngoài nếu như ở trong chấm nhỏ phòng ngự ba nghìn điểm tuyệt đối không thể có bất kỳ người có thể phá hắn phòng ngự coi như tần phong có thể coi là hắn hai cái giảm tổn thương kỹ năng cộng thêm thương vũ vân long hắn cũng có lòng tin có thể chống đỡ được tần phong một đoạn thời gian rất dài quan trọng nhất là bọn họ đội ngũ triệu hoàn sư học tập một cái phản kỹ năng ẩn thân hoang mạc liệp ưng thứ tinh kỹ năng triệu hoàn sư kỹ năng triệu h o á n một chỉ hoang mạc liệp ưng chiến đấu hoang mạc liệp ưng kỹ năng tương h ứng nhãn tập trung ương trào liên kích hoang mạc cắt bay ưng t r ả o liên kích là một vật lý công kích kỹ năng hoang mạc cắt bay là pháp thuật công kích kỹ năng then chốt ở chỗ ưng nhãn tập trung có thể tập trung một cái mục tiêu thu được bên ngoài chân thực phạm vi nhìn vô luận ẩn thân vẫn là thủ đoạn ẩn gì đều trốn không thoát bên ngoài tập trung chỉ cần tần phong dám xuất hiện đem vĩnh viễn bị ưng nhãn tập trung phơi bày ở triệu liệt bọn họ đội ngũ trong tầm mắt muốn phá hỏng ưng nhãn tập trung trừ phi đem hoang mạc liệt ưng rết mà hoang mạc liệt ưng hoàn toàn có thể bay ở cao năm mươi m không nhìn ngươi rết thế nào t u t vương hảo triệu liệt cười lạnh một tiếng hắn nên ngang xuất hiện tại hắn khiêm tốn phát rủ, c ộ n g thêm toàn bộ đội ngũ trụ cột vô cùng tốt hắn hiện tại chiến lược rất mạnh thậm chí âm thầm đánh chết quá hoàng kim cập bốt huyết sát a i hệ mạc còn bạo thú hắn cảm thấy mình là thời điểm nên khiêu chiến bạch kim cập bốt i ã ngoại không thấy được bạch kim cập bốt nhưng bạch kim cấp kẽ nước bên trong tất ra một chỉ bạch kim cập bốt đây là hắn cơ hội nếu như hắn đả thông cái này cái nước có thể bằng vào cái này xóa nguy vọng đông sơn tái khởi gây dựng lại long đẳng công hội ở địa vị trong gia tộc cũng sẽ khôi phục liễu ngọc nhi từ a địa phía tay hòa. tới. Triệu Liệt hoàn Mỹ tránh được trong trấn, tới tại. tử mắt tới rất Trước trở, Tháng t nhớ đi Di Liếu Nhi mội Cái Liếu Nhi, rồi loại, ngươi. lâu là Hoàn Bạch Pháp phương Hắn nhìn phía tử gheo nhỏ nhắn, ánh khoác. hắn chính này nữ Ngọc sáng Ngọc năm Mỹ Mỹ đem các được Sư, sở mấy ngày trước triệu liệt truyền t ố n g tới nam hoang chấn nhỏ liền biết được cái này chấn trên có một cái cao thủ mội t ử pháp sư sau đó tiếp xúc mấy lần hắn đều muốn đem liễu ngọc nhi kéo vào chính mình đội ngũ mặc dù mình đội ngũ kín n ư ờ i thế nhưng hợp thành đoàn cùng nhau đánh quái cùng đánh bốt vẫn sẽ càng hiệu suất đáng tiếc liễu ngọc nhi không muốn cùng hắn đi gần quá mặc dù không có vạch trần ra triệu liệt hành tung nhưng nàng cũng không khả năng gia nhập vào triệu liệt đội ngũ đối với nàng mà nói vô luận là triệu liệt vẫn là tần phong nàng không muốn trêu chọc không muốn dính vào vào phong ba bên trong lần này bạch kim cấp kẽ nứt là công bình đấu giá liễu ngọc nhi nhìn triệu liệt lên mắt ngươi còn ra một vạn kim tệ là có ý gì nàng nếu như thu cái này một vạn kim tệ kiếm ngược lại là kiếm được dù sao cái này tương đương với trăm vạn tiền hoa h ạ n h ư n g điều này làm cho khác công hội nghĩ như thế nào thu hồi a liễu ngọc nhi trực tiếp đem triệu liệt ở diễn đàn đấu giá hồi thiếp thủ tiêu điều này làm cho triệu liệt biến sắc lần này hắn là giác quyển thổ chi thế làm lại cho dù là chuyên nghiệp mang m ộ i thăng cấp hắn cũng muốn giết chết chứng minh năng lực của mình kết quả tám trăm hai mươi cái này liễu ngọc nhi đều không nể mặt hắn người dám trực tiếp xóa tổ i ế t triệu liệt đội ngũ triệu h o à n sư sắc mặt nhất thời trở nên hung hăng nhưng triệu liệt ngăn cản hắn đối đại mỹ nữ cũng dữ dội như vậy nếu mỹ nữ có chính mình quy củ chúng ta liền theo quy củ làm việc hắn rất có lễ phép nhưng người quen biết hắn đều biết lễ này miệng hoàn toàn chỉ là biểu tượng ngay sau đó triệu liệt một lần nữa ở trên diễn đàn đấu giá đầu ra giá, giá cả bốn mươi kẻ nước tiền lời ý là nếu như hắn đã thông bạch kim cái nước muốn đem bốn mươi tiền lời đưa cho liễu ngọc nhi cái này đấu giá xếp ở vị trí thứ năm đông nhiên triệu liệt lại nhìn thoáng qua thiết mời liền phát hiện mình đấu giá bị đẩy ra vị thứ sáu đệ nhất bị cướp cái gì một trăm phần trăm kẽ nước tiền lời xem tên là m g ụ y tử hạ anh đây không phải là theo cái kia mang m g ụ y thích khách nữ kỵ sĩ sao mang m g ụ y thích khách cái kia là ai người du hí và o vãn không biết ô tần bệ tạ hai ngày trước cái này mang m g ụ y thích khách đại thần có thể mạnh đáng tiếc mấy ngày nay không có thanh nhâm gì cũng không biết có phải hay không là bị người nào chế tải mặc kệ đây là người nào cầm một trăm phần trăm kẽ nước tiền lời đi ra đây không phải là tại gây c ư i sao trên diễn đàn bao quát nam hoang chấn nhỏ tụ tập đám người trong lúc nhất thời đều nghị luận ở mỹ bọn họ nghị luận tiêu điểm chính là ở chỗ xuất ra một trăm linh kẽ nước tiền lời tới đ ầ u giá cái này hạ anh tự cầm cái gì có điểm không giải thích được mà trên thực tế đây là tần phong để cho nàng ra giá trong mắt người ngoài một cái bạch kim cấp kén nước thu nhập cũng chính là vài món bạch kim cấp trang bị một bản ngũ tinh sách kỹ năng nhưng tần phong hắn có thể thu hoạch hoàng giả cấp trang bị bắt tinh sách kỹ năng cùng này so sánh với trả giá vài món bạch kim trang bị một bản ngũ tinh sách kỹ năng thì như thế nào đâu tần phong trên người tùy tiện đào vài món đi ra có thể chống đỡ lần này đấu giá huống chi những thứ này đối với tần phong mà nói đều là mang vào bạch kim cấp cực hạn thực tập thủ thông thường cho mới là tần phong coi trọng nhất lúc này triệu liên xuất hiện ở liễu ngọc nhi trước mặt hạ anh đã thấy nàng trực tiếp thông chi tần phong xem ra hắn không phải truyền tống đến ngôi trấn nhỏ này bất quá không quan hệ ta hiện tại qua đây thần phong qua đây cần gì phải đương nhiên là trực tiếp đem triệu liệt giết chết là hạ anh triệu liệt nhìn thấy diễn đàn đấu giá đệ nhất biến sau đó ngay lập tức sẽ ngắm nhìn bốn phía rất nhanh thì ở trong đám người tìm được rồi hắn muốn tìm cái thân ảnh kia hạ anh nàng mặc một bộ kim loại đen nhuyễn giáp thiếp thân nước sơn kim loại đen nhuyễn giáp đưa nàng lưu t u y ế n hình mạng rượu đường cong đều bày ra linh lung có hứng thú đoạt người nhãn cầu đặc biệt cái kia một đôi ăn mặc trưởng dài đồng dày dài mảnh đùi non càng làm cho người liếc thích khách cùng mục làm người nhìn liền na bức Nữ mắt khai. sư bất kia điều ã ở. Hắn l ạ một nhãn, trông thấy tương nhãn, anh bên người hai nữ. hạ hai Dạ vi. xin. Lúc đ này làm cho triệu liệt hận đến nghiến răng chính là ba người nữ nhân này lúc đó đối mặt hắn người chào chẳng những không chấp nhận thậm chí còn chào phúng hắn điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được lúc đầu hắn đều ở trong hiện thực bắt đầu kinh tế đà kích đáng tiếc hắn ở triệu gia thất thế rất nhiều gia tộc tài nguyên không hề có thể sử dụng nhằm vào dạ tưởng vi cùng dạ sắc công hội kinh tế đả kích cũng trực tiếp tạm ngừng hiện tại ta có thể ở chư thần nghiền ép các ngươi triệu liệt tham lam nhìn lướt qua tam nữ vóc người sau đó nhìn một chút các nàng đình đầu à, còn chỉ có hai mươi cấp mấy ngày này tam nữ cùng t ầ n phong thu được kinh nghiệm đ ề u tồn chỉ dùng để thăng cấp huyết thống nếu không bốn người đạt được rộng lượng kinh nghiệm đều đầy đủ bốn người lên tới ba mươi năm cấp nhưng quang thăng đẳng cấp vô dụng nếu như thực lực theo không kịp đẳng cấp khiêu chiến thần tháp độ khó sẽ gia tăng thật lớn cho nên điều này làm cho tần phong cùng tam n ữ như trước chỉ có hai mươi cấp ở còn lại người chơi thoạt nhìn đây quả thực là cực kỳ yếu ớt phải biết rằng hiện tại hai mươi cấp đều đ ầ y phố hạ anh có muốn hay không mang người thăng cấp triệu liệt đi thẳng tới hạ anh trước mặt trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói ngươi thích khách kia đại thần đâu gần nhất đều không nghe được cái gì tiếng gió thổi cũng không mang ngươi thăng thăng cấp thực sự là cặn b ã nam hạ anh liền nhìn hắn một cái không để ý tới hắn nàng là căn bản không dám nói lời nào a một ngày nói cái này triệu liệt khẳng định liền nhận ra nàng hiện thực thân phận còn như đánh chữ quá mệt mỏi nàng cũng không muốn cùng chán ghét nam nhân đánh chữ giao lưu mắt thấy nàng không nói lời nào một bộ không muốn để ý tới bộ dáng của mình triệu liệt tâm l ý đều sắp tức giận nổ người nữ nhân này sớm muộn đem ngươi cái khăn che mặt gạt tới triệu liệt nhìn hạ anh trên mặt hát sắc cái khăn che mặt phảng phất có con kiến tại hắn trong lòng bò giống nhau hắn rất muốn biết hạ anh đến tột u cùng hình dạng thế nào nhưng đúng lúc này hội trưởng cẩn thận tên kia triệu hoán sư bỗng nhiên ở đội ngũ tần đạo lên tiếng nhắc nhở hắn bén nhạy chứng kiến một đạo hát ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở triệu liệt phía sau chờ các loại chính là ngươi triệu liệt nhãn tình sáng lên khi nhìn đến tam nữ thời điểm hắn liền nghĩ qua tần phong rất có thể đang ở phụ cận nhưng hắn cũng không sợ hiện tại hắn ở trong c h ấ n nhỏ phòng ngự đạt được ba điểm hơn nữa hắn hai mươi năm cấp có một t r ă n h hai quần hùng hắn còn không biết tần phong bao nhiêu cấp nhưng xem tam nữ mới hai mươi cấp nghĩ đến thích khách kia đẳng cấp cũng sẽ không rất cao đ ả n g cấp áp chế cộng thêm hắn siêu cường phòng ngự hơn nữa giảm tổn thương kỹ năng ở trong chấn nhỏ ai còn có thể giết chết được hắn t r ư ơ n g một trăm linh tám chấn nhỏ cường sát triệu liệt tác ngộng tháng bảy năm một mươi làm trong đội triệu hoán sư nói lúc tỉnh triệu liệt phản ứng cực nhanh kỵ sĩ thánh thuẫn thứ tinh giảm miễn gần đến năm mươi năm thương tổn thủ hộ đón đỡ thứ tinh s ở kỳ hữu i bị động năm mươi năm xác suất đón đỡ rơi hai mươi thương tổn 30% sát xuất đón đỡ rơi 50% 10% 70% 90% sát sát sát cái xuất thương tổn. 10 sát xuất cái ngăn cản rơi 70 thương tổn. 5 sát xuất đón đỡ rơi 90 thương tổn.、Hắn、trực tiếp đón đỡ đón đỡ ngăn cản Hắn rơi rơi rơi 5% m ở ra kỵ sĩ t h á nam h Thuẫn. Ở hoang chấn nhỏ trong đám người hắn vô cùng đột ngột phóng ra kỹ năng một tầng đạm bạch sắc kỵ sĩ khiên bao phụ tại hắn chung quanh thân thể hai cái giảm tổn thương kỹ năng Đối đây động đón đỡ, với triệu liệt nói, cái vào. lớn bột nhất Một sát xuất đón đỡ, chỉ ít là mà hắn khẳng cậy chỉ bị một cái chủ động 55% giảm tổn thương cho dù là mấy vạn thương tổn cũng có thể trực tiếp giảm miễn thành mấy ngàn thương tổn mà triệu liệt bây giờ hp đạt tới một một vạn hắn có tự tin cái trạng thái này dưới coi như là tên thích khách kia cũng không thể đem hắn chớp đoán giết g hết nhưng mà hắn có đ ề thăng thần phong sẽ không tăng lên trốn vào h c á m bắt tinh kỹ năng thập tự đâm lưng bắt tinh kỹ năng đao quang c h i ảnh bắt tinh kỹ năng toàn bộ bắt tinh kỹ năng Kỹ nói、so、ă năng tăng n lên gấp đôi. Còn như triệu liệt ở trong chấn nhỏ cao tới điểm phòng ngự. g gấp hiệu với triệu liệt đôi. triệu liệt tới điểm quả so cao kỹ c ở thể n g ư ờ bình thường không như tỉ được, làm sao d ạ t ư ờ n g công vi kích cao thần ớ i điểm, n ư trước được Nhưng t của không phá được phòng của hắn. ngự phong công kích đã cao đã tử ớ i điểm. Nói i được Không phá được phòng. g ỡ trong bóng tối bạo khởi làm chu vi tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc kỳ quái triệu liệt cái này kỵ sĩ vì sao mở kỹ năng thời điểm đao quang tri ảnh 4.2998, gấp ba bạo kích 6.4182, g ấ p bốn bạo kích 4.3213, gấp ba bạo kích khiến người ta ánh mắt đều sáng mù thương tổn chữ số trực tiếp từ triệu liệt đỉnh đầu sông ra lần trước tần phong m i ệ n sát hắn thời điểm công kích mới ba bốn ngàn hiện tại đã tăng lên gấp đôi thật coi mấy ngày nay kinh nghiệm trắng soạn ám ảnh độc hành huyết thống đẳng cấp đề thăng cho tần phong mang đến số lượng cao thuộc tính cơ sở đề thăng mỗi điểm lực lượng thêm vào đề thăng một năm phần trăm lực công kích đây là đùa dẫn sao triệu liệt cũng không phải là không có huyết thống nhưng hắn chỉ là bình thường nhất tiểu quái huyết thống chỉ cho hắn phụ thêm vào một hạng thuộc tính cơ sở mỗi điểm thể chất thêm vào để thăng không ba phần trăm hp c u n g tấn phong ám ảnh độc hành huyết thống có thể so sánh sao giữa sân ánh đao thiểm thước triệu liệt trong nháy mắt ngã xuống đất đem hắn tập trung đừng làm cho hắn chạy tập hỏa hắn giết chết hắn triệu liệt đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó liền không còn gì để nói đứng lên hắn sắp đ i rồi cái gì gấp ba bạo kích gấp bốn bạo kích kết quả này tổn thương gì trò chơi này cũng quá không thăng bằng hoang mạc liệu ưng ưng nhãn tập trung triệu hoán sư trực tiếp để cho mình bảo b ả o khóa được tần phong sau đó triệu liệt đội ngũ pháp sư trong tay pháp trượng nâng lên quân quanh m ụ c thuộc tính pháp sư kỹ năng tứ tinh quân quanh coi một cái mềm khống có thể cho mục tiêu không cách nào di động đồng thời duy trì liên tục tắm dây trong thời gian này mục tiêu có thể phổ thông công kích cũng có thể phóng thích một dạng kỹ năng nhưng cũng không cách nào di động cũng vô pháp phóng thích bất luận cái gì di chuyển vị trí kỹ năng pháp sư đối phó thích khách đây là dùng cực kỳ tốt kỹ năng thế nhưng sát na c h ế t quang tần phong ở thời điểm xuất thủ liền quan sát đến triệu liệt đội ngũ ba người khác nhất cử nhất động lúc này trực tiếp thi triển sát na c h ế t quang trong nháy mắt một tầng kính khiên xuất hiện ở thân thể hắn trực tiếp ngăn cản cái kia quấn quanh hiệu quả thậm chí đem hiệu quả bắn ngược trở về pháp sư kia bị chính mình kỹ năng quấn quanh thập tự đâm lưng tần phong nhắm ngay mỹ nữ kia mục sư an an liền một đao thọc đi ra ngoài năm n g h ì gấp ba bạo kích không có trốn vào hát cám đôi bạo hiệu quả thêm được thương tổn là muốn thấp một ít bất quá ảnh hưởng không lớn ngược lại đối phó cái này an an đều là một đao dây ta lại bị đâm chết mục sư an an lúc đầu xoay người đã nghĩ chạy kết quả căn bản chạy không thoát điều này làm cho nàng lệ rơi đầy mặt đây cũng quá thảm a đây thật là gặp một lần chết một lần a thích khách này nhanh chóng thành của nàng ác n g ộ n à n g tổng cộng mới hơn năm huyết thần phong một đao năm mươi nàng còn thiếu chín cái mệnh ngoa tạo già châu a ở c h ấ n nhỏ cường sắt một cái kỵ sĩ kỵ sĩ k ê u ta xem trang bị c h ỉ ít hơn một v ạ n huyết hơn nữa mới vừa còn thả kỵ sĩ khiên kết quả thích khách k ê u một đao hết mấy vạn quả nhiên là mang ngội đại thần xuất hiện quả xoái mang ngội đại thần là ai một cái trước mắt chu vi người chơi đều xem ngây người liền liễu ngọc nhi đều xem ngây người nàng phía trước từng thấy liên quan tới tần phong video còn có tần phong một người bao vây tiêu trừ lòng đẳng công hội video、13. nàng biết cái này thích khách rất mạnh nhưng ai biết biết mạnh đến nỗi như thế thái quá một cái kỹ năng ở trong c h ấ n nhỏ miệu sát một cái huyết nhiều phòng thủ châu kỵ sĩ ngay sau đó tần phong một đ a o một cái giải quyết rồi triệu liệt đội ngũ triệu hoàng sư cuối cùng pháp sư kia lại muốn chạy nhưng mà hắn có thể hướng chỗ chạy đuổi theo một đao giết chết đến tận đây tần phong thu hồi giao găm về tới hạ anh tam nữ bên người phải tuân thủ hắn thi thể sao dạ tường vi nóng lòng muốn thử dục dịch Ta có thể có cho h ắ người bên trên săn đuổi tiêu săn đoan đuổi ký, cam i Đối với triệu liệt, ế đến t hắn nàng n h lò gọc. n thống hận. n g g là rất ư đàn ông này c ư nhiên ở trong hiện thực đối nàng trong nhà công ty phát động kinh tế đà kích không quá vô sỉ không phải là trong trò chơi cự tuyệt hắn mượn h ơ i sao cái này cũng quá lòng dạ hẹp hòi dạ tường vi muốn thừa dịp lần này cơ hội đem triệu liệt g i ế t đến nhìn thấy nàng liền sợ đừng săn đuổi tiêu ký đã cho thực cốt dù đang chi linh thần phong một ít đau đầu vẫn là diệt bột trọng yếu còn như cái này triệu liệt về sau có rất nhiều là cơ hội làm hắn được rồi Dạ tường vi thở dài ngay sau đó tần phong hướng phía bạch di mỹ nữ pháp sư liễu ngọc nhi đi tới m g ọ c tử vóc người cực đẹp eo nhỏ nhắn bất kham nắm chặt ở trong đám người là tuyệt đối tiêu điểm đáng tiếc m g ọ c tử lúc này đã bị tần phong hù dọa mắt thấy tần phong đi hướng chính mình nàng theo bản năng lui về sau hết mấy bước đừng sợ ta tới giúp ngươi đánh bạch kim k á nước tần phong lên tiếng lúc này chu vi các đại công hội người phụ trách mắt thấy tần phong đi hướng liễu ngọc nhi đều l à hít vào một hơi không dám nói lời nào nguyên bản bọn họ vẫn còn ở nói lý ra thảo luận người nào đấu giá một trăm phần trăm kẻ nước tiền lời đây không phải là thái quá sao chính mình gì cũng không muốn tất cả đều cho liễu ngọc nhi miễn phí ban đánh cũng qua t r o n váng thuần túy chính là tới quấy dối nhưng là bây giờ mắt thấy tần phong vừa xuất hiện liền ở trong c h ấ n nhỏ cường sắt một cái kỵ sĩ bọn họ liền không dám thở mạnh một cái tần phong đi tới chỗ nào nơi nào liền cho hắn chỗ chống một mạng lớn nơi sân rất sợ tần phong nhìn bọn họ không hợp mắt một đao đem bọn họ giết chết hoàn toàn không cần hoài nghi cái này thích khách nhưng là sở hữu m i ệ u s á t bất luận người nào thực lực kinh khủng dưới chương một trăm linh chín yên tâm xảy ra vấn đề nhất định tìm ngươi tháng tám năm một không các đại công hội đều cho tần phong nhường ra một con đường tới s á t thần như vậy bọn họ coi như không sợ cũng tuyệt đối sẽ không đ ắ c tội đặc biệt hiện tại mọi người đều đã xác định thần tính một phấn là chân chính tồn tại đồ đạc chỉ chẳng qua trước mắt còn chưa mở ra mà thôi cái trò chơi này ảnh hưởng hiện thực vì vậy rất nhiều công hội đại lão cùng bình thường chơi game cũng không giống nhau trước đây có chút đại lão vì danh khí vì kéo công hội bầu không khí thường thường chủ động theo dạy chuyện nhưng ở chư thần bên trong những đám đại lão này đều đã có kinh nghiệm học thông minh căn bản không chủ động theo dạy chuyện dù cho có công hội hội viên cùng những cái khác công hội nổi lên điểm xung đột cũng càng có khuynh hướng dàn xếp ổn thỏa giải quyết thủ đoạn rất nhanh thần phong đi tới liễu ngọc nhi trước mặt ngươi nói ngươi phải giúp ta đánh b ạ c kim kén đức cựu bảy ba liễu ngọc nhi có chút hơi khó nói cái kia đấu giá một trăm phần trăm kẻ n ư ớ c tiền lời đúng là ngươi đi nhưng ư ơ i vậy không quá phù hợp quy củ còn lại công hội khả năng không quá cam tâm tình nguyện đối đại t ầ n phong cùng đối đại triệu liệt thái độ của nàng đã hoàn toàn khác biệt đối với triệu liệt nàng rất lạnh nhạt vẫn duy trì một khoảng cách mà đối với t ầ n phong nàng đã hơi sợ đồng dạng là không hợp quy củ đấu giá nhưng đối mặt t ầ n phong nàng chỉ dám nói ra một câu như vậy không có sức lời nói có công hội không vui sao nghe được nàng nói như vậy thần phong quay đầu quét đám người liếp mắt không có không có nơi nào sẽ cái này bạch kim kẽ nước chúng ta cũng không đánh được lúc đầu cũng chỉ muốn côn đồ tiểu quái kinh nghiệm mà thôi h ắ c h ắ chính c phải chính phải khiến cho đại thần đánh là được hắn nhất định có thể h o à n tụ tì rất nhiều công hội đại lão đồng thời vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười lắc đầu đặc biệt nguyên bản đấu giá đệ nhất quốc phong anh hùng công hội hai gã phó hội trưởng đều là vẻ mặt hiền lành phảng phất cùng thần phong là nhiều năm lão h ư u t ự như thần phong nhìn hai người này liếp mắt biên b ư c đại hiệp nước mỹ đại đội trưởng quốc phòng anh hùng công hội hai gã phó hội trưởng tên một ít kỳ lạ nhưng đây là có ý tứ b ắ t mạn là ngoại quốc ca nước mỹ đội trưởng cũng là ngoại quốc ca nhưng chỉ cần ở tên di ga cái đại chữ liền biến hóa nhanh chóng thành quốc phòng anh hùng toàn bộ công hội tầng quản lý đều là loại này cực kỳ ý tứ tên đặc biệt hội trưởng là một nội tử id haji hoặc tờ đường đại đời trước tần phong cùng cái này công hội cũng coi như từng có đồng thời xuất hiện cùng trong đó vài cái đại hiệp xem như là bạn thân c vừa hướng, vừa hướng cười cười. ù nhị vị công hội nguyên bản đấu giá ở vị thứ nhất nếu như nhị vị không có ý kiến ta đây liền dẫn người đi vào đánh thần phong dứt khoát nói rằng đi đi xin cứ tự nhiên nước mỹ đại đội trưởng lúc này gật đầu không có nửa phần ngươi tỉnh, ta đây đánh chính là Đà Thông, ngươi liền bạch bảo chuyến này. Thần Phong nói, không ta cho bạch do dự. bảo Trước các các có đề đây Đà là việc gì chúng ta kỳ thực cũng chính là qua đây xem xét các mặt của xã hội biên bức đại hiệp là một thích khách áo đen hắn nhìn t h ầ n phong hai mắt t ỏ a ánh sáng đối với cái này cái đại thần thích khách quả thực sùng bái đến tận x ư ơ n g thủy chấn nhỏ cường sát kỵ sĩ cái gì gọi là thích khách cái này kêu là thích khách chơi thích khách chơi đến trình độ này mới là thật ngữ phê thần phong đều không nghĩ đến đời trước hậu kỳ hai cái đại lão bây giờ lại bị chính mình sợ đến s ừ n g sốt một chút cái t i ê u biên bức đại hiệp còn vẻ mặt sùng bái chuẩn bị một chút ta thần phong trực tiếp chào hỏi tam nữ chuẩn bị vào bạch kim kẽ nước liễu ngọc nhi lúc này một ít lo lắng nói bốn vị thật muốn đi vào bạch kim kẽ nước khẳng định không đơn giản hơn nữa coi như đả thông ta cũng nghiêm chỉnh muốn các vị tất cả thì lời ta ta chỉ cần phân nửa có thể chứ m ộ i tử vô cùng thận trọng dùng như mỗi một dạng thanh â m hỏi đương nhiên đi đối phương cầm ít hơn ít đồ t ầ n phong đương nhiên cam tâm tình nguyện hắn quan sát một chút liễu ngọc nhi ngươi là pháp sư ta trước giờ dự chi cho ngươi có thể chứ bạch kim cấp trang bị bốn cái ngũ tinh sách kỹ năng hai quyển đều là ngươi có thể dùng bạch kim kẽ nước không phải chỉ có một bạch kim bót còn rất có thể ra bạch ngân cùng hoàng kim cập bốt sản xuất đồ vật không ít cho nên tần phong cho những thứ này không sai biệt lắm chính là toàn bộ kẽ nước sản xuất phân nửa a có thể có thể có thể dự chi ứng trước vẫn là mình có thể dùng đồ đạc đối với liễu ngọc nhi mà nói đương nhiên không tệ thần phong mở ra giao dịch liễu ngọc nhi trực tiếp đem bạch kim cấp kẻ nứt thủy tinh bỏ vào thanh giao dịch mà thần phong thì là đem bốn cái bạch kim trang bị hai quyển ngũ tinh pháp sư sách kỹ năng cũng giao dễ tới trên người hắn pháp sư dùng đồ đạc chỉ có như thế điểm trang bị thuộc tính một dạng nhưng tốt xấu là bạch kim trang bị thay sau đó thuộc tính cơ sở nhất định tăng nhiều vô luận phát ra vẫn là năng lực sinh tồn đều sẽ tăng mạnh một đoạn hai quyển sách kỹ năng liền lợi hại phải biết rằng hiện giai đoạn người chơi cực hạn tích phân cực kỳ quý giá căn bản không khả năng dùng để kỹ năng thăng tinh ngũ tinh sách kỹ năng ở giao dịch hành như trước có thể bán được giá trên trời nói một cách đơn giản liễu ngọc nhi toàn thân cao thấp trang bị đều khởi ra tổng giá trị cũng không sánh nổi một bản ngũ tinh sách kỹ năng như vậy giao dịch nàng đương nhiên cam tâm tình nguyện bất quá tiếp theo bạch kim cấp kẽ nứt xảy ra vật gì vậy liền cùng nàng không có quan hệ được rồi cái này kẽ nứt thủy tinh ta cũng chỉ là kỳ ngộ lấy được liễu ngọc nhi điểm xác định giao dịch lại có chút sợ nói ta kỹ năng trước không phải học nếu như kẽ nước thủy tinh có vấn đề gì đại thần tùy thời tới theo ta trả lại hàng a có việc dễ thương lượng coi như muốn giết ta cũng nói cho ta biết trước một cái để cho ta biết ta tại sao phải không chín bị d ị a tờ tạt cô em này vẫn là thật đáng yêu đáng tiếc bán manh đối với tần phong vô dụng yên tâm nếu như có vấn đề gì nhất định tìm ngươi thần phong nghiêm túc gật đầu liễu ngọc nhi giới ngay tại chỗ cái này đại thần cũng quá trực tiếp a sợ đến nàng tim đập cũng mau nửa nhịp tần phong chiếm được bạch kim cấp kẽ nước thủy tinh trực tiếp liền mang theo tam nữ truyền tống đi nơi này quá nhiều người không quá an toàn muốn mở ra kẽ nước thủy tinh hay là đi an toàn một chút địa phương tốt nhất mà ở tần phong sau khi rời khỏi nam hoang trong tiểu trấn triệu liệt bốn người rốt cục quỷ quỷ t ù y tuý sống lại tám viết viết đang ngủ mới tỉnh tiếp tục v ỉ a t h ở tạng chương một trăm mười siêu việt tần phong cơ hội tháng chín năm một không bọn họ thật đi mỹ nữ mục sư an an một ít kinh hồn táng đảm ngắm nhìn bốn phía đi đi triệu liệt mặt đen lại hắn cảm giác mình quá xui xẻo vừa mới cảm giác mình đã phát dục d ậ y rồi kết quả lập tức lại bị giáo dục một trận chúng ta chết bạn trong đội triệu hoán sư cùng pháp sư nhìn triệu liệt liếp mắt nếu không tìm hắn giảng hòa nói dám cùng triệu liệt lạnh lùng nói các ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta cùng hắn trong lúc đó còn có hòa bình cùng tồn tại khả năng sao ta không tin tiểu tử này mãi mãi cũng có thể vượt qua chúng ta nhiều như vậy chúng ta phát dục tốc độ cũng không chậm hơn nữa ta đã nhìn ra hắn chính là trụ cột công kích cao bạo kích cao cũng không còn khác trực tiếp đóng miễn bạo xuất đóng phòng ngự liền xong chuyện chỉ cần không bị hắn miệu sát chúng ta thì có biện pháp với hắn đánh triệu liệt mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng triệu hoán sư n h ư mày nhưng lần này hắn còn không có gì chuyển phân thân đâu triệu liệt vố vỗ, vỗ trong đội pháp sư bả vai phân thân phải xem l á o dương nữa à sớm một chút đem thuộc tính lên tới, tới tốt ớ i t nhất có thể tìm tới cái thanh đồng cấp huyết thống gì gì đó đề cao quần công năng lực đến lúc đó nhìn thấy phân thân mười chín trực tiếp quần công đập chết cái này có gì phải sợ hắn không phải là phát dục so với chúng ta nhanh hơn một chút sao có cơ hội thực sự có cơ hội sao mỹ nữ mục sư an an đối với lần này biểu thị hoài nghi nàng sắp bị dây khóc cái này muốn liếm một cái đỉnh cấp phú nhị đại thực sự là quá khó khăn chết đi chết lại vì cái gì nha được rồi lập tức sẽ khởi mở thân tháp tuyệt đối rất trọng yếu triệu liệt trầm nói ba ta mới tin cho ta hay để cho ta trực tiếp đi khu vực chủ thành đợi thân tháp mở ra tìm hiểu trực tiếp tư liệu t h ầ n tháp mở ra là ở khu vực chủ thành mở ra chiếm được tin tức này trong đội trước mắt ba người đều là sáng lên hiện tại triệu liệt đều thảm như vậy bọn họ vì sao vẫn còn theo triệu liệt thậm chí không tiếc nhiều lần bị tần phong giết chính là vì cái này đến từ thượng tầng trực tiếp tin tức điều này có thể để cho bọn họ đi ở những người khác càng đáng trước truyền thống đi khu vực chủ thành cần một trăm kim tệ hơn nữa biết tin tức này nhân không nhiều lắm chân chính có thể tiến hành thần tháp khiêu chiến nhân số sợ rằng không đến một phần mười có thể suy đoán đây là hạng nhất một người khảo nghiệm hoạt động nếu có thể ở trong hoạt động thu được tốt thành tích nhất định có thể thu được cực cao thường cho thậm chí là vượt qua chúng ta dự liệu thường cho triệu liệt nhãn thần lạnh lùng t h ầ n tháp là hắn cơ hội là hắn siêu việt tần phong cơ hội đáng tiếc hắn không biết là thần tháp khiêu chiến thật có ở ngoài dự liệu thường cho vậy do thực lực của hắn căn bản không phải khả năng có được ở ứng đối thần tháp khiêu chiến phương diện tần phong đã vượt ra khỏi hắn không biết bao nhiêu con phố đối với thần tháp khiêu chiến đã sớm nhất định phải được mạch kim cấp kẽ nước cô tịch vùng quê tần phong mang theo tam nữ tiến nhập kẽ nước không gian nắm nhìn b ố n phía phát hiện đây là mảnh nhỏ không gì sánh được c h ố n g trải vùng quê ở trên vùng quê khắp nơi đều tán lạc một ít vỡ vụn cánh khô t ừ n g đợt gió lạnh thổi phất ở cô tịch vùng quê hành tẩu đứng lên liền giẫm ở khô héo c ả n h cây bên trên không ngừng phát sinh cây khô g ã y lịa giòn vang không biết là cái gì nguyên tố quái t ầ n phong cẩn thận nhìn phía chu vi cô tịch vùng quê c á nước sẽ xuất hiện tiểu quái chính là nguyên tố loại khác tiểu quái tỷ như thạch đ ầ u nhân thủy nhân hỏa nhân các loại còn như cụ thể là loại nào liền phải xem vật khí đông nhiên bốn người phía trước bay ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen hắc cám nguyên tố chi lịch l h a thanh đồng cấp tinh anh là hắc cám thuộc tính nguyên tố quái t ầ n phong hai mắt t ỏ a sáng lux nhờ vào ngươi an mặc thánh khiết mà thiếp thân mục sư bảo mỹ nữ mục sư một ít ai toán nàng đem mình tên thật nói cho tần phong bao nhiêu hồi kết quả tần phong còn gọi nàng lux quá buồn bực bất quá nàng thao tắc có thể không phải h à n hồ khi nhìn thấy tiểu quái một s á t na nàng k h o á t tay chính là một đạo thánh quang gãy nhảy thánh quang gãy nhảy là căn cứ vào kỹ năng thánh quang diễn sinh sở kỳ h i ệ u bị động nguyên bản thánh quang là có thể đối với một cái đơn vị tạo thành 4.800 điểm quang minh thương tổn hoặc là trị liệu một gã phe bạn 4.800 điểm hp mà thánh quang gãy nhảy thì là có thể để cho thánh quang biến thành t h i ể m điện lên i một dạng chuyển tính quần thể kỹ năng vô luận đối với trị liệu vẫn là thương tổn đều là bay vọt về chất nhưng lại có thể bị động đề thăng 30% quang minh thuộc tính thương tổn cùng trị liệu số lượng lúc này theo lục tay cầm pháp trượng tay nhỏ bé nâng lên một đạo thánh quang gãy nhảy trong nháy mắt diên tập kích đi ra ngoài đem hết t h ể hắc cám nguyên tố chi linh đều liên tiếp cùng một chỗ 1 7 t n g b ạ o kích 8598, 8713. quang minh thuộc tính thương tổn đối với hắc cám thuộc tính nguyên tố quái có 50% t h ư ơ n g tổn làm sâu sắc hiệu quả cho nên lục đánh ra thương tổn tương đương khủng bố phải biết rằng dù cho tần phong một cái phổ thông công kích cũng mới hai ba chục ngàn thương tổn mà thôi lúc đã có thể tạo thành một bảy vạn bạo kích thương tổn tuy nói là hắc á m thuộc tính nguyên nhân nhưng bởi vậy cũng đó có thể thấy được nghìn vạn không được khinh thường mục sư phát ra hơn nữa thanh quan gãy g nhảy chẳng những thương tổn cao ở truyền trong lúc càng là không có tổn hại suy giảm tọa kỵ cùng đánh trường thương xung phong hạ anh cầm trong tay trường thương kỵ cùng với chính mình hồn diễm độc giác thú hướng phía quái đống liền vào vào của nàng trang bị thuộc tính đóng toàn bộ nguyên tố kháng tính mặc dù không tài cao 22%, n h ư n g đối mặt hắc cám thuộc tính nguyên tố quái cũng là thành thạo nàng cưới tọa kỵ bộ dạng thật sự là quá đẹp mắt mỗi lần tần phong cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần tuy nói hiện tại ở chung với nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy của nàng chân nhân nhưng trong trò chơi hạ anh cũng là có một phong vị khác dù sao trong hiện thực có thể không có có loại này thiếp thân kim loại n h u ễ n giáp cũng không có có loại này tọa kỵ hạ anh ngội từ tư thế oanh ù n g vẫn là ở trong game mới có thể thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn xung phong phía dưới trường thương quét ngang mở ra một đoàn hắc cá nguyên tố chi linh trực tiếp bị nàng kéo lại cựu hận từng cái hắc cám phát cầu ở hắc cá nguyên tố chi linh trước mặt ngưng tụ hướng phía hạ anh bắn nhanh đi ra ngoài chạy chỗ né tránh 573 t r ă ọ a kỵ nhảy hạ anh có tọa kỵ sau đó mới thật sự là nữ kỵ sĩ một siêu di thao tác nước chảy mây trôi thậm chí ngay cả một giọt máu đều không rơi lôi điện lĩnh vực nàng trực tiếp mở ra lôi điện lĩnh vực trường thương bên trên p h ả n phất có lôi đỉnh bám vào ở t r u n g quanh nàng năm mươi mét bên trong đều biến thành lôi điện lóng lánh khu vực khi nàng chủ động đi thừa nhận rồi một viên h ắ cám pháp cầu công kích trong nháy mắt liền có hơn m ộ ư ơ i đạo cự linh xét đánh đánh vào chu vi mỗi một con tiểu quái trên người bạo kích. nàng thương hại kia nếu là bị còn lại người chơi chứng kiến hầu như biết kinh vi thiên nhân lúc nào kỵ sĩ thương tổn cũng có thể cao như vậy còn như dạ tường vi càng đơn giản hơn thô bạo liên trực tiếp hướng tần phong phía sau trốn một chút tiên huyết lĩnh vực mở ra trong phạm vi hết thể tiểu quái đều được cho thêm tiên huyết tấn ký tử vong rơi xuống x u ấ t cùng điểm kinh nghiệm gấp b ộ i nàng nghiêm ngặt lạc thật chính mình công cụ thân phận của người hào hào nằm là được giết quái gì gì đó giao cho người khác là được cũng đúng lúc này thần phong phân thân rốt cục xuất động cùng linh cấp thời điểm tâm tình hóa phân thân so ra hiện tại phân thân của hắn đã đều năm cấp so trước đó mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm tám dạng sáng năm bốn mươi hai phân không biết được nữa b u ồ n ngủ quá đầu góc hỗn loạn cuối cùng còn lại canh một ngày mai thức dậy bổ khuyết thêm c ả m tạ hết thể độc giả các lao da chống đỡ chương một trăm mười một tinh anh cũng rơi thứ tốt tháng mười năm một không thần phong cảm xúc phân thân như là bóng ma trong sát thủ một ngày xuất thủ sẽ gặp mang đến tử vong m ạ c h kim cấp k á i nước cô tịch vùng quê ở nơi này t r ố n g trải mà h á t cám nơi từng cái h á t cám nguyên tố chi linh t ử trong hư không ngưng tụ nhưng ở tần phong bốn người dưới sự công kích những thứ này tiểu tinh anh căn bản không thành tài được k e ngài n thu được kẽ nước tinh toản k e ngài n thu được kẽ nước tinh toản tiểu tinh anh là ai giết người đó liền có thể nhặt lấy kẽ nước tinh toản thần phong cũng không còn tận lực cùng tam nữ chém giết hiện tại trụ cột của hắn ba lô đã mở rộng đến rồi bốn mươi tám cách cộng thêm đoán linh biên mang ba mươi hai cách thêm vào lĩnh vực tổng cộng có tám mươi cái túi đeo l ư n g cách phải biết rằng hiện tại trên diễn đàn rất nhiều người chơi liền c á i này phân nửa cũng còn không có đạt được dù sao không phải là ai cũng có thể giống như tần phong như vậy không ngừng tiến nhập kẽ nước không gian giết quái cái này bạch kim cấp kẽ nước dĩ nhiên không có tiểu quái mở màn chính là thanh đồng tiểu tinh anh bất quá độ khó dường như cũng liền như vậy ra tường vi có điểm vung lòng nói rằng bột thật khó khăn t ầ n phong chỉ nói câu này pham là bạch kim c ấ p bốt kỳ kỹ có thể cùng phổ thông tần suất gia tăng thật lớn hầu như đều đạt tới nhân loại có khả năng thao tác cùng phản ứng lại cực hạ cho dù là t ầ n phong bây giờ đối phó đứng lên đều phải cực độ cẩn thận đương nhiên ở bạch kim cập buôn xuất hiện phía trước thanh đồng bạch ngân cùng hoàng kim cấp tiểu tinh anh độ khó sẽ không cao hắc á m nguyên tố người giám sạt hai mươi bạch ngân cấp tiểu tinh anh hắc á m nguyên tố thống sạt hai mươi hoàng kim cấp tiểu tinh anh ở cô tịch vùng quê cái tòa này bạch kim cấp kẽ nước bên trong sẽ không có bạch ngân hoàng kim c ấ p buôn xuất hiện nhưng dù cho chỉ là tiểu tinh anh cũng rơi xuống x u ấ t không ít thứ tốt đặc biệt ở tần phong cực kỳ kiêu căng bảo xuất thêm được dưới lại có giả tưởng vi tiên huyết lĩnh vực tiêu ký bạch ngân cấp tiểu tinh anh mỗi một con cơ bản đều có thể rơi nhất kiện kim cương cấp trang bị hoàng kim cấp tiểu tinh anh càng là biết rơi xuống vương giả cấp trang bị điều kiện tiên quyết là tần phong sẽ đối những thứ này tiểu tinh anh tạo thành thương tổn dù cho chỉ có một điểm thương tổn tỷ lệ rất đều sẽ cho nên đề thăng trang bị không đứt rời rơi tam nữ nhìn bỏ mắt nhưng dù cho các nàng cùng tần phong rất quen thuộc cũng chưa bao giờ chủ động nhặt quá bất luận cái gì tiểu quái rơi xuống vật phẩm nhặt đồ đạc cho tới bây giờ đều là tần phong chính mình nhặt điểm này để tần phong tương đương thư thái dù cho hiện tại đầy đất trang bị tùy tiện nhất kiện kim cương cấp trang bị xuất ra đi đều là hết mấy vạn kim tệ giá trị mấy trăm vạn tiền hoa h ạ n h ư n g tam nữ thật không có một cái động thủ nhặt ở các nàng tâm lý các nàng chính là theo tần phong người sống tạm bỡ công cụ người còn như đồ đạc t ầ n phong cho các nàng cái gì các nàng mượn cái gì cùng tần phong tổ đội các nàng chẳng bao giờ chủ động nhặt quá bất kỳ vật phẩm gì trừ phi là các nàng chính mình rết tiểu quái rơi xuống thứ không đáng tiền đây là vì tránh cho mâu thuẫn các nàng đều rất quý trọng cùng tần phong cùng một chỗ họp thành đội thời gian bảy sau tám phút toàn trường tiểu tinh anh đều bị dọn dẹp sạch sẽ tần phong thu hoạch kim cương cấp trang bị m ộ mươi chín món vương giả cấp trang bị bảy món lục tinh sách kỹ năng ba bản thất tinh sách kỹ năng một bản cái này còn không thời bớt đâu hãn thu hoạch cũng đã vượt qua xa giao dịch cho liếu ngọc nhi trang bị cùng sách kỹ năng á n h bạo thất tinh sách kỹ năng thích khách kỹ năng phóng ra một viên ám ảnh phóng vật chúng mục tiêu mục tiêu tạo thành hai trăm ba mươi phần trăm ám ảnh thuộc tính t ư ơ n g tổn chúng mục tiêu mục tiêu biết sản sinh bạo tạc đối với chu vi mười lăm m trong phạm vi hết thể đối địch mục tiêu tạo thành bốn trăm tám mươi phần trăm hỏa diễm thương tổn thi pháp khoảng cách hai mươi m thời gian cột đao mười tám giây coi như không tệ thích khách phát ra kỹ năng hai trăm ba mươi phần trăm trụ cột á m ảnh thương tổn bốn trăm tám mươi phần trăm hỏa diễm thương tổn cộng lại chính là bảy trăm m ư ơ i phần trăm điểm thương tổn hơn nữa còn là một viễn trình thủ đoạn công kích đáng tiếc hiện tại tần phong thanh kỹ năng bị đầy những kỹ năng khác cũng còn coi hữu dụng không cần thiết quên rơi Các loại chờ cái này kẽ nước đả thông thủ thông bạch kim cấp cực hạn thí luyện cực hạn của ta tích phân liền đầy đủ mở rộng đệ bảy cái kỹ năng cái danh vị trung hợp là ba quyển lục tinh sách kỹ năng bên trong cũng có một quyển là ảnh bạo hãn thuận tay ném cho dạ tường vi chúc mừng ngài tống xuất lục tinh sách kỹ năng cùng dạ tường vi mội từ độ thân mật tăng trưởng 241200 điểm lục tinh ảnh bạo chu cầu tám ảnh thương tổn 210%, bạo tạc hỏa diễm thương tổn 450%, cộng lại là 660% t tổng thương tổn so với thất tinh ảnh bạo thiếu đ ư ợ c chừng năm mươi phần trăm hơn nữa thời gian cột đao cũng cao hai giây nhưng đối với dạ tường vi mà nói đây đã là không gì sánh được c ự c phẩm sách kỹ năng hắn hiện tại học pháp lực khô kiệt lưới dao vòng xoáy săn đổi u tiêu ký ngoại trừ này bên ngoài còn cùng t ầ n phong giống nhau học cái đao quang c h i ảnh bất quá chỉ là năm sao đã bốn cái kỹ năng hoàn hảo phát triển một cái kỹ năng cái danh vị dạ tường vi mỹ tư tư đem lục tinh kỹ năng ảnh bạo học từ đây có viễn c h ỉ n h công kích kỹ năng nàng không giống tần phong cũng Quang có thuẫn môn tìm n kẽ bích lũy lục tinh sách kỹ năng kỵ sĩ kỹ năng ngưng tụ quang thuẫn sáng tạo một tòa quang thuẫn bích lũy quang thuẫn bích lũy sở hữu bốn tám vạn hê có thể chống đỡ ngăn cản bất luận cái gì phóng vật công kích đoàn đội phòng ngự kỹ năng trên g thực u n b tế tấn phong trên người ngược lại là có không ít thấp tính cấp sách kỹ năng nhưng nếu không lý triệu triệu có đưa cho các cô em dù sao những kỹ năng này thư tính cấp quá thấp đưa cho các cô em cũng tăng trưởng không được bao nhiêu độ thân mật đối với các nàng chiến lược tăng lên tác dụng cũng không phải rất lớn chỉ có lục tinh trở lên kỹ năng đưa cho các cô em cho độ thân mật còn rất nhiều hơn nữa cũng có thể cho mọi t ử để thăng càng đại chiến hơn lực dạ tường vi cùng hạ anh đều trực tiếp đem kỹ năng học càng l à bị tần phong t ặ n g đồ các nàng thì càng suy nghĩ nhiều giúp một tay tần phong mà trên thực tế thần phong căn bản không cần các nàng hỗ trợ đánh quái thời điểm chút chịu khó là được rồi chỉ chốc lát sau một đại đoàn hát vụ ở cô tịch vùng quê bản đồ trung ương tụ tập lại dần dần tạo thành một cái mắt to đen nhờ ai b ố t h á c ám đế lê g hai mươi bạch kim cập b ố t cái này bạch kim kẽ nước cuối cúp b ố t rốt cục xuất hiện n a m cướp tu đổ ngày hôm qua đệ thập cảng chương một trăm mười hai nhân loại cực hạn thao tác một năm h á c ám đế linh 20 cấp bạch kìm bọn vừa xuất hiện liền phẳng phất có từng đợt hát ám khí tức không ngừng hướng phía chu vi phun mạnh ra tới đây là một chỉ mắt to đen nhánh ánh mắt tối tăm thâm thúy phảng phất ngưng tụ hư không vô tận có thể thôn phệ tất cả hắc ám hư vô bị động mỗi mười giây trong lúc có tổng cộng chín giây nằm ở hắc ám trạng thái hư vô miễn dịch tất cả công kích thương tổn cùng hiệu quả hư năng khôi phục bị động mỗi lần ly khai hắc ám trạng thái hư vô nếu là không có bị thương tổn thì hắc ám đế linh hp khôi phục hai mươi lăm phần trăm hắc ám p h ụ lên bị động phun ra hắc á m chùm tia sáng hcám đế linh hp càng thấp chúng tia sáng số lượng càng nhiều thương tổn càng cao khoảng cách hai giây ám năng phản vệ bị động hcám đế linh hp 50% trở xuống phát động mỗi m ộ ư ơ i giây trong lúc tổng cộng có chín giây nằm ở ám năng phản vệ trạng thái hấp thu tất cả công kích cùng hiệu quả cũng bắn ngược vì hai trăm linh hcám thuộc tính thương t ổ n bà cũng khôi phục tự thân hp 25%. h m c á m đế linh hp 455 vạn thần phong đối với cái nụy bột coi như giải khai từng cái bạch kim cấp trở lệ bột đều là khiêu chiến nhân loại thao tác cực hạn cái này hắc ám đế linh càng đem người chơi 870 t h a o tác dồn đến cực hạn ở trên tuy là hắc ám đế linh tất cả đều là sở kỳ hữu bị động thế nhưng mỗi một cái kỹ năng đều cần cực mạnh chiếu phim tốc độ đầu tiên mấu chốt nhất bị động hắc ám hư vô đó là một vô địch bị động mỗi mười giây là một cái khu gian ở nơi này khu trong phòng chỉ có một giây là có thể công kịch bột trạng thái mấu chốt nhất là cái này một giây cũng không phải là một cái c h í n h thể mà là có thể mở ra trở thành nhiều cái càng thời gian ngắn ngủi 10 giây bên trong hắc á m hư vô có thể sẽ giải trừ năm lần như vậy mỗi lần duy trì liên tục không hai giây ở không hai giây trong thời gian phải đối với bột tạo thành thương tổn bằng khổng bột sẽ gây ra cái thứ hai bị động hư năng khôi phục khôi phục 25% l ư ợ n g máu nói cách khác nếu như tốc độ phản ứng không quá quan không cách nào cam đoan mỗi lần giải trừ hắc á m hư vô đều công kích được bột lời nói cái nệ bột chính là vô địch căn bản không đánh được cuối cùng một cái ám năng phản vệ bị động cũng giống như nhau đạo lý mỗi 10 giây là một cái khu gian trong đó 9 giây nằm ở ám năng phản vệ trạng thái ở nơi này dưới trạng thái một khi bị công kích được như vậy bắn ngược thương tổn đồng thời tự thân hồi huyết 25%. i m r bờ g nếu như nói chỉ là hát cám hư vô còn có thể dùng duy trì liên tục tính thương tổn kỹ năng tới phá giải nói lạm bọt lượng máu thấp hơn 50%, n nhất định phải xem tốc độ phản ứng thậm chí là đạt được nhân loại cực hạn tốc độ phản ứng đương nhiên ám năng phản vệ cùng hát cám hư vô hai cái này trạng thái giải trừ thời gian là hoàn toàn nhất trí đây là thiết định cơ chế nếu không cái nệ bột không có khả năng có người đánh thắng được trừ phi đem dây mạ bột duy nhất một cái công kích kỹ năng chính là hát cám phục lên cách mỗi hai giây hướng xung quanh phun ra hát cám chùm tia sáng bột lượng máu càng thấp hát cám chùm tia sáng số lượng càng nhiều thương tổn càng cao đến cuối cùng mãn mình đều là chùm tia sáng lưu cho người chơi t r á n h né thời gian chỉ có 0 đến không hai giây đồng thời bên trong một lần sẽ chết dù cho tần phong thuộc tính lại lật thật bội nếu như thao tác không quá quan cái nguệ bột giống nhau không có khả năng đánh chết các ngươi đều lui phía sau một trăm em mờ có hơn t ầ n phong khiến cho tam nữ lui ra phía sau tuy là tam nữ thao tác rất mạnh nhưng vẫn là không đạt được đánh cái này hắc cám đế linh yêu cầu dù sao các nàng không có đánh qua nếu như thuần thục dưới tình huống ngược lại là còn có thao tác khả năng còn như hiện tại căn bản không khả năng tham dự vào mạnh mẽ tham dự vào chính là thêm phiền đến lúc đó một không Cẩn thận khi ế nó xuất hiện cũng đã bắt đầu hắc cám phụt lên cách mỗi hai giây hướng phía chu vi phụt lên ra nam đạo hắc cám chùm tia sáng lúc này hắc cám chùm tia sáng vẫn là rất tốt tránh mỗi một vệ sáng chiếm giữ năm góc độ bột chu vi ba trăm sáu mươi toàn bộ phạm vi có hơn phân nửa đều có thể né tránh đột nhiên hắc ám đế linh hai mắt mở ra hắc ám trạng thái hư vô giải trừ thập tự đâm lưng tấn phong bản thể kể cả mười bốn phân thân gần như cùng lúc đó phát động công kích tám nghìn tám mươi bảy sáu gấp bốn bạo kích sáu nghìn hai trăm ba mươi bảy tám gấp bốn bạo kích bắt lại một cái cơ hội công kích trực tiếp bạo phát sấp xỉ một triệu thương tổn kinh khủng thương tổn khiến cho hắc cám đế linh cái kia con ngươi to trực tiếp chấn động một cái không ba giây phía sau hắc cám đế linh ánh mắt nhắm lại lần nữa tiến vào hắc cám trạng thái hư vô hắc cám vượt lên trong nháy mắt hơn ba mươi đạo hắc cám chùm tia sáng đang ngừng t ụ không hai giây phía sau hướng phía chu vi trong nháy mắt phun trào ra đi tổng cộng chiếm cứ một trăm năm mươi trở lên góc độ nói cách khác có thể để cho tần phong phản ứng k i ị m tránh né khu vực không đến phân nửa phải biết rằng hắn thân thể của chính mình đều chiếm cứ mười ở trên đổi thành người khác khả năng mình cũng không nhất định có thể tránh nhưng mà tần phong bản thể kể cả mười lăm cái phân thân tất cả đều hoàn mỹ né tránh nhìn tần phong cùng phân thân nhóm tinh diệu chạy chỗ xa xa ngắm nhìn tam nữ đều mở to hai mắt đây cũng quá mạnh a nhiều như vậy hắc á m chùm tia sáng hướng phía chu vi loạn xạ tần phong dĩ nhiên có thể thao túng bản thể thêm mười bốn phân thân toàn bộ né tránh các nàng thậm chí đều không cách nào tưởng tượng cái này còn có phải loài người hay không cái này chính là nhân loại cực h ạ muốn khiêu chiến bạch kim cập bốt không có cái này cấp bậc thao tác tất không có khả năng rất nhanh hắc á m đế linh mắt lại mở ra không hai giây đào quang tri ảnh tần phong bản thể kể cả phân thân trực tiếp phóng thích kỹ năng đáng tiếc ánh đào mới bay ra ngoài còn chưa kịp thu hồi hắc á m đế linh mắt liền lại nhắm lại hắc á m hư vô miễn dịch tất cả thương tổn phi đào thu hồi liên tiếp không không không thở tột đỉnh đầu toát ra hắc á m phụt lên sắp xỉ năm mươi đạo hắc á m chùn tia sáng hướng phía chu vi phụt lên đi ra lần này hắc á m chùn tia sáng hầu như chiếm cứ hơn phân nửa phạm vi còn có hai chùm sáng trong lúc đó tuy là cách không nhưng khe hở rất nhỏ căn bản là không tránh được người hơn năm mươi nói hắc cám chùm tia sáng đã để ngoạn ra không gian tránh né trở nên tương đương chật hẹp đối với phản ứng cùng tốc độ yêu cầu càng cao xem d i bột nửa huyết về sau không thể thả đao quang c h i ảnh thần phong tỉnh táo suy tư nếu không đao quang c h i ảnh thu hồi thời điểm không phải cẩn thận đánh tới bốt bột trực tiếp ám năng phản vệ hồi huyết vậy hết sức hỏng bét uy hiếp được tần phong x é c kỹ năng hắc á m đế linh lượng máu giảm xuống rất nhanh mỗi một lần nó mở mắt tần phong đều có thể chính xác phát động công kích có đôi khi chỉ bảo trì không một giây t ầ n phong như cũ có thể phát động kỹ năng phổ thông công kích là không kịp dao găm v u n g đến phân nửa bột mắt liền lại nhắm lại chỉ có thuấn phát kỹ năng có thể đánh tần phong cho mỗi một p h â n thân bảo hiểm tất cả để lại một cái thập tự đâm lưng cùn đồ thay thế đại bốt một phen thao tác quả thực làm cho người ta hoa cả mắt đại thần thao tác căn bản là xem không hiểu a quá mạnh mẽ bạch kim cập bột khó i như vậy đánh không biết ta xem đại thần thao tác rất thoải mái dáng vẻ bất quá ta bên trên khẳng định không phải đi tam nữ ở một bên nghị luận ở mỹ đối với tần phong thao tác các nàng sớm đã có sở nhận thức nhưng bây giờ tần phong dẫn theo mười bốn phân thân hoàn mỹ phát huy lập tức đổi mới các nàng đối với tần phong nhận thức thì gia đại thần so với các nàng trong tưởng tượng càng mạnh quan sát một hồi tam nữ cũng đã phát hiện cái này hắc ám đế linh nếu như ánh mắt nhắm thời điểm chính là hắc ám trạng thái hư vô đối với hết thẻ công kích song toàn miễn dịch chỉ có mở mắt thời điểm có thể đánh nhưng có đôi khi các nàng cũng không nhìn t h ở ủy bột mở mắt bột đỉnh đầu thương tổn chữ số liền nô ra ý vị này hát cám đế linh mở mắt nhắm mắt tốc độ quá nhanh nhanh đến các nàng căn bản không phản ứng kịp các nàng cũng không t h ở ủy bột mở mắt mắt con ngươi cũng đã lại nhắm lại đổi thành các nàng tới đánh cái n à i bột sợ rằng bột vĩnh viễn đều là đầy máu phải biết rằng các nàng thao tác tại người bình thường bên trong đã coi rất mạnh thậm chí có thể xếp vào huyền hoa du hi khủ tộp một trăm đi nhưng cùng nhân loại cực hạn so ra vẫn là kém quá xa các nàng ý thức không sai nhưng ý thức không phải là thao tác không phải là phản ứng ở cứng nhắc nhu cầu tốc độ phản ứng thời điểm các nàng thì không theo kịp không chỉ là các nàng những người khác cũng giống như vậy liền cung sát na c h i ế t quang giống nhau không một giây phản ứng thời gian hiện tại toàn thế giới đều không bao nhiêu người có thể làm được trên thực tế đang quen thực bột kỹ năng dưới điều kiện có thể đánh h ắ t cám đế linh cái lệ bột người chơi chí ít vẫn là có trên trăm cái nhưng then chốt đã tới rồi ngoại trừ tần phong bên ngoài còn lại người chơi căn bản không quen thuộc bột a đời trước rất nhiều bạch kim cấp ở trễ bột tiến công chiếm đóng có thể đều là cầm nhân mạng tích tụ ra tới chết một lần cái kia rơi nhưng là toàn thuộc tính a rất nhanh bột còn lại nửa huyết hắc ám trạng thái hư vô đồng thời điệp ra ám năng phản vệ trạng thái nếu như ấy bột vô địch thời điểm đánh tới nó rủ cho một cái nó liền trực tiếp hồi huyết hai mươi năm cần thao tác vô cùng chính xác mỗi một mở mắt thời điểm chỉ cần chậm một chút xíu hắn cũng có đánh tời bột tám năng phản vệ đi tới hơn nữa thì ổ bột lượng máu giảm bớt cách mỗi hai giây hướng phía chu vi phụt lên hắc cám chùm tia sáng cũng nhiều hơn có thể để cho tần phong tránh né không gian càng nhỏ hơn thậm chí tần phong tại không công kích thời điểm đều đã cách xa post bởi hắc cám phụt lên là ý bột làm tâm điểm ra bên ngoài k h u y ế t tán cho nên càng là cách xa post có thể tránh né phạm vi lại càng lớn một ngoại bột mở mắt tần phong liền chỉ huy một cái phân thân thập tự đâm lưng đi qua không trùng hợp tình huống đúng là vẫn còn xuất hiện làm một người trong đó vui sướng phân thân đâm lưng đi qua công kích được bột thời điểm bột vừa vặn phóng thích hắc cám phụt lên hiện tại một lần hắc cám phụt lên tổng cộng sáu bảy mươi chùm ánh sáng một ngày tới bột đã gần như không có khả năng t r á n h rớt ở một sát na kia sát na c h ế t quang thần phong thao túng phân thân thi triển sát na c h ế t quang trong nháy mắt c h ế t quang kính thuẫn xuất hiện ở cái kia phân thân trước mặt tinh chuẩn chặn một đạo h ắ cám chùm tia sáng một cái phân thân cũng không thể chết bằng không thập tự đâm lên đều l u ô n không tới càng đi về phía sau đánh càng chậm ba mươi phần trăm hai mươi phần trăm hắc á m đế linh lượng máu càng ngày càng thấp ở tần phong hoàn mỹ cực hạn dưới thao tác hắn mang theo phân thân liền như cùng mười bốn mười lăm cái siêu đỉnh cấp người chơi không ngừng cắt giảm lợi ỷ bột lượng máu bột lượng máu càng ít hắc á m chùm tia sáng càng nhiều thậm chí làm b ộ t lượng máu hạ thấp mười phần trăm trở xuống thời điểm hầu như p h l n xin đều là không ngừng phun nhổ ra hắc á m chùm tia sáng một lần phụt lên một trăm hai trăm nói hắc á m chùm tia sáng tam nữ ở một trăm mét phạm vi bên ngoài chỉ là nhìn đều hoa cả mắt hai mươi càng chưa nói làm cho các nàng đi vào đánh trong hoàn cảnh này đừng nói đánh t h â u suất chính là sinh tồn cũng thành vấn đề chín mươi chín người chơi đi vào đều là dây nằm mà tân phong chẳng những bản thể thật tốt liền phân thân đều một cái không chết a n mặc hát sắc áo giáp thân ảnh giống như quỷ mị kinh khủng hơn là còn có thể bắt lại ngắn nhất không một dây khe hở đi cam đoan công kích được bốt thao tác nghệ thuật làm cho người r u n động rốt cục ngài g i ế t chết hát cám đế linh bạch kim cấp cái kêu mắt to đen nhánh từ trung gian nước ra hóa thành một than hát sắc bột phấn bạo tảng hắn ra văng đầy đ ầ y đất ở nơi này mở ra hát sắc bột phấn bên trong thần phong trực tiếp nhặt lên một đống lớn rơi xuống vật đáng tiếc kẽ nượt bột không tính là thủ sát thần phong lắc đầu nếu như kẽ nượt bột coi thủ sát có thể cho hắn thêm toàn thuộc tính lời nói hắn hiện ở lực công kích sợ rằng đều có thể vượt mười ngàn bạch kim cập bột ở ngội từ bờ ưuff ra chỉ phía dưới trực tiếp rơi xuống hoàng giả cấp trang bị hát cám đế linh cho tần phong tới năm cái hoàng giả cấp trang bị một bản b á t tinh sách kỹ năng một bản cựu tinh sách kỹ năng cộng thêm một viên hoàng giả cấp hát cám chất xúc tác an hồn chi linh cựu tinh sách kỹ năng mục sư kỹ năng triệu hoán an hồn chi linh phụ thân duy trì liên tục năm giây nhưng đối với đồng đội phong thích an hồn chi linh phụ thân trong lúc miễn dịch tử vong công kích phụ ra 450% hát cám thuộc tính thương tổn an hồn chi linh mục sư cực phẩm kỹ năng t ầ n phong h a mắt kỹ năng này thậm chí có thể nói Đã đối với i h ệ nếu tại tần、phong、sinh i phong huy ra hiếp. Nếu như c học o cho, lục, khiến cho tần phong thao tác lục hảo, muốn giết mình hảo, có thể trong toán. Mắt, mắt lục, lục lục là phục tác có có cái then chốt cùng cùng khiến kỹ mình thể nháy nháy Phải hiện then sinh mệnh quy phục thánh quang, thánh quang gãy nhảy. Thánh quang cùng thánh quang gãy nhảy, cùng đổ là nhau tính giết giết. biết tại sai Nếu tần muốn rằng, năng quang quang quang quang như mắt mắt gãy gãy quy đổ an hồn chi linh cho mình bộ cái an hồn chi linh t h á n h quang cùng t h á n h quang gãy nhảy cùng nhau phong thích trực tiếp miểu sát tần phong dù cho sát na chiếc quang đều chỉ có thể ngăn cản một lần t ư ơ n g tổn mà nàng hai cái kỹ năng xa nhau phóng thích có hai lần thương tổn hơn nữa còn là phụ ra bốn i phần hắc cám thuộc tính thương tổn thần phong hiện tại phòng ngự rất mạnh thế nhưng nguyên tố kháng tính không mạnh amen chương một r ư ơ i bốn không mỏ ra đại thần mạch suy nghĩ thần phong hiện tại toàn bộ nguyên tố kháng tính chỉ có 20% tả hữu đây là nguyên bộ vương giả cấp trang bị dưới tình huống dù cho muốn nhằm vào đống kháng tính là đống quang minh kháng tính vẫn là hắc cám kháng tính lục học c h ỉ r ũ chi linh lời nói lưỡng trùng thuộc tính t ư ơ n g tổn đều có hơn nữa thương tổn cũng rất cao đừng xem tần phong bình thường cùng tam nữ ở trung cực kỳ khoai trá trên thực tế hắn chẳng bao giờ vung lòng qua cảnh giác đời này hắn đem mọi người đều coi là quân xanh dù sao sau cùng chủ thần chi chiến ai cũng không biết đối thủ sẽ là ai vô luận là người nào hắn đều phải có trăm phần trăm ưu thế áp đảo tính nghiền ép mới được an hồn chi linh t ầ n phong ước r ư ừ n g suy tính v à i g i â y chủng cuối cùng rốt cuộc quyết định chúc mừng ngài tống xuất cựu tinh sách kỹ năng cùng lục sụi từ độ thân mật tăng trưởng năm nghìn hai trăm linh năm vạn tống đi hắn cái này quyết định một ít một cách không ngờ vì sao rõ ràng cựu bảy ba biết đối với mình có uy hiếp còn phải đưa ra bản này sách kỹ năng là trải qua một tuần ở chung rốt cục bắt đầu tin tưởng ngội t ử sao tin tưởng l ụ c sẽ không gây bất lợi cho chính mình không thể hắn sở dĩ tống xuất bản này sách kỹ năng chỉ là bởi vì chỉ cần đưa ra bản này sách kỹ năng l ụ c liền đối với hắn không có uy hiếp nghe là có chút mâu thuẫn thế nhưng trước mặt cùng ngội t ử tổng độ thân mật vì một không năm ứ độ thân mật đẳng cấp đạt được ngại giải toàn phẩm trong đội ngũ mỗi cái mọi tử thêm vào cung cấp 50% t o à n đ ộ nguyên tố kháng tính thêm được toàn đ ộ nguyên tố kháng tính điệp ra ở chư thần nguyên tố kháng tính cùng khu ấn đ ồ giảm bất thuộc tính giống nhau không phải đơn giản thêm phép trừ mà là phép nhân điệp ra tính toán tần phong bản thân có 20% t o à n đ ộ nguyên tố kháng tính cộng thêm trong đội ba cái mọi tử ba tầng điệp ra 50% n g u y ê n tố kháng tính toàn bộ cùng cộng lại cuối cùng hiệu quả là tiếp cận c h t o à n bộ nguyên tố kháng tính hiệu quả này quá kinh khủng phải biết rằng đây chính là toàn bộ nguyên tố kháng tính a còn lại người chơi chỉ là đóng chỉ một nguyên tố kháng tính đều đóng không đến năm mươi chớ đừng nhắc tới chín mươi không nói khác nếu như tần phong mới vượt thì có này bờ u f f lời nói hát cám đế linh hát cám phụ lên hắn đều có thể thiếp khuôn mặt ngành kháng đây chính là t r ê n l ệ n h cái gì lôi điện thuộc tính hỏa diễm thuộc tính quang minh thuộc tính hát cám thuộc tính toàn bộ thêm t ầ n phong thư thái như vậy trạng thái chỉ cần khác tổ ba cái mọi tử có thể nói là pháp sư khắc tinh bởi vì pháp sư kỹ năng toàn bộ đều là nguyên tố thuộc tính thương tổn trừ phi hậu kỳ pháp sư có thể đóng một bộ nguyên tố xuyên thấu thuộc tính trang bị bằng không căn bản là không đánh nổi tấn phong nhưng đó là hậu kỳ tưởng tượng một chút đến khi hậu kỳ có pháp sư có thể đóng đến một bộ nguyên tố xuyên thấu thời điểm tấn phong đã phát dục tới trình độ nào khó có thể tưởng tượng liền tấn phong mình cũng một ít khó có thể tưởng tượng bởi vì hắn đời này phát dục tốc độ quá nhanh cựu tinh sách kỹ năng lục một ít ngốc ngơ ngác nhìn trong tay sách kỹ năng cả người vẫn còn mộng bức trạng thái đây cũng là toàn bộ chư thần c u ố n thứ nhất cựu tinh sách kỹ năng a đại thần đối với mình cũng quá tốt a hơn nữa cái này an hồn chi linh kỹ năng hiệu quả cũng quá kinh khủng đi năm dây miễn tử đồng thời phụ ra bốn trăm năm mươi phần trăm hắc á m thuộc tính thương tổn thương hại kia cũng quá cao một cái thánh quang hơn một vạn a nếu như bạo kích thậm chí có thể đánh hơn hai vạn cùng bình thường dưới trạng thái tần phong thương tổn đều có thể so với một chút tần phong không phải bạo kích lời nói một lần phổ thông công kích cũng m ớ i sáu bảy n à n thương tổn đương nhiên tần phong hiện tại tỷ lệ bạo kích siêu cao cơ bản đều là gấp bốn bạo kích coi là bạo kích tần phong một cái phổ thông công kích vẫn có ba bốn vạn cái này kỹ năng cũng quá mạnh lục trong lòng thật một ít hoảng sợ cái này mỹ nữ tóc vàng tính cách hay là rất tốt đổi thành còn lại một ít lục trà liếm nữ hiện tại sợ rằng đã hận không thể chủ động dính sát nơi nào sẽ muốn còn lại nhưng lục tần phong càng là tiễn nàng đồ đạc nàng càng hoảng sợ nàng từ nhỏ ra giao tốt t h ơ phụng bầu trời cũng không biết r ớ t bánh nhân nhưng bây giờ thần phong cho nàng một cái đại bánh nàng là ăn hay là không ăn đâu nếu như nói phía trước tần h phong đưa đồ đạc bằng nhà nàng tài sản vẫn có thể mua được nói cái này cựu tinh sách kỹ năng liền thực sự là đem nàng toàn ra bán cũng không mua nổi ai cũng biết như vậy một bản sách kỹ năng nếu như treo lên giao dịch hành có thể bán ra dạng gì giá trên trời học thần phong nhìn nàng một cái rất bình tĩnh nói đây là giọng ra lệnh hắn đương nhiên sẽ không để cho lục đ e m cái này kỹ năng thư cầm đi bán hắn muốn bảo đảm đối với mình có như vậy điểm một cái uy hiếp đồ đạc không thể rơi xuống ở trong tay người khác hơn nữa một phần vạn người khác học dùng để đối phó chính mình trong đội bội tử làm sao bây giờ rất khó chịu a lục nội tâm vô cùng c u ấ n quýt nhưng tần phong vừa nói nàng liền không khống chế được chính mình tay lập tức học tập an hồn chi linh kỹ năng a、wow, tiểu thanh trước đây ta cho tới bây giờ không thấy n g ư ự i như thế nghe lời quá dạ t ư ờ n g vi có chút kinh ngạc ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nha xem cùng với chính mình cột sở kỳ hiệu nhiều một cựu t i n h kỹ năng lục lệ rơi đ ầ y mặt trước đây nàng làm sao nghe nam nhân khác lời nói đặc biệt lọt vào người khác tặng quà tình huống người nàng đẹp vóc người đẹp mặc kệ ở nước ngoài vẫn là quốc nội đến đâu nhi đều có một đống nam nhân truy tặng quà gì gì đó căn bản liền dễ dàng tầm thường nhưng những lễ vật kia nàng chưa bao giờ thu thậm chí t i ễ n xe sang đều có nàng không động lòng quá ngoại trừ lao b a nàng căn bản chẳng bao giờ thu quá nam nhân khác lễ vật thế nhưng vì sao ở đại thần trước mặt cũng không giống nhau đâu ngay từ đầu tần phong tiễn nàng đồ đạc nàng cũng là cự tuyệt sao lại thành thói quen nhưng bây giờ cựu tinh sách kỹ năng a đây thật là bán đứng nàng cũng còn không d ậ y nổi nhân tình đại thần lẽ nào muốn đuổi theo ta mỹ nữ tóc vàng một lòng phát thông nhảy loạn nếu không phải là muốn đuổi theo ta làm sao sẽ t i ễ n ta quý trọng như vậy sách kỹ năng thành thật mà nói đại thần ngoại trừ một ít thằng nam những phương diện khác đều rất đồng A lại xoái lại khiến người ta có cảm giác an toàn nhưng là hắn rốt cuộc là có phải hay không đang đổi ta không quá giống a nếu như tặng đồ chính là đeo đổi u nữ sinh lời nói đại thần cũng không khả năng đồng thời truy ba người chúng ta nha nàng thật sự là không mỏ ra tần phong ý nghĩ người đàn ông này quá kỳ lạ rồi tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào bảy nàng quá cù kết tựa như cả người có con kiến ở cù lét giống nhau cho nên hắn quyết định thăm dò một cái đại thần ta về nước mới mua đồ dùng trong nhà đến, đến rồi nếu không ngơi ư tới nhà của ta giúp ta vận chuyển một cái hoa、wow, thật là to gan Dạ tương vi ở một bên trận cả mắt lên dĩ nhiên trực tiếp để nam nhân đi nhà mình cái nàng là ý gì hầu như rõ ràng nha nghe được lục nói như vậy hạ anh n ộ i tử theo bản năng dựng lỗ thai lên có chút khẩn trương không rảnh không đi thần phong lạnh lùng trả lời lục xinh đẹp hai má lập tức liền sụt xuống xem đại thần căn bản đối với ta không có ý nghĩa a vậy tặng ta cựu tinh sách kỹ năng đến tột cùng là có ý gì a thực sự không mỏ ra đại thần mạch suy nghĩ Tám, ngày hôm nay canh thứ ba đến còn có hai chương muốn vãn một chút chương một trăm mười lăm hát cám đế linh xúc môi giới kỳ thực tần phong rất đơn thuần l i ê n vì đề thăng một cái độ thân mật mà thôi ở thân tháp mở ra khiêu chiến phía trước hắn có thể lấy được đề thăng hữu hạn hiện tại đem độ thân mật đề thăng đi lên giải tỏa toàn đ ộ nguyên tố kháng tính khiến cho hắn có thể đủ làm được càng nhiều chuyện hơn thân tháp khiêu chiến là ở một người không gian độc lập tổ đội bờ uff nhất định sẽ mất đi hiệu lực đến lúc đó nhất định là mở ra độc lang hình thức khiêu chiến nhưng tại trước đây còn có thể tiếp tục để thăng một cái thần phong liếc nhìn thời gian khoảng cách thần tháp khiêu chiến chính thức mở ra còn dư lại hơn bốn giờ đủ t ư ờ n g vi đem thực cốt du đáng chi linh đường đi tiếp đ ổ phát cho ta thần phong trực tiếp đối với dạ tường vi phân phó ân dạ tường vi cũng không còn hỏi nhiều trực tiếp đem gần nhất quan sát được bạch kim cập bột thực cốt du đáng chi linh du đáng lộ tuyến phát cho tần h phong tần h phong nhìn thoáng qua là có thể xác định cái nảy bột đi qua những địa phương nào đều là rất hiếm vết người mai cốt chi đ i ệ mà mỗi lần đi trước mai cốt chi địa sau đó đều sẽ trở lại cùng một nơi chỗ đó chính là thức cốt chi linh xào h u y ệ t xác định về sau tần phong tiếp tục kiểm tra hát cám đế linh rơi xuống vật phẩm hát cám đế m ộ ư ơ i chín linh xúc môi giới h o à n g giả cấp hát cám chất xúc tác bốn tầng bổ sung năng lượng mỗi sử dụng một tầng liền để cho mình nằm ở hát cám hư vô trạng thái duy trì liên tục hai giây hát cám hư vô trong lúc có chín mươi xác suất miễn dịch bất cứ thương tuần gì cũng khiến cho công kích chính mình địch nhân gặp tức vũ khí trầm mặc hiệu quả duy trì liên tục m ư ơ i hai giây một cái kẻ đây là một cái cực phẩm bảo mệnh chất xúc tác bốn tầng bổ sung năng lượng mỗi một tầng đều có thể duy trì liên tục hai giây hắc cám trạng thái hư vô ở cái trạng thái này dưới có chín mươi phần trăm xác suất miễn dịch bất cứ thương tổn gì còn có thể bắn ngược duy trì liên tục cực giải tức vũ khí trầm mặc hiệu quả ở tờ vờ tờ bên trong cái này chất xúc tác phi thường á c tâm mà tần phong đạt được sau đó chủ yếu là dùng cho ứng đối thần tháp khiêu chiến một viên hoàng giả cấp chất xúc tác tương đương với một cái c ự c phẩm kỹ năng hơn nữa còn là nhiều tầng bổ sung năng lượng có thể không nhìn cùn đồ liên tục sử dụng cho nên ở chính giữa hậu kỳ có một viên c ự c phẩm chất xúc tác thậm chí có thể xoay chiến cuộc h cám đế linh trí lữ hoàng giả cấp phòng ngự 52. phụ gia thuộc tính tốc độ di động 24%, m i ễ n bạo suất 19%, m i ễ n bạo suất 20%, phong kháng tính 24%. n h u cầu đẳng cấp 2-0. đôi giày này đối với tần phong đề thăng không nhỏ chủ yếu là hai cái miễn bạo suất thuộc tính tương đương c ự c phẩm tuy là phong kháng tính thuộc tính có điểm nát vụn nhưng phía trước ba cái thuộc tính thật tốt quá m ặ c vào lực phòng ngự 1 ộ t n g h tâm phòng ngự của h ắ n lập tức lại tăng s ắ p xỉ đồng thời miễn bạo ngay thẳng tiếp đạt tới một hai mươi nói cách khác còn lại người chơi dù cho có một trăm linh tỷ lệ bạo kích đều không thể đối với tần phong tạo thành bạo kích đổi lại vương giả cấp giày bó tần phong trực tiếp ném cho dạ tường vi phế thổ trứng h o a vương giả cấp phòng ngự ba mươi chín phụ da thuộc tính tốc độ di động một ư ơ i chín tốc độ di động một mươi tám bạo tổn thương giảm miễn một mươi tám nhu cầu đẳng cấp hai bốn đây là tần phong hai ngày trước soát tiểu quái thời điểm dung hợp đi ra thuộc tính coi như không tệ hai cái tốc độ di động một cái bạo tổn thương giảm miễn dùng để đánh lộn là cực phẩm đáng tiếc đối với tần phong vô dụng ngược lại hiện giai đoạn không ai có thể đối với hắn tạo thành bạo kích bạo tổn thương giảm miễn thì tương đương với là phế thuộc tính ngược lại là hai cái tốc độ di động tần phong một ít không quá cam lòng cho nhưng so ra nhất định là h ắ t cám đế linh c h i lữ càng mạnh một ít phải biết rằng thân tháp tiểu quái đều cũng có tỷ lệ bạo kích miễn bạo s u ấ t thuộc tính đối với khiêu chiến thần tháp rất hữu dụng ngoại trừ g à y bó bên ngoài hát cám đế linh còn rất món tốt trang bị là cho hạ anh vũ khí hắc á m đế linh trường thương hoàng giả cấp lực công kích 130. phụ gia thuộc tính tốc độ công kích 79%, p h â n liệt công kích 48%, p h ạ m vi công kích 156%, phụ gia kỹ năng hư vô trọng kích nhu cầu đẳng cấp 20. hư vô trọng kích lấy trường thương câu thông hư vô chi lực đối với mục tiêu tiến hành một lần trọng kích trọng kích thương tổn 280%, cũng mang vào một h a h ấ p huyết c u n đ ổ bảy giây tốc độ đánh phạm vi công kích phân liệt công kích đều là cận chiến chức nghiệp cực kỳ cần thuộc tính đồng thời hư vô trọng kích là ngành hấp huyết kỹ năng có kỹ năng này bình thường đánh quái cũng không cần v ũ em tần phong cũng muốn hấp huyết thuộc tính vũ khí đáng tiếc vẫn không có ra loại vũ khí này vẫn là tương đối khó được chúc mừng ngài tống xuất hoàng giả cấp trang bị cùng hạ anh ngội từ độ thân mật tăng trưởng năm trăm linh bốn vạn có thể để thăng ngội từ chiến lược thêm các nàng đánh quái hiệu suất đ ộ vật tần phong từ trước đến nay phải không keo kiệt ngược lại uy hiếp không được chính mình là được còn có thể tăng thêm độ thân mật cảm ơn hạ anh nhận lấy t r ư ờ n g thương yêu thích không nỡ rời tay bộ dạng đối với tần phong t ặ n g đồ hắn hiện tại đều đã thành thói quen khởi điểm nội tâm của nàng vẫn là cự tuyệt dù sao vô duyên vô cớ thu người khác đồ đạc không tốt lắm nhưng sau lại nàng liền trực tiếp tiếp nhận rồi bởi vì nàng biết cự tuyệt vô dụng không cần tần phong hộp ra hai chữ sau đó hắn nhìn phía mảnh này cô tịch vùng quê ở chỗ sâu trong là thời điểm nhìn cái này bạch kim cấp cực hạn thí luyện là cái gì 843. hy vọng đến cái đơn giản tần phong trong lòng suy nghĩ dù sao bây giờ cách thần tháp khiêu chiến mở ra đã chỉ còn bốn giờ thời gian cấp bách hãng ử ư ờ i u linh quốc mã đi về phía trước chạy một đoạn phát hiện một vùng t ầ m tối hư vô chi lực ngưng tụ thành mê cung trong mê cung có cơ quan đồng thời độ khó rất cao nhưng đối với tần phong mà nói tương đương với đưa tần phong suy nghĩ một chút cái này mê cung vẫn là có thể mang tam nữ cùng nhau thông qua hiện tại tam nữ cực hạn tích phân có ít tuy là thủ thông chỉ có mình có thể cầm nhưng cho các nàng làm điểm cực hạn tích phân cũng không tệ chúc ỉ ít theo ta Tần tam thời thân bắt thăm làm nàng đem mở đem mề cho các cái cái cho cung. danh phong khiến phân h ngũ năng nữ đồng gọi đệ đệ đều đi Đều đây, đi. đều đi đi đầu, bắt đầu kỹ dò ra ra. qua qua, vị p mừng ngài thông qua cực hạn thí luyện bạch kim cấp thu được tám điểm cực hạn tích phân chúc mừng ngài thu được thưởng cho cực hạn linh tuyệt bảy cải tạo linh tuyệt chín chúc mừng ngài đạt thành cực hạn thí luyện bạch kim cấp thủ thông thu được tám mươi điểm cực hạn tích phân cực hạn tích phân được rồi mở rộng đệ bảy cái kỹ năng cái danh vị học tập ảnh bạo một s i ê u d i thao tác ở tần phong thủ hạ hành văn liền mạch lưu loát chương một trăm m ư ơ i sáu cậu còn chưa đủ tần phong thanh kỹ năng vị mở rộng đến rồi bảy hơn nữa bảy cái kỹ năng cái danh vị đều đã đánh đầy kỹ năng bất kỳ một cái nào trong đó kỹ năng cho còn lại người chơi cũng có thể làm cho bọn họ chiến lược gấp bội mà dạng kỹ năng tần phong ước trường học bảy ám ảnh kính thuẫn tám mươi lăm phần trăm giảm tổn thương thỏ khống năm giây s á t na chiết quan duy trì liên tục không một giây vô địch bán lược thập tự đ â m lưng đao quang c h i ảnh ảnh bạo ba cái cao tinh phát ra kỹ năng ngụy ám c h i vụ phóng thích hát vụ đề thăng vật lý tỷ lệ né tránh kỹ năng sinh tồn trốn vào hắc cám hoạch tâm bạo phát phát ra kỹ năng gồm cả tuyệt cao bảo mệnh năng lực hợp lại khiến cho tần phong thích khách đã thành hình còn kém một kỹ năng cuối cùng cái danh vị cần một nghìn điểm cực hạn tích phân cộng thêm một nghìn miếng cực hạn linh túy cái này cần thời gian liền có chút lâu bất quá tần phong đã đem cực hạn linh túy đều mua đầy chẳng những mua đầy còn nhiều hơn mua sáu n g h n miếng hiện tại linh túy tuyệt phẩm trong tương thành cực hạn linh túy đã tăng giá đến 1.050 kim mới mấy ngày ngắn ngủi liền tăng năm cái này đầu tư tỷ lệ lợi ích có thể không phải thấp thần phong tuy là kim tệ nhiều nhưng kim tệ mức tiêu hao cũng lớn chỉ dựa vào bình thường đánh trang bị nói luôn cảm thấy không ổn thỏa khiến người ta không đủ an tâm cho nên hắn còn tiến hành rồi đầu tư nhiều kim tệ như vậy thả trên người không phải đầu tư không phải lãng phí mua cực hạn linh túy chính là tốt nhất đầu tư thủ đoạn t ầ n phong hoa sáu trăm vạn kim tệ mua nhiều rồi sáu miếng cực hạn linh túy h tin tưởng không lâu sau cực hạn linh túy h giá cả liền gấp đội thứ này giá cả vững bước dâng lên rất nhiều có đầu tư đầu não người chơi đều sẽ không bỏ qua cái này cơ hội đáng tiếc một viên cực hạn linh túy h chính là một kim tệ tương đương với mười vạn tiền hoa hạn người bình thường thật đúng là đội không dạy nổi mắt thấy cực hạn linh túy h tăng năm t ầ n phong cũng không xuất ruột thứ này về sau tăng nhanh hơn hắn không có khả năng hiện tại chỉ bán rơi thậm chí còn dự định mua thêm một ít các người đi trước cá nguyên thành chuẩn bị thần tháp khiêu chiến a bột tự ta đi đánh tần phong đối với tam nữ nói xong liền bóp nát một viên truyền tống linh thúy hắn đi tìm bạch kim cấp bột thực cốt dù đãm chi linh đối với tần phong mà nói loại n g u y ễ bột một mình đấu là thích hợp nhất gọi người hỗ trợ chẳng những không dùng còn khả năng đem cục diện làm hư c a o ngất thực cốt chi linh tộc bầy s a o h u y ệ n hắn bây giờ là không dám đi tìm nhưng một cái bạch kim cấp thực cốt dù đãm chi linh đã có thể đánh đây chính là hắn vì sao sốt u ruột đem độ thân mật để thăng tới tiếp theo giai đoạn mở ra toàn bộ nguyên tố kháng tính mff bởi vì thần tháp khiêu chiến lập tức p h ụ xuống nhiều đánh một cái bạch kim cắp bốt liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình thực lực có thể trở nên càng mạnh cố gắng là có thể nhiều khiêu chiến vài t ầ n g thần tháp tam nữ không hiểu ra sao thân tháp khiêu chiến đến tột cùng là cái gì đại thần cũng không cùng với các nàng giảng giải giảng giải đại thần không nói chúng ta cũng đừng hỏi lục tôn nu săn sóc nói một phần vạn đại thần cũng không biết đâu chúng ta vừa hỏi không phải cực kỳ xấu hổ ta ngược lại thật ra cảm thấy trò chơi này sẽ không có đại thần không biết sự tình hạ anh mím môi một cái nhẹ nhàng nói một câu nàng v ố t ve trong tay hắc ám đế linh trường thường nhìn ra được nàng đối với vũ khí này vô cùng yêu thích hoàng giả cấp vũ khí a ngoại giới người chơi căn bản cũng không khả năng có cũng chỉ có đại thần có thể đánh đến như vậy cực phẩm trang bị đi thôi chúng ta đi trước á m nguyên thành dạ tường vi bóp nát một viên truyền thống linh túy á nguyên thành là người chết chấn nhỏ tương ứng khu vực thành trì á nguyên thành khu vực bao gồm người chết chấn nhỏ ở bên trong hơn m ộ ư ơ i chấn nhỏ dựa theo địa lý vị trí nói bao gồm huyền hoa một cái tỉnh khu vực một cái tân thủ chấn nhỏ thì tương đương với một cái thành phố truyền t ố n g đến á nguyên thành cần một trăm kim tệ mua truyền t ố n g linh túy trung phẩm tương đương với một vạn tiền hoa hạn h ư n g đối với rất nhiều người chơi mà nói chút tiền ấy vẫn là tiêu hết được cho nên bây giờ á nguyên bên trong thành đã có không ít người chơi tụ tập đều là tới từ xung quanh hơn m ư ơ i cái chấn nhỏ người chơi án nguyên thành chu vi có không ít hai mươi nhiều cấp đánh quái điểm không ít người chơi đều trực tiếp lấy án nguyên thành vì trung tâm hoạt động đó chính là thần tháp thoạt nhìn chỉ là hư ảnh là bởi vì còn chưa mở thả duyên cơ a tam nữ lần lượt đi tới án nguyên thành n g ầ n g đầu liền phát hiện một tòa cực kỳ to lớn nguy nga thần tháp hư ảnh đứng sừng ở án nguyên thành trung ương hiện giai đoạn trên diễn đàn hết thể người chơi đều ở đây đối với thần tháp khiêu chiến quy tắc tiến hành suy đoán vô số đỉnh cấp người chơi đang đang sắn tay háo lên chuẩn bị bao quát